Chương 94, đánh cược. chương 94, đánh cược. Luke, Tiết mục hoàn tất, Luke mình chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị mản vợ vợ dọc đang diễn truyền bá bên ngoài hành lang bên trong gọi lại. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía mình cái này vị tiền đội bạn, cũng không nói lời nào, cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn hướng mình bước nhanh đi tới. Ta chỉ là nghĩ đối ngươi giải thích một chút, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào vương. Đi đến mình cùng trước, vợ dọc nói. Hắn có lẽ cũng đã nhận ra vào hôm nay tiết mục trực tiếp trong quá trình, nhưng đối với mình có rất lớn bất mãn. mặc dù bọn hắn trước đó từng tại xã giao truyền thông bên trên bởi vì vương liệt vấn đề cãi nhau nhưng mở rộng cho là mình vẫn luôn tại kiên trì khách quan trung lập lập trường không thẹn với lương tâm hắn cùng mình chỉ là tranh luận mà không phải cãi lộn. tình huống của hôm nay khác biệt hôm nay mình trực tiếp yêu cầu hắn ngậm miệng căn bản không muốn cùng hắn tranh luận ta đối vương bản thân không có bất kỳ cái gì ý kiến ta cũng thừa nhận hắn là chúng ta câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại cầu thủ một trong ta đồng dạng không phủ nhận vương thực lực ta còn là cái quan điểm kia một cái cầu thủ vô luận như thế nào không nên đem mình áp đảo đội bóng phía trên câu lạc bộ phía trên ngươi đã từng là chúng ta đội trưởng. Tập thể tầm quan trọng ngươi không phải hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng sao đối mặt ngày xưa đồng đội nhưng vẫn là cho đủ hắn mặt mũi không có chúng đồ đánh gãy mà là kiên nhẫn nghe xong hắn lúc này mới nói ra biết vì cái gì trên nửa mùa giải ta rất ít đi ra cùng các ngươi nhau nhau sao các ngươi nói sổ phỉ ạ đến nhất định phải làm ra cải biến tình trạng cho nên cầm súng mùa giải trước trong đội số một xạ thủ ta cảm thấy có thể lấy không có vấn đề tựa như chính vương nói như vậy nếu như đội bóng muốn cải biến hoàn toàn có thể lấy từ hắn bắt đầu hắn không có vấn đề ta đương nhiên cũng không thành vấn đề như mở ra hai tay Ta nói với mình, đây là đổi mới thay đổi chiều đại nhất định trả ra đại giới. Vấn đề vương ngồi tại ghế dự bị bên trên, giảm bớt hắn ra sân thời gian. Cho người trẻ tuổi, người mới càng nhiều cơ hội. Dựa theo ý nghĩ của hắn chế tạo lần nữa đội bóng nhân viên phối trí cùng chiến thuật. Ok, cái này không có vấn đề. Ta không phải vương bằng hữu, ta cũng không đáng vì hắn liền phê bình câu lạc bộ cùng huấn luyện viên chính. vạn nhất ta thành cái kia phá hư đội bóng cách tân tội nhân đâu? Lúc ấy đội bóng thành tích cũng quả thật không tệ, hết thể nhìn đều rất tốt. Ngươi còn nhớ rõ ta là bởi vì cái gì sự tình tại trên phương tiện truyền thông xã hội cùng ngươi cãi nhau sao? vợ dốc đương nhiên nhớ kỹ lúc đầu hắn cùng những quan hệ rất tốt cũng bởi vì chuyện này hiện tại hai người gặp mặt hắn còn cảm thấy xấu hổ đâu bởi vì luận tại đối ẹ e đôn du nai thị tranh tài cuối cùng mấy chục giây mới thay đổi vương hắn nói nhưng lần đầu không sai ta lúc ấy tại trên phương tiện truyền thông xã hội phê bình luận làm là như vậy không tôn trọng vương không tôn trọng một nhà câu lạc bộ nhân vật chuyển kỳ giống như là không tôn trọng câu lạc bộ sau đó ngươi chạy tới nói ta phê bình không hề có đạo lý là chủ huấn luyện viên luận hoàn toàn có lý do làm như thế luke ta vợ dốc muốn vì mình lại giải thích một phen lại bị mình ngăn trở hắn có tư cách gì như thế đối đãi câu lạc bộ trong lịch sử nhân vật truyền kỳ nếu như vương lúc ấy trực tiếp tự tuyệt ra sân ta đều cho rằng hắn làm hợp tình hợp lý một cái câu lạc bộ truyền kỳ bị như thế tùy ý nhục nhã các ngươi vẫn còn yêu cầu hắn phải nhịn khí thôn âm thanh các ngươi coi là đồn là tại cầm vương lập uy kia cũng không phải mùa giải sơ luận đã lấy được câu lạc bộ cao tầm tín nhiệm cũng dựa vào thành tích thắng được đám cầu thủ ủng hộ hắn còn muốn lập cái gì uy nhưng vương nhắc tới chuyện này liền cảm xúc hết sức kích động mà hắn kích động cũng không phải là thay vương luyện bênh vực kẻ yếu vấn là tại trà đạp Sophia ạ quang linh truyền thống cùng truyền kỳ ngươi cho rằng Sophia ạ là thế nào trở thành vương quốc anh giới bóng đá vĩ đại nhất đội bóng những cái kia lịch sử quang Vinh là bẩm sinh sao còn không phải từng cái giống vương vĩ đại như vậy cầu thủ cùng thợ kín tức sĩ dạng này từng quản lý tạo nên tựa như sân vận động rét dốc một khối cục gạch một khối cục gạch lũi lên kẻ đến sau lại tùy tiện đem những này truyền kỳ cất vào túi rác sau đó cùng mặt khác rác rời cùng một chỗ ném vào trong thùng rác hắn có tư cách gì làm như thế hắn dựa vào cái gì làm như thế ai cho hắn quyền lực ta cho ngươi biết mặt Không tôn trọng câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ chính là không tôn trọng câu lạc bộ truyền kỳ lịch sử. Nhìn xem cảm xúc kích động dẫn đến mặt đều bị đỏ lên nhũn. Bờ dọc nói không nên lời một chữ tới. Hắn không có cách nào giống tại trên mạng như thế, cùng những người một đầu phương tiện truyền thông xã hội. Ta một đầu phương tiện truyền thông xã hội biện luận. Bởi vì những cái kia văn tự có khả năng gánh chịu cảm xúc cùng tình cảm thật sự là có hạn. Không giống như bây giờ. Hắn nhìn xem đến mặt đỏ lên, vơi tay đối với mình phun ra nước bọn liền sẽ không tự chủ được nhớ tới cầu thủ thời đại. đương hắn tại trên sân bóng cùng đối phương cầu thủ lên xung đột thời điểm chính là trước mắt cái đội trưởng này vọt tới đối phương cùng trước đem mình ngăn ở phía sau sau đó dùng tay cơ hồ đâm trọn ánh mắt của đối phương trước đỏ mặt gào thét đem nước bọt tất cả đều phun tại đối phương trên mặt hắn đã từng phi thường không hiểu đội trưởng biểu dạng này luôn luôn lấy đội bóng lợi ích làm cho người vì sao lại thay Vương Liệt nói chuyện thậm chí không tiếc vì thế đứng tại câu lạc bộ mặt đối lập hiện tại hắn lại có chút hiểu được có lẽ mình chỉ là giống như trước như thế tại Vương Liệt lọt vào phê mình lúc công kích đem hắn ngăn tại phía sau mình mà thôi hắn là đội trưởng hắn muốn bảo vệ vinh đệ của mình. tại bờ dốc thất thần thời điểm nhưng vẫn còn tiếp tục chuyển vận các người đều nói vương đã giả không thể vì đội bóng cung cấp trợ giúp nên rời đi ta cũng đồng ý nhưng hắn là thế nào rời đi câu lạc bộ trước bị tiến đến đội thanh niên giải ước phía sau lại cấp tốc xóa sạch hắn tại câu lạc bộ hết thảy chỉ dùng nửa ngày thời gian sân vận động rét dốc bên ngoài hắn bức khổng lồ áp phích liền không có chúng ta lúc nào như thế có hiệu suất qua vẫn đang sợ cái gì hôn lại tại sợ cái gì bọn hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy hướng toàn thế giới truyền lại một cái gì tin tức sophi là một nhà không tôn trọng đi qua không tôn trọng lịch sử không tôn trọng mình truyền kỳ câu lạc bộ cho nên đến tận cùng là ai không tôn trọng câu lạc bộ là ai tại tổn hại câu lạc bộ danh dự là ai thật xin lỗi trước ngực danh tự nhìn xem không nói một lời bơ dốc những phát tiết song tâm tình trong lòng về sau ngựa khi rốt cục dịu đi một chút ta biết ngươi bây giờ là một cái truyền thông người mà bờ ngươi cần như cái nhà bình luận như thế khách quan công chính công bằng ngươi muốn nói ngươi cái gọi là nói thật nhưng là tại nói những lời kia trước đó ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ xuất thân của ngươi ngươi là từ đâu đến là cái gì để ngươi tại giải nghệ về sau còn có thể âu phục dày ra tại trên tivi xuất đầu lộ diện chậm rãi mà nói ngươi đã từng thế nhưng là cái cầu thủ cùng ta cùng hiện tại vương đồng dạng nói xong hắn không có chờ bợ dọc cho hắn trả lời liền xoay người rời đi đi được dứt khoát quả quyết ta muốn nói cho các vị chính là chúng ta nhất định sẽ đi mùa giải tiếp theo châu Âu trang Diolip tựa như sông tìn chắc chắn chảy vào biển cả Dấu mũ bị đánh vạch men hình tượng bên trong một cái người chủ trì ba cái khách quý ngồi vây quanh tại sau cái bàn bên cạnh khi bọn hắn nghe thấy câu nói này lúc mỗi cái người biểu tình đều hoàn toàn khác biệt. Người chủ trì rèn tổm sân trường mắt, lộ ra hơi có vẻ khoa trương chấn kinh biểu tình. Mạt bơ bơ dốc kinh ngạc biểu tình liền lộ ra bình thường nhiều, hắn chỉ là có chút nhướng mày, ánh mắt hướng lên liếc mắt một chút. Lo dần sờ đã đổ mồ lúc đầu tại Vương Liệt lúc nói chuyện, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, tựa hồ là đang hiện ra mình lòng, nói cho tất cả mọi người, hắn đối với Vương Liệt đột nhiên gọi điện thoại tới cũng không cần trương. Bất quá khi nghe thấy câu nói sau cùng kia thời điểm, trên mặt hắn biểu tình vẫn là rất rõ ràng cứng đờ, thế là trên mặt hắn lòng lập tức liền lộ ra tận lực cùng một cười. mà Lu thì là từ đầu đến cuối nghiêm mặt, biểu tình nghiêm túc. từ biểu tình đến xem hắn hiển nhiên không có đem vương liệt lời nói này đường trò đùa nói nghe qua về sau cười một tiếng tiêu điểm tin tức hình tượng vẫn còn tiếp tục nhưng lúc này vang lên thì là dẫn chương trình lời thuyết minh tại vừa mới kết thúc nào đó ngăn lôi cuốn tiết mục bên trong vương đột nhiên đem điện thoại đá vào phòng trực tiếp đồng thời nói ra câu nói này mỗi chi đội bóng đều có mục tiêu của mình nhưng là giống vương dạng này trực tiếp tại trực tiếp tiết mục bên trong đem đội bóng mục tiêu như thế chiêu cáo thiên hạ sát thực phi thường hiếm thấy tại đi qua hai ngày này thời gian bên trong liên quan tới tình muốn tranh đoạt mùa giải tiếp theo trang the onlit tư cách dự thi sự tình. thành vương quốc Anh rồi bóng đá suốt dẻo nhất tin tức mà theo vương tại trực tiếp tiết mục có ít đường dây nóng vương thức chém đinh chặt sắt nói ra mục tiêu của bọn hắn cái này nguyên náo xôn xao sự tình cũng coi như là hàm ản. mặc kệ tin là không có thể làm đến vương đã đem ngoan thoại phóng xuất thế là mọi người không cần tranh luận chỉ cần chờ lấy nhìn là được dù sao bây giờ cách giải vô địch quốc gia kết thúc còn có cựu luân giải vô địch quốc gia không đến gần 2 tháng liền có thể thấy rõ ràng trên ghế salon nữ tử quay đầu hỏi nàng bên cạnh nam tử a xua ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao a xua lần khép cười một tiếng tựa hồ là cảm thấy thê tử vấn đề này hỏi được quá ngây thơ ta đây làm sao biết thế là thê tử đổi cái phương thức hỏi vậy ngươi hy vọng hắn thành công sao à sủa trên mặt y nguyên duy trì vừa rồi mỉm cười lại chậm chạp không có trả lời thê tử vấn đề tại thê tử nhìn chăm chú dưới hắn cuối cùng lẩm bẩm nói ta cũng không biết rất tốt ta hy vọng hắn có thể nói được làm được ta cùng hắn chướng còn không có tính xong đâu do nhĩ nạ sụi mẹn tổ xem hết điện thoại di động bên trong video về sau đối đem video đưa cho mình nhìn người đại diện này a gỗ rồng gật đầu nói coi như tìm có thể tiến trang ti cũng không tất có thể lấy cùng Barcelona thi đấu gặp nhau a." Hắn người đại diện nhắc nhở hắn. Dù sao cũng so bọn hắn liền Champions League đều không tham gia được khả năng lớn a. Nói thực ra, hệ Hago, đời ta lớn nhất thất bại chính là tại kia trận Champions League trong trận chung kết bại bởi Vương. Kia không chỉ có là để ta đã mất đi một cái quán quân, càng đáng chết chính là, ta tại lần kia cùng Vương đỏ sức bên trong, biểu hiện tựa như là một đầu lúc nào cũng có thể bị chết với chó rơi xuống nước. Nói đến đây, hắn chăm chú nắm lại nắm đấm. Hắn lời này nếu là lưu truyền đến bên ngoài đi, chỉ sợ sẽ chấn kinh không ít người cái cảm. bởi vì tại do nhỉ cái này vị bốn nâng giải quả cầu vàng năm lấy được bóng đá tiên sinh đỉnh cấp sụp tạ trong lòng lớn nhất thất bại lại là 2029 2030 mùa giải trang Dion Lít trận chung kết bại bởi Vương liệt suất lĩnh sổ phi mà không phải năm 2034 sau đi vật cuộc trận chung kết bại bởi nước pháp đội dẫn đến hắn bỏ lỡ cúp vô địch thế giới. Bất quá hắn người đại diện này ạ gỗ lủi tổng cũng không có đối với cái này biểu thị kinh ngạc, hắn chỉ là khuyên đủ, nghi thoáng một điểm, do nhỉ, ngươi đã tại ba năm trước đây kia giới vật cuộc bên trong đánh bại Vương để hắn triệt để cáo biệt vật cuộc. hắn cũng không có có cáo biệt ớt cuộc đâu, Heyago. Johnny nói, ngươi nhìn hắn gần nhất trạng thái, giống như là muốn cáo biệt ớt cuộc dáng vẻ sao? Heyago lưu ý đồng vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn gần nhất trạng thái sắc thực rất xuất sắc, nhưng ngươi cảm thấy hắn còn có thể đem loại trạng thái này một mực bảo trì đến ớt cuộc. Sang năm vào tháng 2 hắn coi như 39 tuổi a. Kỳ thật rõ nhỉ cũng thấy được đến cái này rất khó mà tưởng tượng nổi, cho nên hắn lắc đầu nói, trước mặt kệ sang năm ớt cuộc. Nếu như mùa giải tiếp theo tìm thật sự có thể tiến vào trang đi League lời nói, ta hy vọng có thể lần nữa gặp được hắn. đều nói trang t onlist rút thăm là người vì an bài lần này ta ngược lại thật sự là hy vọng có thể lấy người vì an bài đem chúng ta cùng tỉn an bài cùng một chỗ đi lưu lượng chẳng phải liền đến sao người đại diện lưu ý đồng cười lắc đầu ôi còn tốt hôm nay chúng ta không có đi bên ngoài trong nhà an An cơm nếu không ngươi ngày mai cũng muốn nhất thời xúc động bản đầu đề johnny nết miệng cười đây không phải là thật tốt sao vừa bận đoạt vương đầu đề hệ ạ gầu ngươi tin hay không ngày mai tây bàn nhà truyền thông bên này trang đầu trong cũng nhất định có vương vị trí lưu ý đồng gật đầu ta đây tin từ khi năm nay vào tháng 1 đến nay, hắn đã nhiều lần xuất hiện tại tây ban nha truyền thông trang đầu đầu đề. cái này nam nhân phảng phất có một loại thiên nhiên liền có thể hấp dẫn mọi người chú ý năng lực. nếu như ta tại 38 tuổi thời điểm, có thể tám trận giải vô địch quốc gia đá vào 11 cái cầu, vậy ta cũng có thể hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. do cảm khái nói. hệ ạ cầu ngươi nói, hắn đến tột cùng là thế nào làm đến đâu. rõ ràng năm ngoái 6 tháng cuối năm nhìn qua còn giống như là muốn giải nghệ đồng đạo. lưu ý tổng không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn không biết đáp án. do không có hỏi tới. hắn cũng không phải như vậy đặc biệt để ý đáp án là cái gì hắn càng để ý mình liệu có thể lại cùng trạng thái xuất sắc vương liệt đá một trận đem hắn qua nhiều năm như vậy cùng người kia ở giữa khoản tiền kia mới hào hào tính toán cho nên trông thấy vương liệt trạng thái xuất sắc như thế thậm chí còn hô lên muốn tham gia trang tí online khẩu hiệu do nỉ không những không có giống hắn những cái kia phan cực đoan kia đối vương liệt các loại trả phúng công kích ngược lại vẫn rất cao hứng tới đi vương hoan nên trở về chúng ta nhất định sẽ đi mùa giải tiếp theo châu âu trang Only, tựa như sông tiền chắc chắn chảy vào biển cả nghe thấy trên tivi chuyển đến câu nói này Vương Tử Kỳ nhịn không được hưng phấn nói: Ba ba thật sự là quá đẹp rồi. Đường Tinh Mai rất im lặng. Vương Tử Kỳ, ngươi đến cùng có nghe hay không ta vừa rồi nói với ngươi cái gì? Nghe được, nghe được. Ngươi nói phải chiếu cố tốt mãi mãi, nhiều nhường muội muội, học tập cho giỏi, đúng hạn đi ngủ, không cần loạn ăn đồ ăn vặt, không muốn nằm ỉ. Vương Tử Kỳ đem vừa rồi mụ mụ nói lời để luyện ra tổng kết nói. Đường Tinh Mai tìm không ra mau bệnh tới, bởi vì nhi tử sát thực một điểm không có rơi, nói đến rõ ràng. Xem ra hắn mới vừa rồi là thật nghe là được, mà không phải tại qua loa chính mình. thế là nàng vô luận là biểu tình vẫn là ngữ khí đều hòa hoan không ít, mụ, mụ lần này cùng bà ngoại ông ngoại muốn đi ra ngoài ước chừng một tháng ngươi có muốn hay không mụ mụ à muốn có thể nghĩ mụ mụ ngươi có thể hay không đừng đi vương tử kỳ lời nói được rất thuần thục nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối liếc nhìn phòng khách phương hướng tv ngươi nhìn ta nói đường tinh mai ngữ khí nghiêm túc lên vương tử kỳ liền đem ánh mắt chuyển gì tới nhìn xem đường tinh mai lại đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần muốn có thể nghĩ mụ mụ ngươi có thể hay không được đi nghe như thế qua loa trả lời đường tinh mai thở dài được rồi lớn không phải do mẹ lúc trước nếu như đưa nhi tử về nước bên trong hắn có thể có như thế thoải mái mình cùng lao vương cũng sẽ không nhức đầu vẫn là nữ nhi càng ấm lòng chạy tới ôm lấy đường tinh mai mụ mụ các ngươi một đường bình an đến muốn cho ta video nha đường tinh mai vui vẻ nhẹ nhàng lục lọi nữ nhi tóc vẫn là lâm lâm văn. buổi tối hôm nay nàng và mình phụ mẫu liền muốn cưới máy bay đi anh quốc chờ bọn nhỏ từ trường học nhà trẻ về nhà đến mình đã xuất phát cho nên nàng mới thừa dịp an điểm tâm thời điểm cho hai đứa bé cẩn thận giao phó lại cùng bọn hắn thật tốt tạm biệt kết quả thối nhi tử tâm tất cả đều bị hắn tra tại hôm qua gọi điện thoại cho trực tiếp chuyện kia hấp dẫn đi rồi chỉ sợ hiện tại trong đầu chỉ có tiếp xuống tìm mỗi trận đấu đi vương tử kỳ mới đi đến cửa phòng học chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến phi thường nhiệt liệt tiếng thảo luận chúng ta nhất định sẽ đi mùa giải tiếp theo trang tí tựa như sông tiền chắc chắn chảy vào biển cả đẹp trai phát nổ ta tuyên bố đây chính là năm nay đẹp trai nhất một câu ai các ngươi nói tìm cuối cùng thật có thể đi trang tí olí sao vì cái gì không thể ta liệt ra không gì làm không được liệt ra như bức liệt ra vĩnh viễn thần các ngươi tại nói mỏ cái gì a trang on onlite tư cách chỗ nào dễ dàng như vậy bằng không số phi ạ có thể lâu như vậy đều vào không được một lần trang on lit. không phải vương liệt trang cái bước mà thôi nghe một chút coi như xong các ngươi thật đúng là tin a vương tử kỳ bước vào phòng học lúc nghe được câu nói sau cùng chính là thạch ba có chút khó chịu âm thanh thế là hắn nợ nụ cười chỉ vào thạch ba lớn tiếng nói thạch ba hay là chúng ta đánh cược nếu như tìm thật có thể cầm tới giải vô địch quốc gia trước bốn ngươi về sau liền phân ta liệt ra nếu như tìm không có cầm tới giải vô địch quốc gia trước bốn Ta về sau liền giống như ngươi, làm chỉ trấn Phan Cung." Hắn Kem chút miệng bầu, đem vấn tra ta nói ra. Các bạn học của hắn đều còn không biết hắn nhưng thật ra là Vương Liệt Nhi từ đâu, hắn có thể không thể chủ động bại lộ. Thạch Ba quay đầu trông thấy bên báo tự đắc Vương Tử Kỳ, cả giận nói, "Ai là Phan Cung? Đừng nói sang chuyện khác, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cờ mà?" Vương Tử Kỳ hiện tại đối với mình Ba ba lòng tin bạo dạ, một bức nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thạch Ba thật bị Vương Tử Kỳ triển hiện ra khí thế kinh hãi, trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Thế là Vương Tử Kỳ chỉ lắc đầu thở dài, "Ai, hèn nhát." Thạch Ba nghe thấy câu nói này, con mắt trừng giống trung đồng. Ngươi nói ai hẳn nhát? Vương Tử Kỳ cũng không chút nào yếu thế nên đón. Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược? Liên theo ta nói, tìm có thể tiến trước bốn, ngươi làm liệt giả phan hâm mộ. Không thể vào trước bốn, ta làm chỉ trấn phan hâm mộ. Ngươi có dám hay không? Bên cạnh các bạn học xem xét hai người dính lên, liền đi theo ẩu nào, cùng ăn cược. Thạch Ba, cùng hắn cược. Đúng đúng đúng. Cược. Có cái gì không dám đánh cược? Thạch Ba kiên cường điểm. Bang không ta xem được ngươi. Ai nha, Thạch Ba ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? thạch ba đừng tìm hắn tượng, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm vương liệt phan hâm mộ sao tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong vương tử kỳ nhưng cũng không thúc thạch ba cũng chỉ là miệng méo cười lạnh nhìn xem hắn nhưng là hắn cái này khinh bị tiếu dung ngược lại đối thạch ba kích thích lớn nhất hắn trông thấy vương tử kỳ bộ dáng này liền máu phun lên đầu sau đó cắn răng một cái có cái gì không dám đánh cược ta liền cùng ngươi cược nếu như tìm có thể cầm tới giải vô địch quốc gia trước bốn ta liền làm vương liệt phan hâm mộ nếu như không thể ngươi liền làm chỉ trấn phan hâm mộ nói xong hắn đã nhìn thấy vương tử kỳ đối với hắn đưa tay phải ra liền sững sờ nói làm gì ngéo tay a ta sợ ngươi đổi ý Vương Tử Kỳ nói Thạch Ba lại lắc đầu ngéo tay tính là gì viết giấy cam đoan ta viết một phần ngươi cũng viết một phần thế nào ngươi có dám viết hay không hắn đảo khách thành chủ nhưng Vương Tử Kỳ không có bị hắn hù sợ mà là phi thường dứt khoát đáp ứng viết liền viết Vậy xem ở nào các bạn học phát ra một trận gieo họ, hò viết giấy cam đoan chúng ta làm chứng kiến ai cũng không cho phép chống chế tại tiếng tê gạo của bọn họ bên trong Vương Tử Kỳ cùng Thạch Ba hai người phân biệt viết xuống một phần chữ viết vận và vận mẹo giấy cam đoan, phía trên kia sẽ không viết chữ còn cần ghép vần chú âm để thay thế. Ký thêm tên của mình, sau đó đem ký có mình dành tự giấy cam đoan đưa cho đối phương, trao đổi bảo tồn, lấy phòng đối phương không nhận lợ. Cầm biết có Thạch Ba danh tự giấy cam đoan, Vương Tử Kỳ bắt đầu cười hắc hắc. Mình đến đi học trước khi ra cửa, bà ngoại còn chuyên môn lôi kéo mình căn dặn, muốn cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ. Nếu như về sau Thạch Ba thành mình ba, ba fan hâm mộ, vậy đây là không tính một bước đúng chỗ giữ gìn mối quan hệ đây. Ai nha, ta có thể thật thông minh. Chương 95 Trận đấu thứ nhất chương 95, trận đấu thứ nhất Vương Liệt mặc dù tại tiêu điểm tin tức tiết mục trực tiếp trong quá trình thông qua đường dây nóng điện thoại phương thức đem tin mục tiêu chiêu cáo thiên hạ, nhưng kỳ thật chuyện này cũng không có vì vậy liền hạ màn kết thúc. Hoặc là nói Vương Liệt nói xa xa không tính là giải quyết dứt khoát, tương phản, hắn đưa tới tranh luận càng lớn. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể bị hắn câu kia chúng ta nhất định sẽ đi mùa giải tiếp theo châu Âu Trang đi tựa như sông Tịnh chắc chắn chảy vào biển cả cấp trấn chủ. Muốn là ủng hộ Vương Liệt, thích Vương Liệt người, đương nhiên sẽ cảm thấy hắn đoạn văn này nói bá khí 10 phần. Còn kia chút không thích Vương Liệt dù sao đều nhìn vương liệt không vừa mắt người cũng không có khả năng bởi vì câu nói này liền đối vương liệt có chỗ đổi mới thậm chí bọn hắn còn càng chán ghét vương liệt trên internet cái lộn không có ngừng vẫn còn tiếp tục những cái kia phản đối vương liệt người phê bình hắn làm lại như vậy chỉ lo chắc mức ra vẻ mình rất năng lực lại làm cho tiền chi này đội bóng lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất hiện tại theo vị tin nghỉ cùng vương cao điệu tuyên truyền toàn thế giới đều biết có một chi cấp trụ hạng đội bóng muốn tranh đoạt trang đi only tư cách như vậy ngươi để những cái kia xếp tại tiền trước đó đội bóng nghĩ như thế nào để những cái kia sắp cùng tiền tranh tài đội bóng nghĩ như thế nào Bọn hắn có nguyện ý hay không trở thành vương marketing tinh bản thân vật hy sinh, nguyên bản không có người chú ý tới tịnh, coi như mục tiêu của bọn hắn thật là Trang Diolit, nhưng mọi người cũng không biết, nay lại để bọn hắn thực hiện mục tiêu trở lực nhỏ rất nhiều, nhưng bây giờ toàn thế giới đều biết, tịnh sẽ bị đối thủ trọng điểm chặt đánh, cái này thật sự là không có ngoan. Chuyện này loại trừ cuối cùng để vương đám fan hâm mộ gieo họ thần tượng của bọn hắn đẹp trai ngây người bên ngoài, đối tịnh câu lạc bộ từ trên xuống dưới đều không có một chút chỗ tốt, vương chính là người như vậy, không hiểu cảm ơn không nói, còn sẽ chỉ hút máu toàn đội, đem toàn đội cố gắng đều thuộc về công với hắn chính mình. Thì từ giải vô địch quốc gia thứ 13 lên tới giải vô địch quốc gia thứ 7 đều biến thành một mình hắn công lao. Ta nhìn những vương phan kia ngôn luận, còn tưởng rằng tin liền vương một người đâu? Ta cho rằng tại vương ngay trước tất cả trực tiếp người xem mặt cho mình gọi điện thoại tuyên bố cái mục tiêu này bắt đầu. tình trang thi on mục tiêu liền thất bại. bọn hắn trăm phần trăm không có khả năng thắng được mùa giải tiếp theo trang thi on tư cách dự thi. Ta là tại vô nào hát vương? A, không, ta đương nhiên không phải. Nguyên nhân rất đơn giản, ta thừa nhận vương có được vượt qua thường nhân lớn trái tim cùng kháng ép năng lực, cho nên hắn không cảm thấy trước mặt mọi người biểu hiện ra dã tâm của mình. là chuyện gì lớn lao? Nhưng hắn tìm các đội lưu đâu? Phải biết chi này đội bóng trước đó thế nhưng là một mực được sưng lính đánh thuê. Các ngươi cảm thấy như thế một đám vì tiền mới miễn cưỡng chấp vá lên lính đánh thuê nhóm nguyện ý giống vương như thế sống ở áp lực cực lớn bên trong sao? Chỉ sợ giờ này khắc này bọn hắn đã ở trong lòng hận thấu vương. Rõ ràng đã hoàn thành cấp trụ hạng mục tiêu, chỉ cần dễ dàng nằm đến mùa giải kết thúc, tiền lương, tiền thưởng không thiếu một cái, tốt bao nhiêu a kết quả bây giờ lại bởi vì vương trước mặt người khác trăm bước, bọn hắn nhất định phải mỗi trận tất tranh. Chi này lính đánh thuê làm sao có thể làm được? Ta cho rằng thuyết pháp này là có đạo lý. Tình đang cầu thủ kháng ép năng lực đến tột cùng thế nào? Chúng ta tại nửa mùa giải trước đã nghiệm chứng qua. Họ Sĩ ủ quốc tịch Na Uy huấn luyện viên chính sổ bộc tổ Bi ạ Senn đối với hắn huấn luyện viên đoàn đội nhóm nói, nửa mùa giải trước, giải vô địch quốc gia vầng thứ 10, họ Sĩ ủ sân khách khiêu chiến Tình. Song Phương ở phía trước 55 phút thời điểm, chiến thành một một hòa. Thứ 56 phút, tin từ chủ lực của bọn họ Trung Phong Tito lại lấy được ghi bàn, Tình hai một dẫn trước. Dẫn trước về sau, tin lại ngược lại đá cực kỳ bảo thủ. Mà họ Sĩ bên này lạc hậu để tô bị ạ sèn dứt khoát được ăn cả ngã về không tăng cường tiến công y đổ lấy được ghi bàn quả nhiên tại họ xì sì ủ gần như điên cuồng điên cuồng công kích dưới tin bị đá rất bị động tựa hồ không biết nên làm sao bình thường so tài đồng dạng bọn hắn tại thứ 82 phút thời điểm không thể đứng bước áp lực thật lớn một lần giữa trận chuyển bóng sai lầm cho họ xì sì ủ san đều tỷ số điểm số cơ hội cuối cùng họ xì sì ủ tại sân khách 22 chiến bình tịn kỳ thật nếu như không phải thời khắc cuối cùng chính họ xì sì ủ cầu thủ lãng phí quá nhiều cơ hội trận đấu này bọn hắn vốn là có thể lấy từ sân vận động lì dở mang đi ba phần Bởi vậy có thể thấy được, nhóm này tìm cầu thủ kháng ép năng lực thật sự là đáng lo. Mà bây giờ tìm cùng ngay lúc đó tìm tại đội hình phương diện cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, cho nên rất không có khả năng xuất hiện đồng dạng một nhóm người đột nhiên liền đều có được lớn trái tim loại tình huống này. Vương làm như thế, là đem áp lực tái giá đến hắn các đội hữu trên thân. Ta biết trong khoảng thời gian này tìm biểu hiện rất không tệ, hiện tại chúng ta cũng biết bọn hắn vì cái gì biểu hiện không tệ. Nhưng trước đó bọn hắn đều là âm thầm cố gắng, coi như không thành công. cũng sẽ không thu nhận người khác chế giễu chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút nếu như tìm cuối cùng không có lấy đến trang tí only tư cách bọn hắn chính là giải vô địch quốc gia thứ bảy tại ngoại giới không biết bọn hắn trước kia chân chính mục tiêu tình huống giới tin tưởng tất cả mọi người đều chỉ sẽ tán thưởng bọn hắn bản mùa giải biểu hiện xuất sắc mà sẽ không một người trách cứ bọn hắn dạng này bọn hắn liền sẽ không có cái gì áp lực nhưng bây giờ toby ạ xen lún vai vung tay chỉ cần bọn hắn vừa nghĩ tới tiếp xuống tranh tài thua trận một trận liền sẽ đứng trước nhiệm vụ thất bại khả năng sẽ gặp phải tất cả mọi người chế giễu phê bình cùng công kích áp lực của bọn hắn bao quát hết thể đại thành cái dạng gì, thúy hồ, bóng đá tranh tài lại thế nào khả năng không vua cầu? cứ như vậy, áp lực lại sẽ có bao lớn. vì mình huấn luyện viên chất hợp thành tích song đối thủ tình huống về sau, tổ bị sen làm ra quyết định, cho nên ở cuối tuần trong trận đấu, chúng ta muốn từ tranh tài bắt đầu đệ nhất phút lên, liền đối bọn hắn thực hiện cũng đủ lớn áp lực. ở phía trước trận bức cướp bọn hắn, ở giữa sân bức cướp bọn hắn, tại hậu trường cũng bức cướp bọn hắn, tại sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh đều bức cướp bọn hắn. để bọn hắn không cách nào suy nghĩ, không thể tỉnh táo, lâm vào lúc nào cũng có thể bước bỏ cầu vẫn trong sự sợ hãi. chỉ cần chúng ta có thể trước đi bàn trận đấu này liền cầm xuống đường tinh mai dẫn cha mẹ của mình đẩy hành lý xe đi vào lần trước cái kia khách quý phòng nghỉ ngơi lúc đã nhìn thấy sớm liền chờ ở nơi đó vương liệt hướng bọn hắn đi tới mang trên mặt tiểu dung vất vả vương liệt nhận lấy thê tử trong tay hành lý xe lại đưa tay cùng thê tử ôm một cái sau đó hắn đối với mình bố vợ mẹ vợ ân cần thăm hỏi nói cha mẹ có mệnh hay không không mệnh dễ dàng rất bố vợ đường lăng phong tựa hồ vì hiện ra hắn nói là nói thật vẫn rất lên lồng ngực một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ mẹ vợ bị cầm ngay tại bên cạnh chỉ huy hắn người tinh thần tốt vậy người đi xe đẩy trẻ em đường lăng phong thật muốn đi lại bị vương liệt chặn lại không có chuyện ta đến là được sau đó quay người mang theo bọn hắn hướng phòng nghỉ đi ra ngoài xe của hắn đã ở bên ngoài ngừng đợi thật lâu đấy lần này hắn không để cho người đại diện cỡ lệ mẹn tờ đến cũng không có tìm cái gì lái xe hắn liền tự mình mở ra hắn suv tại kết thúc bình thường huấn luyện về sau trực tiếp từ nọ tìm mở lẹn thành phố bóng đá đi tới liệu cá sổ sân bay kỳ thật tại cá nhân trên sinh hoạt vương liệt thật không có gì sủng cảm giác rất nhiều chuyện hắn đều mình làm không hề giống có ngôi sao cầu thủ như thế vô luận đi đến chỗ nào đều tiền hô hậu ủng xúm xét tạo phong phạm mười phần hắn ăn mặc chi phí cấp bậc cũng không có so với người bình thường cao bao nhiêu phòng ở càng lớn là bởi vì hắn cần nhiều như vậy gian phòng đến sắp đặt hắn những thiết bị kia không phải là vì trang bức mới dừng chân biệt thự lớn ăn được mặt hắn xin chuyên môn dinh dưỡng sư đến vì hắn chế định mỗi ngày thực đơn cũng là bởi vì tốt đẹp tầm thực đối cầu thủ chuyên nghiệp phi thường mấu chốt mà không phải nhiều tiền không chỗ tiêu hắn tất cả những ngày cố gắng đều chỉ là vì có thể làm cho hắn càng chuyên chú càng tốt đá bóng mà thôi thế nào ở chỗ này còn quen thuộc a lên xe về sau mẹ vợ ngụy cầm liền quan tâm tới con rể sinh hoạt vương liệt vẫn chưa trả lời đâu hắn bố vợ đường lăng phong liền vượt lên trước thay hắn nói lời này của ngươi hỏi khẳng định quen thuộc a không quen có thể có cái này trạng thái ngụy cầm trận nhìn lão công một chút ai hỏi ngươi rồi vừa lái xe vương liệt một bên nghe mình bố vợ mẹ vợ thường ngày đấu vóc mồm sau đó cười nói rất tốt mẹ ngược lại là các ngươi không biết có thể hay không quen thuộc bên này chỗ ta ở kỳ thật không tại lưu cá sổ nội thành hơi có chút xa mặc dù nói sinh hoạt cái gì không có gì vấn đề nhưng không đủ náo nhiệt. Không có chuyện cái này không phải có Mai Mai ở đây sao? Đến lúc đó nàng mang bọn ta đi ra ngoài chơi là được, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Mà lại, lần này tới cũng chủ yếu là nhìn xem ngươi, trước đó ngươi áp lực như vậy lớn thời điểm, chúng ta cũng giúp không được ngươi. Nghe mẹ vợ nói như vậy, Vương Liệt khoát khoát tay, các ngươi hảo hảo, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Xem lại các ngươi hai thân thể như thế tốt, ta an tâm. Ngụy Cầm gật đầu, mẹ ngươi cũng rất tốt. Chúng ta lần này tới trước đó chuyên môn đi xem nàng. Nàng hiện tại đã không cần xe lăn, còn thường xuyên đi ngươi gì nhà đánh bài đâu? tinh thần tốt cực kỳ. Nàng bà thông gia Chu Hồng từ khi năm ngoái té bị thương eo cùng chân về sau bình phục thời gian rất lâu. Năm nay vào tháng một còn ngồi lên xe lăn đầu. Đoạn thời gian kia tinh thần cũng rất không tốt, tựa hồ lo lắng cho mình đời này liền cùng xe lăn làm bạn. Mà thân thể nàng cùng tinh thần đều không tốt thời điểm. Vừa bạn cùng vương liệt tại sổ phi ạ thời gian không dễ chịu giai đoạn độ cao trường hợp. Cho nên trong này bao nhiêu cũng có chút thay nhi tử lo lắng nguyên nhân tại. Đến mức hiện tại tinh thần tốt đến có thể lấy thường xuyên đi đánh bài. Vậy hiển nhiên cũng là bởi vì biểu hiện của con trai lại chuyển biến tốt đẹp đi lên. Nhi tử chính là mẹ ruột tình vũ biểu ai nhưng trái lại có lẽ cũng là bởi vì mụ mụ thân thể bình phục mới có thể để cho làm nhi tử có thể lấy toàn bộ linh hồn và thể xác vùi đầu vào bóng đá huấn luyện cùng trong trận đấu đi phát huy ra sắc tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương ngụy cầm nghĩ tới đây lại nhịn không được vì tiếp xuống con rể tranh tài lo lắng hắn thế nhưng là đem ngoan thoại đều phóng xuất cái này muốn làm sao kết thúc trợ phu thế nhưng là vụ trộm cho nàng phân tích qua hiện tại tỉn muốn cầm tới giải vô địch quốc gia thứ tư độ khó phi thường cao thua cái một hai trận làm không tốt liền cáo biệt trang đi cách nàng biết mình con rể lớn trái tim. sức thừa nhận mạnh thế nhưng là hắn các đội hưu đâu bóng đá là cái đoàn đội hạng mục cũng không phải chỉ dựa vào con rể một người liền có thể thắng trận nếu như hắn các đội hưu tại trọng áp phía dưới đều chịu không được cuối cùng không phải là sẽ thất bại sao nghĩ tới đây ngụy cầm liền hỏi tiểu liệt đội bóng nội bộ hiện tại hào khí thế nào có hay không khẩn trương a vẫn tốt chứ cảm giác hết thể bình thường cũng không có người nói mình áp lực lớn vương liệt hồi đáp nha, tài kia có phải hay không có khả năng coi như trong bọn họ tâm khẩn trường bọn hắn trên miệng cũng sẽ không nói ngụy cầm vẫn là lo lắng Có khẩn trương hay không? Kỳ thật thông qua huấn luyện thường ngày cũng có thể đủ cảm nhận được một điểm." Vương Liệt giải thích nói, "Nếu như mọi người áp lực quá lớn, huấn luyện bên trong liền không dễ khống chế động tác của mình, khả năng sẽ khiến xung đột, cái lộn. Áp lực muốn thật quá lớn, kỳ thật mọi người là có thể cảm giác được hào khí không thích hợp. Nhưng bây giờ ta không có cảm thấy phòng thay đồ trong có cái gì không đúng, mà lại không chỉ là ta một cái dạng này, rất nhiều người đều không có cảm thấy hào khí không bình thường. A, dạng này a." Ngụy Cấm lúc này mới hơi chút buông xuống điểm tâm. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." nàng phản phất tái diễn giống như là đang an ủi mình đồng dạng. vương liệt biết mình mẹ vợ vẫn là lo lắng liền có nói huống hổ cái này còn không có ta sao còn có ta có thể cấp cho đội bóng lật tẩy nha chỉ cần ta có thể tiếp tục ghi bàn cho bọn hắn lòng tin bọn hắn tự nhiên cũng liền không có khẩn trương như vậy ngồi tay lái phụ đường lăng phong quay đầu đoán trách vợ mình đem thoại để nói đến trầm trọng như vậy ngươi lại không hiểu bóng đá cũng đừng ngủ quan tâm tiểu liệt cảm thấy không có vấn đề vậy liền khẳng định không có vấn đề mà ngồi ở hàng sau tòa đường tinh mai cũng bắt lấy mụ, mụ tay an ủi mẹ ngươi yên tâm a liệt nói đúng có hắn tại chẳng khác nào để tìm nhiều một cái bảo hiểm hắn vừa tới tìm thời điểm tình huống càng phức tạp vấn đề càng nhiều lúc ấy đội bóng nội bộ còn không đoàn kết đâu hắn chính là dựa vào mình dẫn banh đội một trận một trận thắng được đến mới đem những vấn đề kia đều giải quyết hiện tại tìm khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ tư phần tranh lệnh nhưng so sánh lúc trước thiếu đi chi phần mà lại hiện tại trong đội cũng muốn đoàn kết được nhiều tình huống cũng nên so với lúc trước càng tốt thì càng không cần lo lắng ngụy cầm kỳ thật trong lòng đã so trước đó an tâm nhiều nhưng nàng vẫn là phải cho trượng phu lỗi trở về cái gì gọi là mù quan tâm quan tâm quan tâm không được a không phải ngươi cho ta nói độ khó rất lớn rất phiền phức rất khó làm đến sao Bị thê tử bán đường lăng phong có chút xấu hổ hắn trước len lén liếc một chút đang lái xe vương liệt gặp con rể trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười cũng không có cái gì biểu tình không vui lúc này mới giải thích ta cũng không có nói sai à độ khó xác thực rất lớn cũng xác thực rất phiền phức là rất khó làm đến nha nhưng chính là bởi vì độ khó lớn tiểu liệt nếu như làm được mới lộ ra lợi hại mà cha nói đúng không có khó khăn sự tình làm đến có ý gì muốn làm liền làm khó khăn nhất vương liệt cười cho bố vợ một lời khẳng định để Đường Lăng Phong trên mặt lại xuất hiện đắc ý thiếu dung. hắn giơ ngón tay cái lên, thổi phồng con rể của mình. Đại trưởng Phu ứng như là, Ngụy Cầm ngồi tại mềm mại lại có nâng đỡ ghế salon bằng da thật, rõ ràng là rất thoải mái phương thức. nàng cũng không ngừng lỡ lèo thân thể, quần áo cùng da thật mặt ngoài ma sát, không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, khiến cho bên cạnh Trượng Phu Đường Lăng Phong có chút tâm phiền ý loạn. Ngươi có thể hay không ngồi xuống? Huốn qua huốn lại làm gì? Đường Tinh Mai đi ra khuyên ba bà, cha ngươi đừng nói nữa, mẹ chỉ là có chút khẩn trương. Tranh tài còn chưa bắt đầu, có cái gì tốt khẩn trương? Đường Lăng Phong nói lầm bầm. Ngụy Cầm khẽ nói, chính là không có bắt đầu mới khẩn trương a. Tranh tài nếu là kết thúc, ta vẫn còn không khẩn trương. Tại bọn hắn đi vào Niu Cá sổ 2 ngày sau, tín liền nên đón Vương Liệt thả ra ngoan thoại về sau trận đấu thứ nhất, sân khách khiêu chiến nọ xì ủ. Tranh tài là tại gỡ gì, ngụy thời gian 2 giờ chiều mở cầu, đặt ở Trung Quốc trong nước thì là buổi tối 10 giờ. Mặc dù không phải trong nước vàng thời đoạn, nhưng là cũng có thể lấy để đại đa số Trung Quốc fan bóng đá không cần thức đêm liền có thể nhìn thấy Vương Liệt tranh tài, cùng loại tranh tài kết thúc lúc thậm chí không đến mười giờ, còn không chậm trễ mọi người đi ngủ. An bài như vậy nói không chừng liền có EPL liên minh tiểu tâm tư ở bên trong, có được nhiều tên cầu thủ quốc gia tại F.L. đá bóng Trung Quốc là EPL liên minh trọng yếu thị trường. Hiện tại Trung Quốc bóng đá số một ngôi sao cầu thủ Vương Liệt đứng trước một trận vô cùng mấu chốt tranh tài, vậy ai mới là quan tâm nhất Vương Liệt muốn nhìn nhất trận đấu này người? Đương nhiên là ở xa vạn dặm xa Trung Quốc fan bóng đá, cho nên nói thế nào cũng muốn chiếu cố chúng ta áo cơn phụ mẫu, không có cho trực tiếp an bài tại Trung Quốc trong nước thời gian 8 giờ tối vàng thời đoạn, đã coi như là EPL liên minh còn tính là biết thương cảm Vương Quốc Anh fan bóng đá cùng cầu thủ. Dù sao gỡ gì lụy trong thời gian buổi trưa 12 giờ mở cầu, từ cầu thủ đến FDL bản địa fan bóng đá đều muốn mắng. Một chi cấp trụ hạng đội bóng vậy mà cũng nghi đi trang đi olymp. Ngươi xác định bọn hắn không phải chuyển sang nơi khác mất mà sao? Chú ý Châu Âu, lính đánh thuê đến rồi. Là cái gì để Vương Sinh ra tình dạng này, lính đánh thuê có thể cùng đội bóng lớn đánh đồng ảo giác. Hắn làm sao dám cho rằng tịn có thể cầm tới giải vô địch quốc gia trước bốn? Để chúng ta hướng chư vị long trọng giới thiệu tịn chủ lực cầu thủ, một cá biệt đội bóng máu hút khô phía sau còn cự tuyệt rời đi hấp mít quỷ. một cái mùa giải nửa đường liền tuyên bố cùng mặt khác đội bóng ký hiệp ước phản đồ, một cái khống chế không nổi mình tỷ khí gánh xiếc diễn viên, một cái bởi vì chịu không được đỉnh cấp đội bóng áp lực liền thành đảo binh hàn nhác, còn có một đám khả năng đàm luận hợp đồng so sánh với trận đá bóng càng am hiểu đám hô hợp. Nếu là bọn hắn thật có thể lấy tham gia mùa giải tiếp theo Trang Dionys như vậy Trang Dionys thi đấu sự tình địa vị sẽ nên đón dần đội tiểu dáng ngã xuống. Ta hiểu rõ tin cầu thủ, bọn hắn cầm tại EPL xếp hạng hàng đầu tiền lương cao, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trong trận đấu nhiều nỗ lực dù là một bảng anh cố gắng. lúc đầu bọn hắn đã có cực lớn tỷ lệ cấp trụ hạng thành công bản mùa giải nhiệm vụ liền xem như hoàn thành hiện tại vương lại hô lên muốn đi trang tia oliv trời mới biết có mấy người là phát ra từ nội tâm ủng hộ hắn hắn không phải là đem tất cả trái lương tâm lấy lòng coi là thật đi tin đám cầu thủ các ngươi thật phải bồi cái này tự đại cuồng chơi tiếp tục sao tìm đám cầu thủ hoàn toàn không có vinh dự cảm giác cùng lòng xấu hổ bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp xỉ nhục đương mặt gạ rẽ một đầu một đầu đem hắn trên điện thoại di động thu thập sửa sang lại mạng lưới phương tiện truyền thông xã hội bình luận nhắn lại đều niệm đi ra thời điểm đội khách phòng thay đồ trong thỉnh thoảng vang lên không nhịn được tiếng mắng chửi cũng tô trọng tiếng thở dốc Nghiệm xong phía sau mặt gã dẹt nhìn xem đã nhanh nổ tung các đội viên nói trở lên chính là tại chúng ta tuyên bố muốn xung kích mùa giải tiếp theo trang tí The only tư cách về sau trên internet đối với cái này bình luận đây không phải ta tận lực sàng chọn tuy tiện cái đảo liền có thể nhìn thấy có thể lấy nói tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng chúng ta có chút người là từ đối với chúng ta đi qua cố hữu ấn tượng có chút thì là thuần tuy ác ý cùng ngã mạ hắn hai tay một đám nhún bay mà ngày hôm nay là chúng ta công khai tuyên bố mục tiêu sau trận đấu thứ nhất. trận đấu này kết quả đem quyết định chúng ta là đáng đợi bị người nhà bán vẫn là một đoạn chuyển kỳ bắt đầu hiện tại các ngươi trước mặt chính là hai con đường này các ngươi tuyển đầu nào nói xong hắn nhìn hướng vương liệt đội trưởng muốn tới nói hai câu sao vương liệt lắc đầu không cần sếp ngươi nói rất hay trực tiếp ra sân đi trong màn hình tv sân bóng khán đài đã lần lượt ngồi đầy đồng thời không ngừng có song phương dự bị cầu thủ từ trong thông đạo đi tới đi riêng phần mình ghế dự bị bên trên an toàn thẳng đến song phương huấn luyện viên chính đều xuất hiện ở đây bên trong các ký giả truyền thông trong màn ảnh tất cả mọi người đều biết trận đấu này sắp bắt đầu tìm huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt cùng họ xỉ thủ huấn luyện viên chính tô bị Sèn, tại ống kính nhóm trước mặt lẫn nhau nắm tay vô vô lẫn nhau bà bay hoàn thành làm theo thông lệ hàn nguyên ân cần thăm hỏi liền trở lại riêng phần mình huấn luyện viên chỗ phía trước tận lực bồi tiếp trận đấu này các nhân vật chính song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân rất nhanh vương liệt cùng hắn tìm các đội hữu liền dẫn đầu xuất hiện tại cầu thủ trong thông đạo bọn hắn so đội chủ nhà cầu thủ trước đi ra đang chờ đợi đối thủ thời điểm vương liệt còn tại cổ vũ chính mình các đội hữu tv tiếp sóng hình tượng bên trong hắn vỗ tay ở trong đường hầm hô to để bọn hắn kiến thức một chút các đệ. để bọn hắn nhận thức lại chúng ta. Phó đội trưởng Eliott Goetzic cực hưởng ứng, cùng bọn hắn làm. Bọn tiểu nhị, hướng bọn hắn chứng minh, tìm có thể lấy. Một đám người bị hai người bọn hắn giống được đến nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng đi theo vỗ tay và rú. Oh oh, oh, oh oh thế là đương họ sỉ ủ đám cầu thủ cũng đi vào thông đạo lúc, nhìn thấy chính là như thế một đám ngay tại là to nổi điền tiền cầu thủ. Bọn hắn nhao nhao căng tới nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Chương 96, bọn hắn là nghiêm túc chương chín bọn hắn là nghiêm túc cá chấn, ngươi cảm thấy trận trận này có thể thắng sao? tô cự tại hẹn chặt bên trên cho hảo hữu chỉ trấn phát cái tin chỉ trấn đã mặc chỉnh tề tuy thời chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ nhưng hắn bây giờ lại ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tv trong màn hình tranh tài trực tiếp hình tượng sau đó dành thời gian về hảo hữu hẹn chặt tin tức đây không phải có thể hay không thắng vấn đề đây là nhất định phải thắng vấn đề nếu như trận đầu liền thua vậy sẽ đối tìm toàn đội sĩ khí cùng lòng tin đều mang đến hủy diệt đà kích tô cự lại hỏi họ sĩ ủ thực lực thế nào cái này mùa giải bọn hắn biểu hiện rất tốt a ta nhớ ra rồi bọn hắn còn sân nhà ba một tháng các ngươi Chỉ chấn có chút xấu hổ, bọn hắn cũng sân nhà 4 không thắng Sophie ạ, sân khách hai một đánh bại cờ Atletico đi đâu. Họ siú mùa giải trước làm đội mới lên hạng mùa này, không những thành công cấp chủ hạng, còn cuối cùng xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ 13. bạn mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện của bọn hắn so mùa giải trước càng tốt, hiện tại xếp tại hạng 9. Tại giao đấu FDL bit 6 thời điểm, bọn hắn chỉ thua một trận, giải vô địch quốc gia vòng thứ tám, bọn hắn sân nhà không ba bại bởi học Mighty Newton. Nhưng là đối Sophie ạ, sơ cụ sẽ cùng cờ Atletico, bọn hắn toàn bộ thủ thắng, đối kèn sin lần cùng tham thì là đánh ngang. Lạc Cẩn tại cho trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá giới thiệu tìm bản trận đấu đối thủ tình huống. Nhìn trận đấu này trực tiếp người ở trong có rất nhiều đều không phải là thâm niên Everton fan bóng đá, hiểu rõ mấy chi đội bóng lớn thế là tốt rồi. Giống họ si u dạng này nhỏ đội bóng, bọn hắn khả năng liền danh tự đều không chút nghe nói qua. Cho nên bọn hắn khả năng sẽ cảm thấy không phải câu lạc bộ lớn, tin liền có thể tùy tiện lắm. Lạc Cẩn không thể không làm như thế, cho mọi người làm điểm tâm để ý kiến thiết, tuyệt đối không nên đem trận đấu này tưởng tượng thành vương liệt dẫn theo tịn tồi khô lạc hủ đánh tan đối thủ cho hay. từ khi vương liệt công khai hô ra muốn đạt được mùa giải tiếp theo trang diolyt e tư cách về sau, tìm liền thành mục tiêu công kích. cái này về sau mỗi trận đấu, đối bọn hắn tới nói, đều phảng phất là thỉnh kinh trên đường 9980 mất nạ. lạc cẩm đương nhiên hy vọng vương liệt có thể lấy một lần nữa tham gia trang diolyt, e nhất là dẫn theo một chi hoàn toàn mới đội bóng tham gia trang diolyt. E vậy đơn giản đẹp trai ngây người, không gặp chết. nhưng hắn cũng biết rõ cái mục tiêu này đến cỡ nào khó mà thực hiện, hắn không thể không thường xuyên nhắc nhở mọi người, không nên quên con đường phức tạp trình độ, càng không nên đánh giá thấp chuyện này nghiêm túc tính. nếu như cuối cùng thật. hắn là nói nếu như nếu như cuối cùng thật vương liệt thất bại cũng xin đừng nên chế rêu hắn nhục mạ hắn bởi vì kia là một cái đổ vào công kích trên đường dũng sĩ không thể lấy thành bại đến luận anh hùng thất bại anh hùng cũng là anh hùng tô bị ạ xe nọ xị ủ đá tương đối đơn giản phòng thủ thời điểm cũng sẽ không trực tiếp lui trở về 30 mươi m khu vực bảy xe buýt mà là sẽ ở khác biệt địa phương tiến hành bước cước chỉ hoan đối phương thế công phá hư tiến công tiếp tấu mình thời điểm tiến công lại sẽ đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng sau đó chuyển xa chuyển di cầu Giải thích khách quý đã từng đảm nhiệm qua chức nghiệp đội huấn luyện viên chính triệu xuyên phong từ góc độ của mình cho khán giả giới thiệu chi này đội bóng kỹ chiến thuật tình huống cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu họ si ủ đám cầu thủ đối tìn cầm bóng cầu thủ tiến hành bước cướp đây cũng là tổ bi a có ý an bài hắn hy vọng thông qua loại phương thức này đến cho tìn cầu thủ tạo áp lực không cho tìn tiến công có thể lấy vận chuyển bình thường bắt đầu đối này tìn tới nói đúng là khảo nghiệm bất quá tranh tài mới bắt đầu mấy phút hiện tại cũng nhìn không ra cái gì quá nhiều đồ bá tới còn không đợi triệu xuyên phong nói xong trước máy truyền hình vương tử kỳ liền lớn tiếng la lên bắt đầu. bà bà cố lên tiếng kêu gào của hắn kéo theo muội muội vương tử lâm học theo cũng đi theo ca ca hô bà bà cố lên ngồi ở trên ghế salon lon chu hồng lấy điện thoại cầm tay ra cười ha hả đem đoạn này đi lại sau đó phát cho mình con râu để nàng biết hai đứa bé cũng đang nhìn bọn hắn bà bà tranh tài đâu tiếp lấy nàng một lần nữa để điện thoại di động xuống tiếp tục nghiêm túc xem tv công chính đang tiến hành tranh tài nhắc tới cũng là kỳ quái đương con của hắn tại sổ phỉ ạ cơ hồ tao nộ toàn thế giới phê bình cùng lúc công kích nàng tựa hồ cũng cảm động lây đi theo phát hỏa xuất ruột lại điệt ra bên trên thân thể của mình đau xót để nàng làm lúc cả người cảm xúc phi thường xa sút Mà bây giờ, đồng dạng là con trai của nàng bị rất nhiều người phê bình cùng chảo phúng, trạng thái tâm lý của nàng lại tốt lên rất nhiều. Không có cơm nước không vào, cũng không có ngủ không đến cảm giác nửa đêm trong phòng khách đi qua đi lại, đến mức sẽ đánh thức trong nhà những người khác. Nàng giống như cũng không lo lắng cho mình như tử, ngược lại là bà thông gia lúc gần đi còn lo lắng, rất là bất an bộ dáng, cực kỳ giống 3 tháng trước chính nàng. trực tiếp truyền hình hình tượng bên trong, con của nàng ngay tại trên trận cầm bóng. Theo bóng đá cùng đi còn có hai tên nọsi ủ cầu thủ, bọn hắn muốn kẹp đoạt lại rút lui tiếp ứng bùng hiện. vất quá đối mặt bọn hắn hai người, con trai của nàng lại cũng không bối rối. đầu tiên là làm bộ muốn đem bóng đá chuyển về, lừa bên trong đó một cái phòng thủ cầu thủ quân trước, hắn lại đột nhiên đem bóng đá kéo hướng sau lưng, sau đó cùng quen người, liền từ hai cái họ hụ phòng thủ cầu thủ trung gian chui đi qua. bóng tốt, vương liệt quen người, xinh đẹp, bình luận viên lạc cầm lớn tiếng reo hò. vương tử kỳ cùng vương tử lâm hai tiểu hải tử cũng đi theo vung tay hô to, ba ba thật là lợi hại. chu hồng không có đi theo gieo họ, mà là cười nhẹ nhàng đem ánh mắt từ tivi màn hình chuyển rời đến hai cái tiểu tôn tôn trên thân. dùng một cái đột nhiên quay người hất ra hai tên họ sỉ ưu phòng thủ cầu thủ dẫn tới bình luận biến cổ nọ cáo lì kinh hô hắn linh hoạt không giống như là cái ba mươi tám tuổi lao tướng sau đó vương liệt ngay tại họ sỉ ưu fans hâm mộ bóng đá hư thành cùng chửi rủa bên trong dẫn bóng xông về họ sỉ ưu vòng cấm tại đem đối phương hậu vệ giữa dẫn ra về sau hắn đưa ra một cước thẳng nhét cầu trận bóng này kỳ thật hắn chuyển đi hơi có chút lớn cắm nghiêng vị tỉ nỉ cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp vào cầu sau đó liền bị họ sỉ ưu một tên khác hậu vệ giữa kéo đi lên Truyền xong cầu phía sau vương liệt ra tốc phóng tới vị tỉ nhỉ sau lưng vòng cấm không gian. Tựa hồ là muốn để bờ dạ xỉ si người trẻ tuổi đem bóng đá truyền cho hắn. Hai tên họ xì si ủ phòng thủ cầu thủ liền đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới. Vị tịnỉ không dùng gót chân đem bóng đá truyền cho vương liệt, mà là lợi dụng vương liệt vị trí chạy, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên lóe ra không gian, trực tiếp lên chân xuất gôn. Lần này đã phi thường đột nhiên. Họ xỉ si ủ thủ môn trước đó lực chú ý tất cả đều tại trên người vương liệt. Theo lý thuyết, ai cầm bóng, ai uy hiếp hẳn là lớn nhất. Thế nhưng là tại họ xỉ si đám cầu thủ trong lòng, coi như vị tịnỉ cầm bóng, tịn trong đội uy hiếp lớn nhất cũng phải là vương liệt. cho nên trông thấy vương liệt đột nhiên ra tốc phóng tới vòng cấm, làm ra muốn tiếp ứng vị nhì tư thế về sau, không riêng gì đi theo vương liệt hai tên phòng thủ cầu thủ, nguyên bản tại phòng vị nhì tên kia hậu vệ giữa, cùng thủ môn cũng tất cả đều bị vương liệt động tính hấp dẫn ánh mắt, tùy theo chuyển bước cùng trọng tâm. đúng lúc này, vị nhì lại đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn dưới góc phải, cùng họ si ủ thủ môn di động vương hướng vừa vặn tương phản. đương hắn trông thấy bóng đá lăn hướng cầu môn lúc, còn muốn làm ra dập tắt lửa đã tới không kịp, hắn thậm chí liền động tác đều làm không được, chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn ghi bàn môn. vị Vì Vitini, cô nọ cáo lý ngay từ đầu giải thích cũng có chút hứng hở, sự chú ý của hắn đồng dạng đều tại trên người vương Liệt. Trong thấy bóng đá lăn ghi bàn môn, hắn lúc này mới đột nhiên lớn tiếng la lên bắt đầu. Mở màn mới thứ 9 phút, Vitini liền trợ giúp tìm lấy được dẫn trước. Các nữ sĩ, các tiến sinh, các người có thể tưởng tượng sao? Lúc trước có thụ chất vấn, đồng thời thừa nhận áp lực thật lớn tìm mở cầu 10 phút không đến liền dẫn trước, mà lại ghi bàn còn không phải vương, là Vitini. Hắn ở trên tuần sau khi cuộc tranh tài kết thúc bởi vì nhất thời nóng độ nghiêm bại lộ đội bóng mục tiêu. cuối cùng đưa tới kéo dài một vòng dư luận phong ba hiện tại hắn dùng cái này xinh đẹp ghi bàn rất tốt đánh trả những cái kia chuyện cười hắn phê bình hắn mọi người ghi bàn sau bị tình nhị phi thường kích động mặc dù vương liệt cho hắn hấp dẫn không ít hỏa lực có thể hắn cũng là thật bị đuổi theo châm chọc khiêu khích một tuần lễ nếu là lúc trước hắn đoán trường sớm liền nổ tung mà bây giờ hắn đem mỗi một ngày sinh ra phẫn nộ tất cả đều tích xúc tại thể nội, đồng thời phát huy đầy đủ tại cái này ghi bàn bên trên tại bên trong vòng cấm khắp nơi đều là người đều là chân tình một giới hắn không có khả năng có được thông dong lên chân suốt gôn không gian. cho nên hắn sút gôn phía trước lay động làm cũng không lớn có thể lấy nói phi thường ẩn nấp. nhưng ở dưới tình huống như vậy bị hắn bắn đi ra bóng đá y nguyên lực đạo mười phần gián thảm có nhấp nô cũng không có tổn thất quá nhiều tốc độ để họ xì ủ thủ môn căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể đưa mắt nhìn đủ bóng vào môn đi bản sau vì tín ỉ không có chạy hướng khu đá phạt góc chúc mừng mà là quay người chạy hướng vương liệt tiếp lấy nhảy đến trên người hắn hắn xác thực phải hảo hảo cảm ơn vương liệt cũng không phải bởi vì trận bóng này là Vương Liệt trợ công, mà là muốn cảm ơn Vương Liệt trợ giúp hắn học được dần dần khống chế được tính tình của mình, đem nguyên bản âm tình bất định tính tình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này một tuần lễ thật sự là quá khó chịu, hắn trước kia có thể chưa từng có bị người mắng qua lâu như vậy còn không bạo tạc. Hắn mỗi ngày cùng với Vương Liệt thêm luyện thời gian, kỳ thật chính là Vương Liệt cho hắn làm tâm lý khai thông thời điểm. Vương Liệt sẽ cho hắn chia sẻ mình lúc tuổi còn trẻ gặp được bị người mắng, công kích, chất vấn cùng chế về sau, ứng đối như thế nào. Mặc dù những này truyền thông cũng không chỉ một lần tuyên truyền qua, hắn là vương liệt phan quỳng sớm liền nghe nhiều nên thuộc nhưng từ người trong cuộc góc độ của mình tới giảng thuật kỳ thật vẫn là có rất nhiều truyền thông tìm tòi nghiên cứu không đến nội dung cùng chi tiết chính là loại này chi tiết để vì tỷ nhi được ích lợi không nhỏ tỷ như vương liệt nói cho hắn biết nếu như thật sự là tức không nhịn nổi vậy thì tìm cái bao cát trong nhà hung hăng đánh một trận phát tiết cảm xúc lại đá bao cát thời điểm còn có thể đem mình chán ghét người danh tự bọn hắn lời nói đều dán đi lên đá bao cát thời điểm liền muốn tượng mình tại đá cự nhân cũng có thể lấy tạm thời ngắt mạng đưa di động bên trên phương tiện truyền thông xã hội phần mềm toàn bộ tháo rỡ. không chủ động vào internet tìm kiếm cùng mình có liên quan tin tức, đừng cho người bên cạnh đối với mình để cập tình huống ngoại giới. Tóm lại chính là để cho mình ở vào phòng tối trạng thái. đương nhiên làm như vậy kỳ thật rất khó. Dù sao xã hội hiện đại, thông tin phát đạt, mạng lưới ở khắp mọi nơi. Coi như vị tín tỷ có thể khống chế được nổi mình tay cùng cha của hắn, đi vào đội bóng trong, cũng hầu như là sẽ nhiều ít nghe được một chút ngoại giới âm thanh. Chẳng qua hiện nay phòng thay đồ hào khí rất tốt, mọi người cùng chung mối thủ. Coi như ngoại giới tạm tâm để lọt một chút tiền đến, cũng sẽ gặp phải tất cả mọi người đánh trả. Thì như nào đó người niệm một chút phương tiện truyền thông xã hội bên trên đối bọn hắn chuyện này trào phúng, tiếp lấy liền sẽ trào phúng trở về. Dù là trên mạng nhưng thật ra là đang mắng vị Tín Nghị, mà không phải những người khác cũng sẽ bị vị Tín các đội hưu tại bên trong phòng thay đồ mắng lại. Nay lại để vị Tín cảm thấy mình cũng không phải là một mình phân chiến, đưa người khác trào phúng hắn, mang hắn thời điểm, bên cạnh hắn còn có một đằng có thể lấy đi lại chiến hữu, đồng bạn. Cho nên hắn cũng không có như vậy dễ cháy dễ bạo tạc. Mỗi một ngày ban đêm trước khi ngủ, vị Tín đều tự nhủ, chúc mừng người, vị Tín ngươi lại góp nhặt một ngày vẫn nộ năng lượng. tin nhanh bị tràn đầy trong cơ thể của ngươi tất cả đều là bác ở dựa vào vương liệt ủng hộ mọi người trợ giúp còn có chính hắn kiên trì cuối cùng hắn nên đón ở trong trận đấu thỏa thích phát tiết năng lượng người khác ông lấy vương liệt thét lên gào thét vì tin nghi rất nhanh liền bị xông lên mặt khác tìm đám cầu thủ ông lấy. bọn hắn dùng sức đuốt vì tin nghi thân thể vẽ vào lỗ thai hắn gào thét thét lên không biết bao nhiêu nước bọn bị phun đến vị tin nghi trên mặt nhưng không có người quan tâm vì tin nghi cũng không quan tâm hắn còn đắm chìm trong tâm tình kích động bên trong không cách nào tự kiềm chế trước may truyền hình đường tinh mai đang vì tìm lấy được dẫn chức mà gieo họ mẹ của nàng ngụy cầm vẫn còn có chút thất lạc đáng tiếc không phải tiểu liệt tiến đường tinh mai quay đầu hướng mẹ của mình cười đây không phải càng tốt sao lúc trước những người già đó nói tìm loại trừ vương liệt cái gì đều không được những người khác chính là góp đủ số kia bị tỉ nỉ quả cầu này chẳng khác nào là đánh vào những người kia trên mặt cái tát Ừm. ngụy cầm nhẹ gật đầu thoạt nhìn là công nhận nữ nhi thuyết pháp nhưng trên mặt biểu tình vẫn còn có chút miễn cưỡng kỳ thật bất kể là ai đi bàn cũng không đáng kể nha mấu chốt là tìm có thể thắng trận đường tinh mai thấy thế lại đối mẹ của mình nói ngụy cầm cảm thấy nữ nhi nói đúng nhưng nàng vẫn là hy vọng vương liệt có thể ghi bàn tình thắng trận đương nhiên là cái kết quả tốt nhưng còn có càng kết quả tốt đó chính là vương liệt ghi bàn trợ giúp tìm thắng được thắng lợi tình đám cầu thủ cuối cùng kết thúc chúc mừng chạy về mình nửa chàng vì Tín nỉ vẫn rất đắc ý hắn một bên chạy một bên hướng phía trên khán đài những cái kia trước đó suy hắn họ xì ủ fans hâm mộ bóng đá vùng vẩy nằm đấm diều võ dương ai. cái này đương nhiên sẽ khiến trên khán đài những cái kia họ xì ủ fans hâm mộ bóng đá bất mãn nhưng hắn mới sẽ không quan tâm đâu Ghi bàn còn không cho ta càn dỡ một thành, trận bóng này chẳng phải trắng tiến vào sao? bọn hắn từ đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ con đường phía trước quá hạn, họ xỉu huấn luyện viên chính tổ bị ạ sẹn trao mày nhìn xem bọn hắn, ánh mắt của hắn như lao sắc bén, lại giống là ít quang sạp tuyến, muốn đem những ngày đám cầu thủ thân thể đều mặc tấu, nhìn thấy nội tâm của bọn hắn đi. mở màn về sau, hắn đội bóng trung thực dựa theo hạn chế định chiến thuật, đối đội khách tiền triển khai bước lướt, không ngừng tạo áp lực. Theo lý mà nói, lấy hắn đối chi này đội bóng hiểu rõ, bọn hắn tối thiểu nhất hẳn là luôn cuống tay chân một đoạn thời gian. nếu như mình đội bóng nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn chút nữa nói không chừng còn có thể dẫn trước coi như không thể dẫn trước cũng có thể lấy ngăn chặn tỉn chiếm cứ trên trận chủ động kết quả một mục tiêu đều không có hoàn thành không có ghi bàn cũng không có ngăn chặn tỉn ngược lại còn để tỉn tiến vào cái cầu mặc dù trận bóng này ít nhiều có chút vận khí thành phần tại có thể dù sao cũng là ghi bàn hiện tại mình đội bóng lạc hậu một cầu tinh thần đối phương càng tăng gọn tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đá cùng loại tỉn đám cầu thủ đều trở lại mình nửa tràng tội bị ạ sen rốt cục làm ra quyết định cái gì đều không thay đổi để đám cầu thủ dựa theo lúc trước chỉ định kế hoạch đá mặc dù bọn hắn ném đi cái cầu thế nhưng là dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu bây giờ còn chưa tất yếu lập tức làm ra phản ứng cái này ngược lại sẽ để đám cầu thủ thất kinh cảm thấy không biết làm thế nào không cần làm ra cái gì cải biến nhưng cũng không có nghĩa là huấn luyện viên chính cũng chỉ có thể như cái như cọc gỗ sự ở đây bên cạnh Tô bị ạ xen đối với mình đám cầu thủ lớn tiếng hét lên tại bọn hắn nhìn qua về sau lại dùng tay chỉ mình huyện thái dương dùng dạng này thủ thế nhắc nhở đám cầu thủ giữ vững tỉnh táo đừng hốt hoảng tranh tài vừa mới bắt đầu chúng ta có đầy đủ thời gian có thể lấy lật về đến đồng thời phản siêu điểm số không thể không nói tô bị ạ xen quyết định là chính xác tại bàn thua về sau để đám cầu thủ tiếp tục kiên trì lúc trước chế định chiến thuật tối thiểu nhất sẽ không để cho đám cầu thủ xuất hiện trước sau tư tưởng không thống nhất tình huống cái này có trợ giúp để cầu thủ cấp tốc trở lại tranh tài trạng thái bên trong tới cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tìm ý đồ tăng cường thế công lại cấp tốc đi bàn nhưng là bị họ xì ủ đám cầu thủ đương ngạnh trận đánh gặp đối thủ không có bởi vì quá sớm bàn thua liền lầm vào hỗn loạn bên sân mặt gạ dẹp cũng cấp tốc làm ra thủ thế để đám cầu thủ thả chậm tiếp tấu, trước ổn định không muốn bởi vì nóng lòng tiến công mà bị đối phương giành lại cầu phía sau trực tiếp đá phản kích đem cầu chuyền bắt đầu người cũng chạy hắn ở đây dưới như thế mô to đối mặt bức cướp đem bóng đá chuyền bắt đầu đương nhiên là một loại phương thức hữu hiệu nhưng nếu như trong trận có dê bóng năng lực đặc biệt xuất sắc cầu thủ có thể tại tầm hai ba người đang bao vây đem cầu mang ra thì thật cũng có thể đưa đến giống nhau tác dụng lấy được ghi bản sau vị tỉ cảm giác trong cơ thể mình năng lượng còn còn lâu mới có được sử dụng hết hắn hôm nay chân hảo cảm đến bạo tạc đương hắn ở giữa sân đường biên phụ cận tiếp vào cầu thời điểm, là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Trước người hắn có một tỏ xì ủ cầu thủ, bên cạnh thân còn có một tỏ xì ủ cầu thủ. Sau lưng đỉnh lấy hắn thì là người thứ ba họ xì ủ cầu thủ. Cái này nếu là tại cờ vây bên trong, hắn viên này màu đen quân cờ đã bị ăn rơi mất. Lúc này tin hậu vệ trái cha li cồn tiến lên tiếp ứng, ý đồ cùng vị Tín nhị thành lập được liên hệ tới. Vị Tín nhị cũng xác thực làm ra muốn dẫn cầu đi tìm cồn động tác. Hắn thành công đem chính diện chặn đường hắn họ ủ cầu thủ hướng cồn dựa vào, nguyên bản kín không kẽ hở ba người vòng vây liền xuất hiện một cái khe hở. thế là vị tịnỉ lập tức đem bóng đá hướng khe hở lại đi, tựa hồ muốn từ bên kia đột phá. nguyên bản tại mặt bên phòng thủ hắn hạng hai họ xì ủ cầu thủ một cái cất bước đi lên, muốn đem cái này khe hở ngăn chặn. nhưng hắn bên trên cước lại ngược lại để hắn cùng ở sau lưng phòng thủ vị đồng đội khoảng cách bị kéo dài. đây mới là vị chân chính muốn phương hướng đột phá. chỉ thấy bợ dạ xỉ người trẻ tuổi nâng lên chân phải, dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng vẽ hướng mình chân trái phương hướng, sau đó lấy thật nhanh tốc độ dùng chân trái mũi chân đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài lệnh, bóng đá liền từ hạng hai họ xì ủ phòng thủ cầu thủ giữa hai chân chui đi qua. cùng lúc đó vị tín nghỉ cấp tốc quay người hai tay lay một chút hạng hai họ xì si ủ phòng thủ cầu thủ bà bay. liền từ hắn cùng người thứ ba ở giữa sông ra chung đây xinh đẹp vợ dạ xì si người trẻ tuổi vị tín nghi bước nhảy sầm bạ nếu như đây là tại tỉnh sân nhà vị tín nghỉ cái này liên tiếp động tác chỉ sợ sẽ dẫn tới sân vận động lì giờ phát tiếng hoan hô như sống động mà bây giờ hắn ấy lên chỉ có họ xì si ủ fans hâm mộ bóng đá đẩy trời hư thanh bất quá hư thanh có thể không ngăn cản được người vợ dạ xì si bước chân tiến tới thành công hất ra ba tên phòng thủ cầu thủ về sau vị đem bóng đá nghiêng hướng phổ thương mang nguyên bản tại phổ thông vương liệt thấy thế lập tức nghiêng đường phía bên trái bên cạnh chạy Vị tín nhỉ không có đem bóng đá chuyển cho vương liệt mà là tiếp tục dẫn bóng tại phổ thông nổi tiếng Vị tín nhỉ bóng tốt tỉ phản kích cơ hội đối mặt vị tín nhỉ phổ thông đột phá họ si hữu hậu vệ giữa cũng không để ý đi lên nhìn vương liệt mặc dù trước đó hắn cho rằng vô luận như thế nào vương liệt đều là tỉ nhất có uy hiếp cầu thủ nhưng bây giờ tiến vào cái cầu vị tín nhỉ trong lòng hắn nguy hiểm đẳng cấp hiển nhiên đã lên tới tối cao hắn nên đón tiếp lấy sau đó bị vị tỉ nhỉ dùng một cái xinh đẹp dẫm xe đạp động tác đã cho rơi mất họ xỉ ủ sân nhà trên không hư thanh cùng thét lên kinh hô đã lớn đến để người hít thở không thông tình trạng lúc này vị tín Nghị mới dùng chân trái bên ngoài mu bản chân đem bóng đá đạn hướng sân trái ở nơi đó có vừa rồi liền kéo ra vương liệt vị tín Nghị chuyền bóng vương liệt vương liệt tại bóng đá lăn hướng hắn trong quá trình liên bắt đầu điều chỉnh bộ pháp chờ bóng đá lăn đến hắn cùng lúc trước hắn đã hoàn thành điều chỉnh trong thân thể quận chỉ khuynh hướng phổ thông chân trái hướng về phía trước bước đùi phải kéo về phía sau mở không ngừng cầu trực tiếp xóa bắn tại lớn góc vòng cấm bên trên bóng đá bị hắn dùng chân phải chân bên trong xoa ra một đầu đường vòng cung xét qua trong cấm khu thảm cỏ tầng trời thấp lướt qua thẳng đến cầu môn phía dưới hậu giác cứ việc một đường phi nước đại trở về thủ họ xì hữu hậu vệ phải xông lại chùi bóng nhưng cũng vẫn không thể nào ngăn lại bóng ra bóng đá tại thả người lệnh nào họ xì hữu thủ môn bàn tay phía trước bắn ngược kích điện lại thêm nhanh phía trước gọn chui vào lưới làm ổ bóng tốt bóng tốt tiểu li tốt ngụy cầm từ trên ghế xạ lọn nhảy lên một cái vung tay hô to trong tivi anh quốc bình luận viên cổ nọ cáo cũng tại hô to vương trực tiếp xoa bắn phá cửa, hắn liên tràng ghi bàn kéo dài sự xuất sắc của mình trạng thái. Lúc trước rất nhiều người đều đang chăm chú trận đấu này, bọn hắn cho rằng tỉnh sẽ ở họ xì ủ sân nhà tao nộ một cuộc các chiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn 22 phút, tin ngay tại sân khách hai cầu dành trước. Xem ra đối với tin toàn đội tới nói, tranh đoạt trang Dion lì tư cách, bọn hắn là nghiêm túc. Trông thấy vương ca đón bóng đá vung lên đùi phải, chi chấn liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Cùng loại bóng đá lăn ghi bàn môn, hắn quả quyết đóng lại TV, sau đó nhấc lên để ở một bên bao, hướng đại môn đi đến. hắn được đến đi ra cửa huấn luyện. Trước đó bởi vì thời gian huấn luyện cùng trận đấu này nửa sau trận đấu xung đột, hắn còn có chút lo lắng cho mình không nhìn thấy kết quả. Hiện tại hắn đã không có lo lắng như vậy. Vương Ca đã làm hắn nên làm. Sau đó đến phiên mình biểu hiện, cố gắng huấn luyện vào ngày mai đối mặt nỉ nhị tập trong trận đấu, nói cho Cang đồ ngủn, đối thủ của hắn là mình, không có chuyện đừng mẹ hắn chạy tới người giả bị đụng Vương Ca. Chương 97, cùng trang Ti Littin, tức đồng bộ chương 97, cùng trang tức đồng bộ Đường vị Tỉ tại đường biên lâm vào vây công thời điểm, loại trừ Charlie cuồn đi lên tiếp ứng bên ngoài. thì thật vương liệt cũng chuẩn bị từ đó đi ngang qua đi tiếp ứng làm trung phong hắn cũng không có đè vào phía trước nhất mà là lui về đến giữa trận hiện tại hắn đang từ phổ thông hướng đường biên chạy tới chỉ bất quá tại hắn còn không có chạy đến thời điểm chính vì tin nhị liền giết ra khỏi chúng đây thế là vừa mới chạy đến sườn bộ vương liệt thấy thế lập tức liền quay người chạy về phía trước phát huy một cái trung phong tác dụng áp chế đối phương hậu phòng tiến, vì sau lưng các đội hữu sáng tạo cầm bóng không gian tại chạy về phía trước đồng thời hắn còn tại không ngừng quan sát sau lưng tình huống chú ý vị tin nhị động tính đương hắn phát hiện vị tini không có dọc theo đường biên dẫn bóng, mà là nghiêng đường dẫn bóng hướng phổ thông đến, hắn cũng đi theo làm ra phản ứng, không có tiếp tục lưu lại phổ thông cùng vị tini chen, mà là mình nghiêng cắm tới sân trái, điền vào vị tini lưu lại lỗ hổng. bởi như vậy, nguyên bản định chống đi tới phòng vị tini họ xì hữu hậu vệ giữa thấy thế hơi chút do dự một chút, hắn sợ mình vừa đi lên, vị tini liền đem bóng đá phân cho vương liệt. hậu vệ giữa không có trước tiên tiến lên, vị tini đối mặt phòng thủ áp lực bởi vậy nhỏ rất nhiều. thằng đến vị tinì dẫn bóng thông qua giữa trận họ xì hữu hậu vệ giữa gặp mới vừa rồi bị vị tinì tại đường biên hất ra hậu vệ phải đồng đội chạy về còn có càng nhiều đồng đội ngay tại trở về thủ hắn mới nào về phía vị tinì sau đó vừa đối mặt liền bị vị tinì dùng giẫm xe đạp phương thức cho lắc mở lắc mở hắn vị tinì lại dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá đạn cho đã kéo đến lớn góc vòng cấm bên trên vương liệt họ xì hậu vệ phải tại trở về thủ trong quá trình trông thấy hậu vệ giữa đồng đội đi lên chặn đường bị tinì hắn liền trực tiếp ra tốc phóng tới tại mình khu vực phòng thủ vương liệt hắn sợ vị đem cầu chuyển cho liệt thật bị hắn đoán đúng. vì tì nhi tại lắc mở hắn đồng đội về sau quả nhiên liền đem ban điểm đi qua hắn tại hướng nước xoáy trong quá trình đã nhìn thấy vương liệt đang điều chỉnh bộ pháp rất rõ ràng là muốn trực tiếp xuất gôn hắn lập tức tăng tốc phóng tới vương liệt sau đó tại vương liệt làm dáng chuẩn bị xuất gôn thời điểm một cái chùi bóng có thể hắn vẫn là chậm nửa bước bóng đá tại hắn soạc bóng đến trước đó cũng đã bay đi cũng cuối cùng bay vào cầu môn vì tì nhi chuyền bóng vương liệt vương liệt xinh đẹp xinh đẹp không ngừng cầu trực tiếp đối bắn xinh đẹp vương liệt vì tì làm lớn ra dẫn trước ưu thế cái này bắt đầu quá mỹ diệu trong tv bình luận viên lạc cẩm tại hưng phấn la lên trước máy truyền hình thái bá khang đang túi đầu trên giấy đem tìm lần này ghi bản trong quá trình vương liệt vị trí chạy dùng bản đồ phương thức vẽ xuống tới ở trước mặt hắn trên mặt bản, bay khắp vẽ lây cùng loại bản đồ giấy phía trên kia tất cả đều là vương liệt tại trận đấu này bên trong vị trí chạy lộ tuyến không chỉ là cái này đi bản còn cũng có phía trước vị tin nghỉ cái kia ghi bản cùng với khác không có hình thành ghi bản tiến công thậm chí là phòng thủ chỉ cần là vương liệt tại trực tiếp hình tượng bên trong xuất hiện đồng thời phát huy tương ứng tác dụng thái bá khang đều sẽ có dùng cấp tốc ghi chép lại Hắn Bephi thường viết máy cũng rất đơn giản, thậm chí khả năng thay người đến đều chưa hẳn lập tức nhìn hiểu những đùa quỷ này hằng nghĩa. Bất quá Thái Ba Khang lại biết những này viết máy sốc xít đường cong, nói gì không hiểu mũi tên, đều ẩn chứa rất nhiều mấu chốt tin tức. Đừng nhìn hiện tại rất loạn, nhưng cùng loại tranh tài kết thúc, hắn sẽ lại mượn nhờ video phát lại một lần nữa trải nút hiện tại những này sốc xếp manh mối, cuối cùng ở trong lòng nền vững chắc nhận biết, hình thành một bộ hoàn chỉnh chiến thuật mạch suy nghĩ. Đi bàn sau vương liệt một bên chạy hướng khu đá phá góc, một bên chỉ bảo cho hắn trợ công vị Tini ra hiệu hắn đi lên cùng mình cùng một chỗ chúc mừng. Vì Tini gật ý. người ha hả chạy tới cùng mình thần tự ôm hai người ôm ở cùng một chỗ tiếp theo bị càng nhiều các đội hữu bao phủ Tình đám cầu thủ cứ như vậy tại họ si ủ sân nhà fans hâm mộ bóng đá trước mặt thỏa thích chúc mừng mà họ si ủ fans hâm mộ bóng đá thậm chí đều không phát ra được hư thanh bọn hắn hoặc hai tay ôm đầu hoặc hai tay ôm ngực ngơ ngác nhìn trong tràng nghĩ đến bọn hắn cùng họ si ủ huấn luyện viên chính tố bị ả đều nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn tại mình sân nhà làm sao có thể dễ dàng như thế bị đối thủ hai cầu dẫn trước hai cầu dẫn trước về sau tiền sĩ khí tăng bọn tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tiếp tục đánh thẳng vào họ xì ủ phòng tuyến lần này họ xì ủ không có giống ném đi cái thứ nhất cầu về sau thông qua bức cấp tới ý đồ khống chế trên trận cục diện bọn hắn bị áp chế tại mình nửa chàng có 10 phút tả hữu liền nửa chàng đều không qua được trên khán đài họ xì ủ fans hâm mộ bóng đá cũng không nói hoài tới vì chính mình đội bóng cố lên bọn hắn tất cả đều bị tìm thế công dọa sợ sợ lúc nào cũng có thể sẽ ném cái thứ ba cầu cái thứ tư cầu vương tại đường biên dẫn bóng hắn truyền bên trong động tác giả chụp cầu vòng tròn trung tâm lại truyền bên trong ai nha Sân nhị in. trên khán đài họ xì ủ phèn hâm mộ bóng đá hơi thở âm thanh bên trong bóng đá từ sần mì ỉn mũi chân phía trước bay qua cấp tốc bay về phía một bên khác đường biên mà in thì hai tay ôm đầu thế lăn trên đất hắn đã vừa mới đem mình cả người đều ném ra còn là kém một chút ngay tại hắn vì chính mình biểu hiện cảm thấy hảo náo thời điểm hắn nghe thấy vương liệt tại hướng hắn giống to ỉn hắn có chút sợ hãi đứng dậy nhìn sang lại không trông thấy vương liệt đối với hắn buông tay ngược lại nhìn thấy một cái ngón tay cái lao vô lại đối với hắn điểm cái tán cái này tán để ỉn có chút đỏ mặt hắn túi đầu xuống quay người chạy hướng đường biên, đi tiếp chuẩn bị tiếp ứng ngoài biên họ ủ cầu thủ. Họ ủ ý đồ đem bóng đá đánh qua nửa tràng. Thế nhưng là khi bọn hắn hướng phía trước chuyển bóng đến trung tuyến thời điểm, lại bởi vì chuyển bóng sai lầm, bị tiền hậu vệ giữa cả tịt cho gãy xuống. Tiếp lấy cả tịt đem bóng đá chuyển cho đường biên trên vào hậu vệ phải bà mạ bà. In ở phía trước làm tiếp ứng hình dáng, nhưng bà mạ bà không có đem cầu chuyển cho hắn, mà là trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Thấy thế In liền hướng phổ thông thu, đem đường biên hành lang ngược lại. Mà theo In thu được trung gian đến, nguyên bản ở giữa vương liệt thì rút ra vòng cấm. Bã mạ bạc cuối cùng đem cầu đưa đến 30 mét đường, liền trực tiếp lên chân chuyển bên trong, mà không phải lựa chọn dưới ngọn nguồn sau lại truyền. hắn đưa ra một cước góc 45 độ chuyển bên trong. tại phổ thông cấp được cái giờ này người không phải vương liệt, mà là phía sau chen vào tiến công giữa trận van dỉ kẹo. hắn lợi dụng vương liệt lôi ra đến lỗ hổng, đột nhiên phía trước cắn phía sau cầu cơ môn. bất quá bóng đá bị hắn đỉnh cao, không thể uy hiếp đến nọ xi si ủ thủ môn. ai nha, van dỉ quả cầu này. đáng tiếc, đáng tiếc, cơ hồ là không người chầm chầm phong a, vương liệt giúp hắn đem phòng thủ cầu thủ đều kéo đi, kết quả đánh đầu đỉnh cái cái này. nghe lạc cầm đối van gìn kẹo chửi bậy thái ba khang túi đầu đem vừa rồi tìm lần này không có lấy được ghi bàn đường tấn công mẹ ở trên giấy cũng sẽ nhớ hạ lần này tiến công thời gian thuận tiện sau trận đấu ôn tập thời điểm trực tiếp kéo lấy thanh tiến độ tra tìm mà không cần đem cả chàng tranh tài lại nhìn một lần ném cái thứ hai cầu sau họ si ủ đám cầu thủ chọn vẹn dùng 10 phút mới hồi phục tinh thần lại mà tại cái này 10 phút thời gian bên trong tìm tiến công cũng phi thường mãnh liệt chỉ bất quá tìn không thể lợi dụng đối thủ hỗn loạn trong khoảng thời gian này lấy được đi bàn mặc dù bọn hắn đã đến gần vô hạn tại đi bàn nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân. bóng đá chính là không thể vượt qua đầu kia hẹp hẹp cầu môn đường. đương nhiên lấy lại tinh thần họ ủ cũng không phải nói liền có thể cấp tốc chiếm thượng phòng, lại san đều tỷ số điểm số. bọn hắn chỉ là tại phòng thủ thời điểm nhìn không có như vậy hỗn loạn mà thôi. Để fans hâm mộ bóng đá trái tim dễ chịu một điểm, cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Tìm tấn công mạnh 10 phút, không có tiếp tục thu hoạch đi bàn, cũng ra ngoài thể năng phương diện cân nhắc, chủ động thả chậm tiết đấu, cho phép. Hoặc là nói là dụ dùng họ xỉu công ra tới. Họ đương nhiên không có nhận vết xông lên đầu thật công ra đi trực đảo Hoàng long, mà là khống chế bóng đá. trầm dãi của nhau. bọn hắn sợ công ra đi về sau lại bị tìn đánh cái phản kích tại Song Vương đều thả chậm tiết tấu tình ngủ dưới. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tìn tạm thời lấy hai không điểm số dẫn trước xì sì Siêu. Mà lại tìn ưu thế còn xa không chỉ hai cái này cầu. Loại trừ kia hai cái ghi bàn bên ngoài, tìn còn sáng tạo ra nhiều lần ghi bàn cơ hội, chỉ là cũng không có nắm chắc dừng chân. Ở đây trên mặt tìn có thể nói là toàn diện chế trụ đội chủ nhà Cổ Siêu. Sì Nếu có người là nửa đường mở ra TV, chỉ sợ sẽ nghĩ lầm đây là tiền sân nhà đâu. Thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Thái Ba Khang đem hắn hơn nửa hiệp làm xem bóng bút ký chỉnh lý quỹ đạo, đem hai cái tạo thành ghi bàn đường tấn công đồ đơn độc hái đi ra để ở một bên, lại chỉnh lý mắt khác. Nào là cuối cùng hình thành sốc ôn, nào là nửa đường thất bại. Nếu nhất nhất phân loại chỉnh lý tốt, trong đầu hắn đã có một ý tưởng, cần những tài liệu này đến thành thủ hoàn thiện, đồng thời dùng để thuyết phục đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng. Bọn tiểu nhị, theo lý thuyết ta là hẳn là khen ngợi các ngươi, tựa như trước đó như thế, khen ngợi các ngươi ở trên nửa tràng biểu hiện. Dù sao hai chúng ta cầu dân trước. Trở lại phòng thay đồ, giữ cửa giam lại về sau. huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt đối với hắn đám cầu thủ nói như vậy nhưng ta không muốn làm như thế hắn lắc đầu nếu như chúng ta mục tiêu là cấp trụ hạng vậy ta hiện tại có thể nghĩ ra một trăm loại phương thức đến khích lệ các ngươi tỉ như các ngươi mở màn về sau bày ra tích cực lại tỉ như các ngươi tại sân khách rất tốt bảo trì bình tĩnh tỉnh táo lại tỉ như đối mặt bọn hắn mất cướp chúng ta thông qua chuyển bóng ngược lại chân cùng năng lực cá nhân hóa giải lộn của bọn hắn cướp chờ một chút đây đều là các ngươi làm tốt địa phương nhưng mặt gạ dẹt mở ra tay nhưng vì cái gì chúng ta tại hai cầu dẫn trước về sau rõ ràng sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, lại một cái đều không có bắt lấy. hắn hỏi ra vấn đề này về sau, liền ngắm nhìn một phía, nhìn xem mỗi một cái cầu thủ. cứ như vậy nhìn một vòng về sau, hắn mới nói ra, ta không phải muốn trách móc nặng nề các ngươi. trên thực tế tựa như ta vừa rồi nói như thế, biểu hiện của các ngươi phi thường tốt. nhưng cái này phi thường tốt, là lấy cấp trụ hạng làm mục tiêu tốt. mà bây giờ mục tiêu của chúng ta là tranh đoạt Champions League tư cách, vậy cái này biểu hiện coi như không tính là tốt. ngắm lại đi, giải vô địch quốc gia bên trong hết thảy hai chi đội bóng. Cuối cùng chỉ có bốn chi đội bóng có thể đi trang League, ý vị này chúng ta nhất định phải trở thành, cái này giải vô địch quốc gia bên trong tốt nhất 4 chi đội bóng một trong. Hôm nay đối mặt thực lực còn không tính rất mạnh họ xỉ hụ. chúng ta tại dẫn trước hai quả cầu về sau lại lãng phí nhiều như vậy cơ hội, vậy lần sau chúng ta gặp được càng mạnh đối thủ làm sao bây giờ? Đương chúng ta tùy ý lãng phí cơ hội thời điểm, chính là tại cho đối thủ trợ công. Các ngươi bỏ qua mỗi một một cơ hội, cuối cùng đều sẽ biến thành ghi bàn đá vào chúng ta cầu môn. Vì cái gì chúng ta tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, ngược lại vào không được cầu? bởi vì các ngươi cảm thấy hai cầu dẫn trước rất tốt trong lúc vô tình thư giãn cho nên thái độ của các ngươi sẽ trực tiếp phản ứng đến trong trận đấu có thể tuyệt đối không nên cảm thấy hai cầu dẫn trước là cái cỡ nào bảo hiểm điểm số suy nghĩ một chút sợ cụ sẽ đi bọn hắn ban đầu là tại bao nhiêu phút liền dẫn trước hai chúng ta cầu có phải hay không cùng hôm nay không sai biệt lắm thời gian có thể kết quả cuối cùng đâu cũng không nên nói bởi vì chúng ta có vương mà đối thủ của chúng ta không có loại ý nghĩ này là vô cùng nguy hiểm bất kể đối thủ nào cũng có thể tại ba phút bên trong liền tiến hai chúng ta cầu bóng đá tranh tài hết thẻ đều có khả năng cho nên chỉ cần cơ hội xuất hiện vậy sẽ phải hết tất cả có khả năng bắt lấy nó đem cái kia đang chết bóng đá đá vào đi đừng nghĩ đến cái gì an toàn điểm số chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên kết thúc chạm canh gác trong trận đấu liền không tồn tại cái gì an toàn điểm số nếu như chúng ta thật muốn tranh đoạt trang tí only tư cách vậy liền đầu tiên muốn đá vào mỗi một cái hẳn là tiến cầu thắng được mỗi một cái hẳn là thắng được tranh tài mà đây vẫn chỉ là cơ sở yêu cầu đúng vậy thắng được bao quát hết thể thắng tranh tài chỉ là cơ sở nếu như chúng ta liền bao quát hết thể thắng tranh tài đều không thắng được, kia đừng nói trang điolyt, chúng ta liền cấp chủ hạng đều làm không được. Sau đó tại cơ sở này bên trên, phải cố gắng đem những cái kia rất khó thắng tranh tài cũng thắng được đến, chỉ có dạng này, chúng ta mới thật có khả năng đi trang điolyt. Tựa như trước đó như thế, sân nhà giao đấu sở cụ sẽ, hặc nịp nhị tập tranh tài là hẳn là thắng sao? Nếu như chúng ta không có thắng, vậy bây giờ chúng ta sẽ ở chỗ nào? Dù sao tuyệt đối không phải là tại tranh đoạt trang điolyt từ cách trên đường. Muốn đi trang điolyt, nói không chịu nổi nhưng rất khó. Những ngày này người bên ngoài đã đầy đủ nói cho chúng ta biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản, đó chính là đem tất cả bao quát hết thể tiến không nên tiến cầu đều đã bảo, đem tất cả bao quát hết thể thắng không nên thắng tranh tài đều thắng được đến. Ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường không hài lòng. Không, ta không phải nói bản thua trước đó, kia hai cái bản thua không có gì đáng nói. Ta nói cho đúng là bản thua về sau. Các ngươi vậy mà ngơ ngơ ngác ngác bỏ mặt bọn hắn điên cuồng công kích 10 phút. Nếu như không phải là các ngươi vận khí tốt, hiện tại điểm số sớm chính là không ba hoặc là không bốn. tại đội chủ nhà phòng thay đồ trong họ si hủ huấn luyện viên chính sổ buộc tổ bị ạ sẹn ngay tại nội trận lôi đỉnh các ngươi phải cảm tạ đối thủ ngu xuẩn cùng bộ về bọn hắn là một chi trên lý luận đều còn không có cấp trụ hạng thành công đội bóng sau đó liền muốn thử nghiệm đi tiếp xúc càng lớn mục tiêu cho nên còn không quá sẽ ứng phó thuận lợi như vậy tranh tài nếu như chúng ta đối thủ là cỡ tống ạt lệ tịt đối thủ như vậy tại các ngươi thất kinh 10 phút trong chúng ta đã không chút huyền nhập vua nửa sau trận đấu bất kể như thế nào đều muốn xốc lại tinh thần cho ta đến tập trung lực chú ý sau đó tiếp tục giống hơn nửa hiệp như thế bức cướp bọn hắn. Bọn hắn đã hai cầu dẫn trước, tiêu ngạo khinh địch đều là bình thường biểu hiện. Đây chính là chúng ta cơ hội, bắt lấy nó, lợi dụng nó, sau đó ghi bàn. Chỉ cần có thể lấy được một cái ghi bàn, liền sẽ để bọn hắn tự loạn trận cướp, cách chúng ta đá vào cái thứ hai cầu liền không khó khăn. Cho nên rất đơn giản, trước đá vào cái thứ nhất cầu. Nửa sau trận đấu tranh tài đã bắt đầu, trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, đội chủ nhà ở xì hù y nguyên giống hơn nửa hiệp như thế đối tỉnh tiến hành một cướp, y đổ xáo trộn tiện tiếp ấu. Tại họ xì bước giành lại, thì tiến công thúc đẩy sát thực không đủ thông thuận. thái ba khang xem tv tiếp sóng hình tượng bên trong vương liệt lần nữa lui về đến giữa trận tới tiếp ứng sau đó tìm trực tiếp từ tuyến hậu vệ đem bóng đá chuyển cho lui về hắn thậm chí đều không có trải qua giữa trận quá độ tại quả cầu này bên trên vương liệt kỳ thật biến thành giữa trận cầu thủ lui về tiếp ứng vương liệt đồng dạng đối mặt với họ u bất cướp cho nên hắn không có dừng ở nguyên điệu nhận banh mà là đón bóng đá chạy tới tại nhận banh đồng thời đột nhiên dùng chân gót đem bóng đá đập hướng sau lưng lại quay người bởi vì toàn bộ trong quá trình người khác là động cho nên cái này đập cầu xoay người động tác làm phi thường tự nhiên trôi chạy hoàn toàn không có cho họ xì si ủ cầu thủ phá hư cơ hội cứ như vậy quay người tránh ra đi lên bức cướp hắn họ si ủ cầu thủ về sau vương liệt quay người dẫn bóng hướng về phía trước giống nhau một màn thái ba khang tại trận đấu này bên trong đã nhìn qua nhiều lần tại vương liệt vừa tới tìm thời điểm cũng sẽ ở trong trận đấu lui về tiếp ứng nhưng lúc kia hắn lui về tiếp ứng lúc trên cơ bản là cấp tốc đem bóng đá chuyển đi một cước ra cầu phía sau hắn lại quay người chạy về phía trước tại đội bóng phản kích trung tham dự cảm giác không mạnh mẽ hiện tại hắn cũng đã có thể lấy mang theo bóng đá sông về phía trước từ một cái phản kích chúng tiếp ứng người biến thành phản kích chủ đạo người ý vị này vương liệt tình trạng cơ thể rất tốt hắn mới có lòng tin làm như thế đội thanh nửa mùa giải trước hắn như thế dẫn bóng sớm đã bị đối thủ đội theo gạt mở bàn thua mà bây giờ hắn tại họ xì si ủ cầu thủ tới gần về sau thậm chí còn dùng tăng tốc độ hất ra đối phương mặc dù không rõ vì cái gì nhưng vương liệt thân thể điều kiện xác thực có rõ ràng tăng lên chuyển biến tốt đẹp có thể duy trì hắn hoàn thành rất nhiều trước kia hắn khó mà hoàn thành chiến thuật yêu cầu cứ việc cuối cùng tìm cái này sóng phản kích không có hình thành đi bàn nhưng thái ba khang nội tâm ý nghĩ kia cũng đã càng ngày càng kiên định Hắn quyết định cùng loại xem hết ngày mai trì trấn sau cuộc tranh tài, liền đi tìm Lao Hà thật tốt tâm sự chuyện này, nhất định phải thuyết phục Lao Hà áp dụng ý kiến của mình. Thái Ba Khang cuối cùng vẫn không có chờ quá lâu. Tại toàn trận tranh tài thứ 53 phút thời điểm, Vương Liệt lại một lần lui về đến giữa trận. Sau đó Phi Thường Thông Minh đem tiếp bóng để lọt cho sau lưng sần Mỹ Ỉn, hắn lại quay người chạy về phía trước. Ỉn nhận banh đồng thời cũng đối mặt gõ sỉ ủ cầu thủ phòng thủ, liền đem bóng đá chuyển về cho phổ thông phía trước cắm Vương Liệt. Vương Liệt nhận banh phía sau đem cầu phân đến bên trái. vì tỉ nhị ở bên trái sơn tiếp vào cầu hướng phía trước mang bằng vào năng lực cá nhân của mình một mực dẫn tới nhanh tới gần ranh giới cuối cùng địa phương lại rót tam giác chuyển bóng cùng trước đó rút khỏi vòng cấm cho đồng đội sáng tạo cơ hội khác biệt lần này vương liệt một mạch sông về phía trước đem họ xì si hai cái hậu vệ giữa đều ép đến nhỏ vòng cấm phía sau hắn lớn vòng cấm xuất hiện một cái lỗ hổng cũng chính là tại trong cái không gian này phía sau chen vào van dịn kẹo đón vị tỉ nhị chuyển về cầu một cướp đánh bắn lần này hắn không tiếp tục lãng phí cơ hội bóng đá từ góc dưới bên trái bay và họ xì si ủ cầu môn ba không mặt van nửa sau trận đấu cũng là vừa mới bắt đầu, tìm lại lần nữa lấy được ghi bàn. ở trên nửa chàng lãng phí không ít cơ hội về sau, lần này bọn hắn rốt cục bắt lấy. cứ việc nửa sau trận đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là cái này ghi bàn cũng đã cơ hồ khóa chặt bản trận đấu thắng cục. nửa sau trận đấu bởi vì đội bóng biểu hiện tốt ngược lại một lần nữa náo nhiệt lên sân bóng trong, lại bởi vì cái này bàn thua, mà cấp tốc làm lạnh xuống dưới. ghi bàn sau ban dỉn kẹo một bên dùng tay chỉ cho mình chuyền bóng đi tiền nhi, một bên chạy hướng hắn, mà mắt khác tịn đám cầu thủ cũng nhao nhao chạy hướng hai người bọn hắn. tại danh giới cuối cùng vụn cận ôm chúc mừng. Chương 98, Thái trợ giáo đề nghị chương 98, Thái trợ giáo đề nghị kết thúc buổi chiều huấn luyện về sau, chỉ trấn trở lại phòng thay đồ. Tại huấn luyện cuối cùng, huấn luyện viên chính dụ sẽ bẻ dịu công bố tranh tài danh sách ra sân, chỉ trấn hắn danh liệt bên trong đó. Ban đêm hắn sẽ cùng mặt khác trúng tuyển danh sách ra sân các đội hữu cùng đi quán rượu, ngày thứ hai trực tiếp từ quán rượu cưỡi xe buýt đi sân bóng tranh tài. Đối với tiến vào tranh tài danh sách ra sân chuyện này, chỉ trấn tâm không vận sóng, bởi vì đây là cơ sở thao tác. Đừng nói tiến vào danh sách ra sân, liền xem như tiến vào danh sách xuất phát. hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là không có tiến vào danh sách ra sân hoặc là danh sách xuất phát hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc vừa đi vào phòng thay đồ chỉ chấn liền nghe được đến từ các đội hưu kinh hô ta thượng đế tin vậy mà tại sân khách bốn một tháng họ suy si hủ bọn hắn xếp hạng lại thằng một vị hiện tại cũng hạng 6. chẳng lẽ bọn hắn thật sự có thể cầm tới giải vô địch quốc gia thứ tư ta hiện tại cũng vẫn là có cảm giác không chân thật toàn bộ phòng thay đồ lôi cuốn chủ đề đều là tin cùng họ suy si tranh tài nguyên lai like không chỉ là ta một người quan tâm vương ca tranh tài a chỉ trấn ngược lại là rất lý giải mình các đội hưu. dù sao bọn hắn trước đó tại sân khách bại bởi tìm về sau, còn có người tại bên trong phòng thay độ rất không cam lòng nói vương ca ngay lúc đó tốt trạng thái chỉ là phù dung sớm nợ tối tàn, căn bản không có khả năng tiếp tục quá lâu. cho nên coi như thắng bọn hắn, cũng không thể nói rõ vương ca về sau cũng còn có biểu hiện như vậy. từ đó về sau, mọi người liền hơi chú ý tìm so tài, muốn nhìn một chút vương ca lúc nào trạng thái dưới trượt. kết quả bọn hắn toàn bộ hành trình chứng kiến vương ca lửa nóng trạng thái là thế nào một trận tiếp một trận, bảo trì đến bây giờ. mặt khác gõ xì đối thủ này tại giải vô địch quốc gia thứ 19 chín vòng thời điểm thế nhưng là sân nhà ba một tháng bọn hắn sở cụ sệ đồng dạng đối thủ đồng dạng là sân khách tin liền có thể bốn một tháng mà sở cụ sệ thì là một bạt thua đối này so quá tươi sáng thậm chí có chút chướng mắt sở cụ sệ cầu thủ có một loại bị họ xì cùng tìm thay phiên đánh mặt rẻ trà vu ha ha chỉ. victor to đẹo mộ dạ tại chỉ trấn ngồi xuống bên người hạ giọng hỏi các ngươi trung quốc đội tuyển quốc gia là có cái gì rất lợi hại vật lý trị liệu sư hoặc là huấn luyện viên sao trấn có chút kỳ quái vì sao lại hỏi như vậy victor chính là cảm thấy từ đội tuyển quốc gia tranh tài trở về về sau vương trạng thái thân thể bảo trì một mức rất tốt chỉ trấn cười lại là một cái muốn làm rõ ràng vương ca vì cái gì trạng thái bạo lượng người nhưng hắn cũng không biết vì cái gì thế là hắn chỉ mình hỏi vậy ngươi cảm thấy ta gần nhất trạng thái như thế nào bẹo mồ giả rất nghiêm túc gật đầu cho chỉ trấn một lời khẳng định ngươi gần nhất trạng thái cũng rất tốt chỉ trấn hé miệng không phản bắt được cho nên ta mới hiếu kỳ à ngươi cùng vương trở về một chuyến đội tuyển quốc gia biểu hiện còn càng tốt có phải hay không bởi vì các ngươi đội tuyển quốc gia huấn luyện trình độ càng cao chỉ trấn dở khóc dở cười không có chuyện như vậy vitor đội trung quốc huấn luyện biển tổ trình độ cùng trước đó cũng không hỏng mét nhưng cũng không có đột nhiên cấp cao vitor đẹo mộ dạ vẫn là khó mà tin được vậy tại sao các ngươi trạng thái đồng loạt trở nên càng tốt có lẽ là bởi vì hai chúng ta tại cạnh tranh lẫn nhau chỉ trấn đem hắn cùng vương liệt tại đội tuyển quốc gia trong sự tình nói đơn giản cho mình đồng đội nghe vương ca nói với ta ta cùng hắn ở giữa cạnh tranh hẳn là để bóng đá đến nói chuyện Liên là ai biểu hiện tốt ai liền đương cái kia hạch tâm ta cảm thấy khả năng là bởi vì cái này cho nên vương ca tại trở lại câu lạc bộ về sau cũng rất liệu dùng ghi bản cùng trợ công đến nói đỡ cho hắn mà ta cũng đồng đạo mẹo bộ dạ sau khi nghe xong cảm thấy càng bất khả tư nghị ta không hiểu vô luận là ai làm hạch tâm chỉ cần đội bóng có thể thắng trận không được sao các ngươi có thể vì vị trí kia tranh đến loại tình trạng này chỉ chân thấp giọng nói vương ca mặc dù không có nói rõ nhưng ta có thể cảm giác được hắn cho là ta làm hoạch tâm lời nói là không cách nào dẫn theo đội trung quốc tại trên luật cột sáng tạo lịch sử đội trung quốc tại trên luật cột lịch sử bát cường đó là chúng ta tại trên luật cột tốt nhất thành tích chính là vương ca dẫn đội cầm tới Làm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong, bẻ mổ dạ tại 7 năm trước năm 2030 Tây bộật của bên trên, liền theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầm tới qua cúp vô địch thế giới, cứ việc lúc ấy mới 23 tuổi hắn còn không phải đội bóng chủ lực. Làm bóng đá cường quốc cầu thủ, đối với hết cuộc mục tiêu cho tới bây giờ đều là đoạt giải quá quân. Nhưng hắn cũng rõ ràng, vượt cuộc bắt cường cũng là một cái rất đáng gờm thành tựu. Phải biết ngay tại 3 năm trước đây năm 2034 sau đi vật của bên trên, làm cựu Vương mùa trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cuối cùng liền dừng bước tại thập lục cường, liền bắt cường đều không trả đến liền bị đào thải bị loại. Đội Trung Quốc làm một bóng đá cũng không phát đạt quốc gia, có thể đá vào đất quốc Bắc Cường, kia đúng là đáng giá ghi lại việc quan trọng quang binh lịch sử. Mẹo mồ giả không biết là Bắc Cường liền kỳ thật đã là châu Á đội bóng tại trên đất quốc tốt nhất thành tích. Nguyên bản cái này tốt nhất thành tích hẳn là tứ cường, từ đội Hàn Quốc tại năm 2002 lượt quốc bên trên làm chủ nhà lấy được. Vất quá kia giới quốc phía sau Hàn Quốc bóng đá bị buộc ra lợi dụng chủ nhà chi tiện hối lộ trọng tài, có một trận tiểu tổ thi đấu, hai trận đấu vòng loại tồn tại vô cùng nghiêm trọng lại rõ ràng vấn đề, tại sao trận đấu đều đưa tới phi thưởng to lớn tranh luận cùng thắng nghị. tại nam mỹ đủ liên cùng âu đủ liên liên hợp tạo áp lực dưới liên đoàn bóng đá quốc tế fifa khởi động đối đội hàn quốc tại đường giới vật cuộc bên trên kia ba trận tranh luận tranh tài phe thứ ba điều tra điều tra phương cuối cùng tra ra hàn quốc liên đoàn bóng đá cùng 3 trận tranh luận tranh tài trọng tài chính ở giữa tiền tài vãng lai chứng cứ bên trong đó hai tên trọng tài bức bách tại áp lực nhận tội sau đó liên đoàn bóng đá quốc tế fifa tại chứng cứ vô cùng sát thực tình huống dưới hủy bỏ đội hàn quốc tại kia giới vượt cuộc bên trên thành tích mà chủ đạo hối lộ trọng tại sự kiện Hàn Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch cũng bởi vậy bị toàn cầu phạm vi vĩnh cửu cấm thi đấu mà các nhân viên tương quan cũng nhận lấy khác biệt trình độ trừng phạt. chú một trước mắt bắt cường cái này lịch sử thành tích tốt nhất từ hai chi châu á đội bóng cùng hưởng theo thứ tự là năm 1966 triều tiên cùng năm 2022 trung quốc. bất quá triều tiên lấy được bắt cường thành tích thời điểm vượt cục dự thi đội bóng còn rất ít hết thể chỉ có 16 chi đội bóng chỉ cần tiểu tổ ra biên liền xem như tiến vào bắt cường mà đội trung quốc thì là tại top ba thời đại sáng tạo bắt cường thành tựu. Đến đấu vòng loại giai đoạn muốn so Triều Tiên nhiều thắng một trận mới được, hàm kim lượng càng cao. Đương nhiên, đội Trung Quốc sáng tạo cái này, lịch sử ghi chép thời điểm là tại mình bản thổ tổ trước cuộc thi đấu sự tình bên trên, có bình thường sân nhà ưu thế tăng thêm. Đẹp bộ giả nghe thấy chỉ chấn đề cập đội Trung Quốc trước đó tại trên luật cuộc tốt nhất thành tích, rốt cục có chút hiểu thành cái gì hai người muốn liều mạng như vậy. Xem ra Vương Liệt còn muốn làm đến mình đã từng làm đến sự tình, đó chính là dẫn theo đội Trung Quốc trở lại bắt tượng. Nay cũng xác thực cần nỗ lực càng nhiều cố gắng, cần biểu hiện được càng tốt. làm rõ ràng Vương Liệt cùng Chỉ Trấn hai người kịch liệt cạnh tranh phía sau nguyên nhân về sau mẹ bộ giả đối với tỉn muốn giết vào mùa giải tiếp theo Trang đi On chính thi đấu ngược lại không phải là rất kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy so sánh với dẫn theo đội Trung Quốc giết vào lượt cuộc bắt cường tới nói vẫn là dẫn theo một chi tợ cấp trụ hạng đội bóng tham gia mùa giải tiếp theo Trang Di On càng dễ dàng một chút hắn vô vô chỉ Trấn bà bay cố lên chỉ ta hy vọng ngươi có thể đánh bại Vương toàn bộ đội bóng đều hy vọng ta sẽ ở câu lạc bộ trợ giúp ngươi Chỉ Trấn tính cách tốt dáng dấp đẹp trai chưa từng cùng ai mà đỏ Sở Cụ Sệ trong đội không ít người đều thích cái này. China Boy. Bồi, Đẹo Mộ Dạ mặc dù so Chỉ Trấn lớn năm tuổi, nhưng cũng đem hắn coi là bạn tốt của mình. Ở trong trận đấu, Chỉ Trấn cũng không có ít cho Đẹo Mộ Dạ đưa ra chuyển bóng. Hai người bọn hắn luôn luôn có ăn ý tạ ơn. Victor. Kia trước từ ngày mai đánh bại Hạc Nhi Nhi Tật bắt đầu đi. Chỉ Trấn cười nói, ha, nói hay lắm. Trước tiên đem giải vô địch quốc gia đệ nhất kéo xuống. Tranh tài kết thúc, Sở Cụ Sệ tại sân nhà ba hai đánh bại Hạc nịp Nhi Tật. Lượt này giải vô địch quốc gia chỉ tôi nguyên bản xếp hạng thứ nhất kỵ sĩ tại hai liên tiếp bại về sau. đã đem giải vô địch quốc gia vị trí thứ nhất chắp tay biểu ra. Liverpool sân vận động tiếng hoan hô đinh thái như góc. Sơ cù sẽ huấn luyện viên chính dịu dẫn đầu đi hướng đội khách huấn luyện viên chỗ. Sớm liền đối đứng tại nơi đó hoặc nhị nhị tần huấn luyện viên chính cao nở vẻ đưa tay ra. Trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười. nằm chắc bên trên nở vẻ tay đồng thời nói ra: các ngươi phát huy không tệ. Nở vẻ đáp lại cười khổ. Muốn thật phát huy không tệ, hiện tại thắng trận liền nên là chúng ta. Bất quá hắn cũng biết đây là đối thủ huấn luyện viên chính làm theo thông lệ sau trận đấu lễ nghi, mà tuyệt đối không phải âm dương bài khí. Cứ việc tâm tình không tốt, hắn cũng vẫn là chúc mừng dịu, chúc mừng. các người đã ra một trận đặc sắc tranh tài nhất là các ngươi số 7, chỉ hắn không có cực hạn tại đường biên nghe thấy đối thủ khích lệ phía bên mình cụ thể cầu thủ dịu vẫn là nhịn không được cười ra tiếng bởi vì là hắn tại lúc trước để chỉ trấn không muốn cực hạn tại đường biên càng nhiều đi phổ thông hoạt động đối thủ huấn luyện viên chính nở vẻ khen chỉ trấn chẳng khác nào là khen hắn cái này huấn luyện viên chính an bài tốt đúng vậy hắn hôm nay xác thực phát huy cực kỳ tốt sau đó hai vị huấn luyện viên chính tách ra dịu đi cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng mà nở vest thì đi an ủi các đội viên dịu chạy bên trên sân bóng về sau tìm được chỉ trấn ôm hắn dùng sức xoa nắn tóc của hắn ghé vào lỗ thai hắn cắn răng tán thưởng, làm tốt lắm chỉ người quả nhiên không có khiến ta thất vọng tv tiếp sóng ông tính nhắm ngay bị huấn luyện viên chính ông chỉ trấn bình luận viên cổ nọ cáo lì nói ra chỉ là hôm nay sở cụ sẽ có thể tại sân nhà thắng được hặc nhịp nhị tật công thần lớn nhất hắn ở trong trận đấu đá vào một cầu đồng thời còn hoàn thành hai lần trợ công có thể lấy nói sở cụ sẽ toàn bộ ba cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ trận đấu này toàn trận tốt nhất hắn hoàn toàn xứng đáng trong vòng hai ngày Hai tên Trung Quốc cầu thủ tại FTL trên sàn thi đấu trở thành chúa thể tranh tài thắng lợi cầu thủ. 38 tuổi Vương Liệt biểu hiện giống như là 28 tuổi, mà Trì Trấn cũng tại sở cụ sẽ đánh ra mình gia nhập liên minh về sau xuất sắc nhất mùa giải biểu hiện. Ta nghĩ đối với Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá tới nói, hai người bọn họ trạng thái xuất sắc, là Trung Quốc bóng đá chuyện may mắn. Nhưng cũng bởi vậy đối đội Trung Quốc huấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng đưa ra càng cao yêu cầu. Vương Liệt, vẫn là Trì Trấn. Đội Trung Quốc ai trưởng không cầu quyền? Ai có khai hỏa quyền? Ai là người nào phục vụ? mặc dù bây giờ đội Trung Quốc đánh vào sang năm Anh Quốc Đức Cục đã không có gì về niệm, nhưng nếu như không làm rõ ràng chủ thứ, như vậy đừng nhìn hiện tại đội tuyển quốc gia thành tích xuất sắc, nhưng kỳ thật chỉ là bom hẹn giờ chưa bạo mà thôi. chờ đến sang năm Đức Cục quả tạc đạn này nhất định sẽ bảo tạc. Hà Trấn Dũng ngay tại nghe điện thoại ai đọc chậm tin tức. hiện tại ai kỹ thuật phát triển phi thường thành thủ, dạng này ai đọc chậm tại ngựa khí chậm đồng du dương bên trên, hoàn toàn có thể lấy so sánh chân nhân. tại niệm đến quả tạc đạn này nhất định sẽ bảo tạc thời điểm, ngựa khí gấp rút kịch liệt, tựa hồ thật đang nóng nảy đầu dạng. liền ai đều biết mình cái này xoáy bị bóng hà trấn dung ở trong lòng chửi bậy nói sau đó chỉ nghe thấy tiếng đập cửa mời đến hà trấn dung nói xong để điện thoại di động xuống tháo kiếng lao xuống giương mắt nhìn hướng đẩy cửa tiến vào trợ lý huấn luyện viên thái ba khang lao hà ngươi xem vương liệt cùng chỉ trấn hai trận tranh tài không thái Bá khang đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn hà trấn dung gật gật đầu nhìn a ta cũng nhìn thái Bá khang lộ ra rất kích động cái này hai trận tranh tài để ta hoàn thiện trước đó ý nghĩ hắn nói đi tới huấn luyện viên chính trong phòng làm việc chiến thuật bạn trước sau đó bắt đầu loay hoay từ một quân cửa ngươi nhìn đây là vương liệt đây là chỉ trấn đây là phó hiệu phong, hắn đem ba cái hình tròn quân cờ bày ở đối thủ vòng cấm phía trước, bên trong đó vương liệt cùng chỉ trấn vị trí đệ vào phía trước, phó hiệu phong ở phía sau. bày xong hắn quay đầu lại hỏi hà trấn dũng, nếu như chúng ta đá 442 ở phía trước đại khái chính là như vậy, đúng hay không? hà trấn dũng gật đầu, đúng. vương liệt tại đội tuyển quốc gia dần dần mất đi chủ lực vị trí thời điểm, đội trung quốc đại bộ phận đá chính là 442, mất quá hai cái xuất ra đầu tiên tiên phong là chỉ trấn cùng trung phong đảm hương Xương bộ này đội hình vận hành coi như thông thuận, bước cuối thi dự tuyển chính là chứng minh. nhưng bây giờ vương liệt trở về về sau tiếp tục cái này 442, sẽ xuất hiện một vấn đề bởi vì vương liệt cũng không phải thật sự là thuần túy trung phong cho nên hắn tại bên trong vòng cấm làm cầu năng lực là không bằng đảm hương xương mà lại nếu để cho vương liệt đi làm cầu lời nói lại lãng phí hắn gần nhất như thế tốt phân trạng thái cho nên nhất định phải làm ra cải biến trước đó chúng ta luôn luôn tại nghĩ trung phong nhưng vì cái gì nhất định phải có trung phong đâu lão hà ngươi nhìn chỉ chấn là có cầu kiểu cầu thủ vương liệt là không cầu có cầu đều có thể phó hiểu phong thì là gồm cả được đến phân cùng tổ chức tiến công tiền vệ ba người bọn họ có một cái điểm giống nhau chính là đều có thể cầm bóng đây cũng là chúng ta trước đó đau đầu an bài thế nào vương liệt cũng chỉ chấn căn bản nguyên nhân bởi vì phong cách tiếp cận thái ba khang giải thích nói mà hà trấn dũng đã từ phía sau bàn làm việc đứng dậy đi tới chiến thuật bàn phía trước nhưng ngược lại đã chúng ta phía trước trận tổ ba người ai cũng có thể cầm bóng không phải liền tăng lên đối thủ phòng thủ độ khó sao mà lại vô luận là ai cầm bóng có ngoài hai người đều có thể phối hợp vị trí chạy sáng tạo uy hiếp đã như vậy chúng ta cũng không cần phải chấp nhất tại trận vị trí trên Thái Ba Khang nói đem đại biểu Vương Liệt số 9 quân cờ từ trong cấm khu lôi ra đến, đem bóng đá quân cờ đặt ở Vương Liệt quân cờ bên cạnh, đồng thời đem đại biểu chỉ trấn số 7 quân cờ đẩy lên bên trái đi. Cứ như vậy trong cấm khu liền trống. Sau đó Thái Ba Khang lại đem đại biểu Phó Hiểu Phong số 10 quân cờ hướng phía trước đẩy lên trong cấm khu. Phó Hiểu Phong thân cao một m tám có thân thể có kỹ thuật, còn có nhất định đối kháng năng lực, thể năng cũng tốt. Tại Vương Liệt cùng chỉ trấn đều không tại trong cấm khu thời điểm, hắn hoàn toàn có thể trước kia tám đến trong cấm khu làm cái ngụy trung phòng. nói Thái Ba Khang lại đem hai cái đại biểu bên cạnh hậu vệ quân cờ đặt tới trên bản đồ chiến thuật để bọn chúng ép đến tiến công ba trong vùng. Vương Liệt cùng Chi Trấn đem đối phương hậu vệ mang đi lôi ra đến, Phó Hiểu Phong lại phía trước đâm chúng đường lỗ hồng. Tiếp lấy vô luận là Vương Liệt cầm bóng, hay là Chi Trấn cầm bóng, vẫn là hai cái đường biên cầm bóng, đều có thể đem cầu đá đến cái này lỗ hồng trong đi. Sau đó từ Phó Hiểu Phong hoàn thành xuất côn, hoặc là Phó Hiểu Phong cũng có thể lấy đem cầu làm cho Vương Liệt hoặc là Chi Trấn. hắn một bên nói, một bên di động thủ hạ quân cờ, để bọn chúng tại trên bản đồ chiến thuật diễn dịch ra đội Trung Quốc tiến công Xá lộ. ba người bọn họ vị trí không cố định căn cứ trên trận tình huống cùng cần tùy thời luân chuyển vương liệt có thể lấy đi bên phải cũng có thể lấy đi bên trái hắn đi bên trái lời nói chỉ trấn liền đi phổ thông hoặc là rút lui đến giữa trận sau đó đem phó hiệu phong chống đi tới bay xong quân cờ về sau thái ba khang quay người nói với hà trấn dũng hiện tại vương liệt tại tỷ vị trí cùng đá pháp đã rất rõ ràng mặc gà dẹp cho hắn lớn nhất độ tự do không còn giống ban sơ như thế đem hắn hạn chế tại bên trong vòng cấm cho nên vương liệt thường xuyên lui về cầm bóng quá độ hoặc là tổ chức sau đó hắn lại phía sau tranh bảo lợi dụng mình xuất xa đến phá cửa được đến phân tại sở cụ sẽ đánh bại hặc nỉ nỉ tật trong trận đấu dịu cũng cho chỉ trấn càng lớn phát huy không gian không có đem hắn hạn chế ở bên trái đường để báo đáp lại chính chỉ trấn đá vào một cậu còn có hai lần trợ công ta cảm thấy trận đấu này về sau dịu nói không chừng cũng sẽ cân nhắc không còn đem chỉ trấn hạn chế ở bên trái đường nếu thật là dạng này chúng ta chẳng khác nào có được hai cái có thể bên cạnh có thể chúng tiến công cầu thủ đem bọn hắn hạn chế tại cái nào đó cố định vị trí bên trên cũng quá lãng phí bọn hắn năng lực mà nếu như không hạn chế vị trí của bọn hắn liền có thể tối đại hóa phát huy mỗi người bọn họ tại được đến phân cùng chuyển bóng phương diện năng lực. Tiên Nhẫn nghe xong Thái Bá Khang nói về sau, Hà Trấn Dũng hỏi, không mũi kiếm trận nghe không tệ, nhưng người nào đương hoạch tâm đâu? Dù sao cũng phải có cái chủ thứ a, không có khả năng thật đem cầu quyền bình quân chia ba phần a. Thái Bá Khang sớm liền ngờ tới Hà Trấn Dũng sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị chờ Hà Chấn Dũng sau khi hỏi xong, hắn liền lập tức trả lời, nếu như Vương Liệt còn có thể kéo dài dạng này trận thái, ta cho rằng hẳn là để hắn đá tâm. Hắn so chỉ trấn cùng phó hiểu phong đều càng toàn diện, kinh nghiệm cũng càng phong phú. tại bộ này cần cho đám cầu thủ càng nhiều độ tự do chiến thuật trong không có người so với hắn càng thích hợp làm hạch tâm hà trấn dũng nhìn chằm chằm chiến thuật bản rơi vào trầm tư thái ba khang cũng không thúc hắn ngay tại đứng bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn hướng chiến thuật bản không biết trầm tư bao lâu hà trấn dũng rốt cục mở miệng nói ra ta đồng ý ngươi ý nghĩ nếu như vương liệt thật sự có thể một mực duy trì dạng này trạng thái không trạng thái của hắn bây giờ kỳ thật tốt đến dọa người cho nên chúng ta không thể trông cậy vào hắn thật một mực mạnh như vậy coi như không có mạnh như vậy kỳ thật cũng có thể chỉ cần thân thể của hắn còn có thể giống như bây giờ linh hoạt tràn ngập lực lượng cùng tốc độ vậy hắn liền có thể làm hệ tâm bởi vì hắn phạm vi hoạt động càng lớn mà không phải giống trước đó như thế chỉ có thể đợi tại bên trong vòng cấm trở lấy người khác cho hắn cho an cầu vấn đề duy nhất ai có thể cam đoan vương liệt trạng thái vẫn luôn như thế tốt tình trạng cơ thể của hắn cũng vẫn luôn như thế tốt thái ba khang lắc đầu một tháng trước chúng ta ngay tại lo lắng vấn đề này lúc ấy đều coi là vương liệt chỉ là hồi quang phản chiếu nhưng hắn đã như thế ổn định chuyển vận hai tháng nếu như vẫn luôn bởi vì lo lắng vương liệt trạng thái giới trượt mà không dám làm ra cả biến. vậy sẽ được không bù mất lao hà thú hồ lui một vạn bước tới nói coi như vương liệt về sau trạng thái giới trưởng, chúng ta còn không có một cái giữ gốc phương án sao chính là đã diễn luyện thành thục lấy chỉ trấn làm hạch tâm bộ kia chiến thuật đến lúc đó đổi lại trở về chính là có thể nếu như vương liệt thật sự có thể bảo trì lại trạng thái vậy chúng ta đạt được coi như là một cái siêu cấp cường đại tức chiến lược hà chấn dũng lại hỏi chỉ trấn bên kia ngươi dự định nói thế nào không cần chúng ta nói hắn không phải cùng vương liệt đã đã hẹn sao dùng bóng đá nói chuyện cho nên ngươi nhìn gần nhất chỉ trấn trạng thái cũng rất tốt nhưng nếu như vương liệt biểu hiện so với hắn càng tốt vậy chúng ta để vương liệt đá tâm hắn cũng không thể nói được gì hà trấn dũng bị thuyết phục được vậy chúng ta liền lấy vương liệt làm tâm một lần nữa thiết kế chiến thuật sau đó hắn thở dài một tiếng ai đau đầu a thái ba khang liền cười trêu chọc nói nếu quả thật có thể thành công vậy liền thật giống vương liệt nói như vậy qua sang năm gật cuộc bên trên liền nên đến phiên đối thủ của chúng ta nhức đầu hy vọng đi ta hiện tại cũng không dám suy nghĩ sang năm gật cuộc, chỉ hy vọng vương liệt có thể dẫn theo tỉ đá vào giải vô địch quốc gia trước 4 đi dạng này tối thiểu nhất có thể cho chúng ta nhiều một ít lòng tin chú một đơn thuần tác giả cá nhân y y, không muốn chăm chỉ chăm chỉ chính là tác giả đúng bởi vì tác giả đối với mình tác phẩm có được cuối cùng giải thích quyền tác giả nói là cái gì chính là cái gì chương 99, mươi khóa kín chương 99, khóa kín tại đêm qua tiến hành lượt này eo cuối cùng một trận trong trận đấu sophie a tại sân nhà hai không thắng lợi dễ dàng buộc lệ fan club dùng một trận thắng lợi tạm thời giải trừ mình bị sa thải nguy cơ trong điện thoại di động ngay tại phát ra tin tức video nhưng ngồi tại đối diện vị tin ý lại ngay tại hướng miệng trong miếng cơm ăn sổ soạt sổ soạt tướng ăn rất bất nhã nhưng hắn không quan tâm hắn cũng không quan tâm trong video phát ra video vừa mới đem tất cả đồ ăn đều rót vào miệng trong bề sau hắn quật miệng liền đứng dậy rời tiệc ta đi ba ba kỳ quái mà nhìn xem hắn ngươi không nghe xong tin tức lại đi đây chính là ngươi quan tâm nhất sổ phi ạ chủ xoáy tin tức vị tin ý lắc đầu không nghe ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm đồng thời hắn nói như vậy thời điểm động tác trên tay cũng không ngừng tại thu dọn đồ đạc Đúng hiện tại hẳn là chuyển uy thanh an ba ba cảm cái Đây không phải là càng tốt sao? Hắn tốt nhất đừng bị sát hại. Dạng này đợi đến thứ 35 vòng thời điểm, chúng ta lựa giận mới có phát tiết đối tượng. Vì Tín Nhi nói xong, đối với mình ba ba phất phất tay, gặp lại, cha, ta muốn đi cùng Vương Thiên luyện. Nhìn xem Nhi Tử tràn ngập sức sống bóng lưng ra cửa, ba ba mỉm cười lắc đầu. Nhi Tử hiện tại mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, sớm đi ngủ về sau, để hắn cơ ngủ không có sống về đêm. Ban đầu hắn còn lo lắng làm người bỡ ra xì Nhi Tử sẽ rất không quen, nhưng trên thực tế con của hắn không có hoa bao nhiêu thời gian liền hoàn toàn thích đứng loại này làm việc và nghỉ ngơi quy luật. hiện tại mỗi ngày tập trung tinh thần đều là cố gắng huấn luyện, tăng lên mình, trợ giúp đội bóng đá vào trang tiolit, càng là hoàn toàn không có thời gian cùng tinh lực đi qua cái gì muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Nhi tử trở nên không giống như là cái người bỡ ra si, nhưng đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, nói không chừng còn là chuyện tốt đâu. Con của hắn không có công nhận đang hoạt động thiên phú đệ nhất nhân dọ nì như vậy có thiên phú, nhưng nếu như có thể lấy càng thêm khắc khổ lời nói, nói không chừng có thể đổi kịp một điểm đâu. trở thành cái thứ hai dọ nì nạ suối mẹ tổ, cơ thể tổng vị nhị phụ thân không dám nghĩ như vậy. Nhưng nếu như có thể để nhi tự chức nghiệp kiếp sống thành tựu càng cao một chút, làm sao vui mà không vì đâu. Thông qua hắn tại tín biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể lấy hấp dẫn đến càng nhiều câu lạc bộ lớn chú ý ánh mắt. Tỷ như giống Magic Fan Cờ lớp dạng này câu lạc bộ lớn, có lẽ sẽ càng kiên định xem trọng con trai mình. Mà nó, rắc rưởi một lệ. Vậy mà bại bởi sổ phi ạ. Ai? vậy mà để bọn liên trở về từ coi chết. Tại nọ lên thành phố bóng đá trong phòng thể hình, đến sớm tìm đám cầu thủ ngay tại thiên luyện. Đồng thời đem bọn hắn tại bên trong phòng thay đồ chủ để đem đến nơi này tới. như là đã đem mục tiêu nhắm ngay Trang Dion Lit tư cách, như vậy hiện tại xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ tư Sophie ạ chính là tất cả tiền cầu thủ mục tiêu công kích. Mỗi cái người đều sẽ so trước kia càng chú ý Sophie ạ tin tức. Lượt này giải vô địch quốc gia cuối cùng một trận tranh tài, là Sophie ạ tại sân nhà lên chiến buộc lệ fan club. Tiền cầu thủ tất cả đều hy vọng Sophie ạ thua cầu, dạng này bọn hắn cùng Trang Dion Lit tư cách phân tranh lệch liền đem từ 7 phần rút ngắn đến 4 phần. Kết quả buộc lệ fan cờ club tại sân khách bị Sophie ạ đá không hề có lực hoàn thủ, thua gọn gàng mà linh hoạt. In vơi đến phòng tập thể thao nghe thấy chính là các đội hữu trừ vậy hắn nhịn không được bật cười các ngươi nghĩ như thế nào vì sao lại hy vọng đồn xéo đi vì mục tiêu của chúng ta chẳng lẽ không nên hy vọng đồn tiếp tục lưu lại sophie a sao các đội hữu nhao nhao quay đầu nhìn qua hugo gần hỏi vì cái gì bởi vì tại hắn dẫn theo dưới chúng ta mới có cơ hội đuổi kịp sophie a ạ bạn nhất đội cái tần giáo luyện đi lên đến sóng tháng liên tiếp chúng ta chẳng phải toi công bận rộn rồi cho nên chúng ta đều hẳn là hy vọng sophie a cùng đồn có lại khoa kín y nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mặt khác các đội hữu a Ha ha ha, điều tốt. Sophie ạ, ruột cũng thắng. Tam quân dùng mệnh. Sophie ạ, si khí có thể dùng. Tiến lên, Sophie ạ. thành công lưu nhiệm, làm thật ngăn nắp. Khoa học ngôi kẻ vô dụng. Thánh tuần có năng lực. Nếu như chỉ nhìn trên mạng những ngày bình luận, nhất định sẽ làm cho người coi là phát biểu chính là Sophie ạ fan bóng đá hay là đoàn người ủng hộ. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, nói như vậy người ở trong cơ hồ toàn bộ đều là vương liệt người mê. Thì như bóng đá chu chu câu kia Thánh tuần có năng lực, chính là hắn phát. Hắn vẫn xứng trương hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc áp phích phía trên là sổ phì ạ hai không đánh bại bột lệ phen cờ lập điểm số cùng chúc mừng sổ phì ạ cầu thủ huấn luyện viên nhóm tượng ở vào cái này tấm áp phích xê vị chính là sổ phì ạ huấn luyện viên chính sở vân luận hắn điệu trung hải kiểu tóc nhào bột Mỹ có các mặt phi thường dễ thấy nhất là kiên nghị ánh mắt cùng sau lưng kêu bảy cuồng hô chúc mừng các loại động tác sổ phì ạ đám cầu thủ tạo thành so sánh rõ ràng đầy đủ hiện ra thân là huấn luyện viên chính lạnh luồng khí chất nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tấm bản đồ còn tưởng rằng là cái nào đồn người mê phát đâu lại xem xét Ồ. vương liệt số một fan hâm mộ bóng đá chu chu a hôm nay mặt trời là đá phía tây đi ra rồi vẫn là hắn bị trộm nít rồi phải biết bóng đá chu chu mặc dù không giống mạng bên ngoài và nghịch kỷ như thế hung danh tại bên ngoài nhưng cũng là phải tính đến vương liệt tử trung phát cuồng tại giản thể mạng tiếng trung lạc bên trên bóng đá chu chu nổi tiếng rất cao không chỉ có là bởi vì hắn bản thân là một cái có đại lượng fan hâm mộ tự truyền thông hành người người đồng thời cũng là bởi vì hắn là trong nước tương đối cực đoan vương liệt tử trung phấn tại trên internet phát các loại vương ca phân tích video truyền thông đối vương ca chính diện đưa tin mặt khác ngôi sao cầu thủ đối vương ca tán thưởng thông báo tất cả liên quan tới vương ca thông tin nội dung là hắn thường ngày trừ cái đó ra chính là cùng những cái kia phản đối vương liệt công kích vương liệt người tác chiến vì thế hắn thậm chí bị chỉ trấn bên kia ký nữ liệt vào ngoan cố đối địch phân tử thuộc về bị địch nhân nhận chứng lực ảnh hưởng có thể không nhỏ cho nên một người như vậy muốn nghe được hắn nói với luận lời hữu ích kia là hoàn toàn không thể nào phải biết từ khi bản mùa giải đồn đem vương liệt nhấn tại ghế dự bị bên trên về sau bóng đá chu chu liền mỗi ngày đều nóng trông đồn sớm một chút xéo đi bị sát hại tất cả liên quan tới đồn mặt trái tin tức hắn đều sẽ phát không quan tâm thằng giả trước đó sổ phỉ ạ sân khách không tám xỉ nhục tính bại bởi sở cụ xê lúc vương liệt người mê nhóm là vui vẻ nhất bọn hắn coi là đồn rốt cục muốn bị sa thải lúc ấy bóng đá chu chu liền cường độ cao phát rất nhiều mạ bên ngoài tin tức vương liệt người mê đám fan hâm mộ cũng đều tại hắn bịp rồi lọc cái cùng bí lì bí lì động thái bình luận trong vùng cuồng hoan bóng đá chu chu không những phát các lộ tin tức còn lời thể son sắt mà tỏ vẻ đồn bị sa thải đã thành kết cục đã định chuyên môn chế tác video đến phân tích vì cái gì mình nói như vậy kết quả bị một trận tiếp một trận tranh đánh mặt đợi đến vòng trước giải vô địch quốc gia, Sophiea tại sân khách không một bại bởi bởi gì, tờ tổng hạ cửa sàn về sau. bóng đá chu chu lần nữa phát tin tức đáng tin biểu thị đồn đã cùng câu lạc bộ lao bản dồn bạc cờ gặp mặt nói chuyện, câu lạc bộ sẽ tại lần này gặp mặt nói chuyện về sau, tuyên bố đồn bị sa thải. lần này nhìn qua vô luận như thế nào đều không có lý do lật xe đi. tính bên trên bại bởi sở cụ sẽ tranh tài, Sophia đã liên tục năm vòng giải vô địch quốc gia không có thắng nội cầu, ba hòa hai phụ, thành tích như vậy không bị sa thải còn thế nào phục chúng? à, ngươi nói vương ca đối với đội bóng không có cống hiến. Đội bóng cần cách tân, muốn biến đổi thành tích mới có thể tốt, cho nên ngươi đổi đi vương ca. Vậy bây giờ đội bóng thành tích thay đổi tốt hơn sao? Ba hòa hai phụ, năm vòng không xuể. Ngươi làm đội bóng huấn luyện viên chính, có phải hay không cũng hẳn là bị sa thải rời đi. Lần này thấy thế nào đội bị sa thải đều đã thành kết cục đã định. Kết quả vẫn là không có bị sa thải. Không những không có bị sa thải, giao đấu bột lệ phen cờ lấp tranh tài, Sophia thắng được thắng lợi, còn giúp giúp đội vững chắc xoáy vị. lúc trước có nước ngoài quyền vi truyền thông đưa tin xưng đối một lệ fan cờ lắp tranh tài chính là quyết định bật là không có thể tiếp tục chấp giáo sophie ạ mấu chốt chiến nếu như thua như vậy sở vần luân liền sẽ xéo đi nhưng là sophie ạ thắng bất quá lúc này bao quát bóng đá chu chu tại bên trong rất nhiều vương liệt kỹ nữ nhóm đột nhiên liền chuyển biến hướng gió bắt đầu vì sophie ạ thắng lợi mà gieo họ cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn đều chuyển tính hoặc là làm phản rồi nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản khi bọn hắn biết tìm tại bản mùa giải vương can dẫn theo dưới mục tiêu cuối cùng là trang sau liền ngao nhao đưa ánh mắt tập trung tại giải vô địch quốc gia thứ ba mươi vòng bên trên. kia là tịn sân nhà nên chiến sổ phi ạ tranh tài. tất cả vương liệt đám fan hâm mộ đều đang chờ mong trận đấu này, đồng thời mỗi ngày đều hướng chư thiên thần phật cầu nguyện, hy vọng đồn không muốn tại thứ ba mươi vòng giải vô địch quốc gia trước đó liền bị đổi việc. nếu như chờ đến sổ phi ạ đạp vào sân vận động lì giờ mắt lúc, đứng tại đội khách huấn luyện viên chỗ phía trước cái kia người không phải sở vân luận, đoán chừng toàn bộ trung quốc vương liệt đám fan hâm mộ đều sẽ phẫn nộ. mà lại lựa giận của bọn họ không chỗ phát tiết, chỉ có thể giấu ở trong lòng của mình, liền càng thêm khó chịu, bọn hắn coi như chờ lấy Vương Liệt báo thù đốn, đã cái này lao tất trèo lên mặt đâu. Cho nên trong vòng một đêm, Vương Liệt người mê nhóm đều trở thành đồn người ủng hộ. Ta xem ngươi đi tiêu kỳ tiêu điểm tin tức. Phòng ăn rửa vào nơi hẻo lánh một cái bàn tròn bên cạnh, một vị tóc hoa râm, trên mặt che kín ra đốn ngồi lão nhân một bên túi đầu cắt trong bàn ăn cà rốt, vừa hướng ngồi đối diện hắn Lukemin nói: "Ta cũng đồng ý Vương thuyết pháp, ngươi vậy mà thật muốn đi cùng vô lại giảng đạo lý, đơn giản ngu xuẩn." Bị dày cười khổ mà nói: Ngài vẫn là như thế thiên bị hắn tiên sinh ta bên trên cái kia cất chó tiết mục thế nhưng là vì hắn nói chuyện a ngồi đối diện hắn lao đầu chính là sổ phỉ ạ câu lạc bộ trong lịch sử chuyển kỳ quản lý đương nhiệm sổ phỉ hạ câu lạc bộ vinh dự cố vấn mạng tạ kín. tại f đội bóng huấn luyện viên chính không còn là tất cả mọi chuyện một vai chọn quản lý thời đại câu lạc bộ giám đốc địa vị cùng tác dụng đều càng tăng thêm muốn bọn hắn mới là quyết định một nhà câu lạc bộ một chi đội bóng vận mệnh nhân vật mấu chốt mạng Tợ lấy chắc tuyệt ánh mắt cùng cao siêu quản lý nghệ thuật còn có mạnh bị gạo bạo vì tiền mọi việc đều thuận lợi giao tế năng lực. tại chấp trưởng sổ ạ câu lạc bộ thời gian 22 năm trong, đem nhà này câu lạc bộ lớn câu lạc bộ dẫn tới cao độ trước đó chưa từng có khả năng tại phan bóng đá đại chúng trong suy nghĩ hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng không như câu lạc bộ công văn chủ xoáy dãn nassib ở mặt. nhưng ở chân chính hiểu cầu trong mắt người trước mắt cái này lão nhân mới là năm đó sổ ạ đế quốc thực tế người sáng lập cùng người cầm quyền hắn cười nhẹ chế giễu vương khả năng cũng không cần người khác nói đỡ cho hắn chính hắn sẽ vì chính mình nói chuyện Tốt ta, ngươi có thể bảo hộ chính mình đồng đội ta còn là rất cao hứng các ngươi lúc trước sáng tạo huy hoàng đã còn thừa không có mấy ta còn là rất cao hưng có thể cố gắng bảo trì nó nhưng lắc đầu phủ định lời của hắn không thiên sinh chúng ta sáng tạo huy hoàng mãi mãi cũng ở nơi đó đây là bất luận kẻ nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều lao không đi lịch sử sẽ vinh viết nhớ kỹ sổ phỉ ạ là vương quốc anh bóng đá trong lịch sử một cái duy nhất cầm tới cú ăn bảy vĩ đại đội bóng cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử đơn nhất tự nhiên năm cầm tới quán quân số lượng nhiều nhất đội bóng thế nhưng là quán quân tổn thương đội bóng đợ cười chế nhạo nói những cái kia môi cắn răng mắng sau đó hắn lại thở dài nói sang chuyện khác tiên sinh ngại vì cái gì không hướng câu lạc bộ góp lời yêu cầu bọn hắn triệt tiêu đồn ai nấy đều thấy được hắn không phải dẫn theo sophie ạ chính xác nhân tuyển như vậy ai là đâu đợi kín một câu đem nhìn hỏi trầm mặc gặp nhìn không nói đợi kín liền nói tiếp bất kể nói thế nào sophie ạ bây giờ còn đang giải vô địch quốc gia thứ tư bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính cũng không thể vĩnh viễn thắng lợi không thể bởi vì mấy trận tranh tài biểu hiện liền triệt để phủ định huấn luyện viên chính từ người quản lý góc độ tới nói hôn làm không sai hắn nhất định phải vô điều kiện giúp đỡ chính mình huấn luyện viên còn nhớ rõ lúc trước ta là thế nào ủng hộ Giàn là sao? nhưng gật gật đầu, bởi vì hắn chính là lúc ấy đoạn lịch sử kia kinh nghiệm bản thân người. Giàn nà bị ở mần, Sophie ạ câu lạc bộ trong lịch sử công văn người dẫn dắt nổi tiếng, chấp giáo đội bóng dài đến 16 cái mùa giải. chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Sophie ạ thắng được một hệ liệt quán quân, tại quán quân về số lượng hoàn thành đối sở cụ sẽ siêu việt. bên trong đó nhất có phân lượng đương nhiên chính là 2029, 2030 mùa giải tứ quân vương, cùng năm 2030 tự nhiên năm Cú An bảy vĩ đại vĩ đại thành Điều. hắn chấp giáo sổ phỉ ạ cái thứ nhất mùa giải đơn giản vô cùng thê thảm nhưng ta cho hắn đầy đủ kiên nhẫn cùng tín nhiệm đương nhiên hắn về sau biểu hiện cũng xứng đáng ta cho hắn tín nhiệm cùng kiên nhẫn nhưng không chút lưu tình phơi bảy lao xếp tự biên tự diễn có thể ta làm sao nhớ đến lúc ấy ngươi bị xếp tức giận đến không nhẹ đã quyết định đổi việc hắn rồi nếu như không phải cuối cùng hắn lấy được cúp F.A. lời nói khả năng chính là một cái khác chuyện xưa a thật sao a khả năng a cao tuổi nhớ không rõ lắm gợn cười ha ha một tiếng lừa gạt đi qua đối mặt chơi xỏ lá lao đầu nhưng là một điểm tính tình đều không có đợt tin thì tiếp tục nói ra tóm lại ta muốn nói là từ trên nửa cái mùa giải đến xem luật công việc là có thành quả hiện tại không cần đội vã bình phản hắn vậy nếu như hắn tại thứ 35 vòng bại bởi vương đồng thời cuối cùng không có cầm tới trang On onlit từ cách đâu đối mặt những vấn đề này do tin trầm mặt lại không có lập tức làm ra trả lời nhưng nói tiếp bị hắn từ bỏ người đội chi đội bóng liền trạng thái bạo dạng nếu như cuối cùng lại tự mình kết thúc chúng ta xung kích trang On onlit hy vọng làm như vậy ra quyết định này người là có tên hay không phụ trách đâu ngài cũng đừng cầm xếp đến nêu ví dụ Xếp lúc trước thế nhưng không có đem trong đội số một xạ thủ lấy vũ nhục tính phương thức đội ra khỏi cửa Tờ kỉn thở dài vương liệt lấy cùng câu lạc bộ cơ hồ bạch mặt phương thức rời đi câu lạc bộ vẫn luôn là hắn đau nhất nhưng hắn làm một câu lạc bộ linh vật kỳ thật có khả năng làm thực sự là có hạn hắn cũng không thể can thiệp câu lạc bộ bình thường bận doanh cùng đội bóng sự vụ tại không có đương nhiệm huấn luyện viên chính đồng ý dưới hắn thậm chí cũng không thể tiến vào đội bóng phòng thay đồ gặp lao đầu Trầm mặc đừng nói tiếp ta trước tiên là thật hy vọng vẫn có thể dẫn theo sổ ạ phục hưng cho nên tại hắn đem vương phóng tới ghế dự bị bên trên thời điểm ta cũng không có phản đối hắn. nhưng bây giờ ta ngược lại không hy vọng hắn tại Sophia ạ thành công bởi vì nếu như người như hắn đều có thể thành công kia là đối ta chỗ kiên thủ lý niệm châm chọc cùng vừa gần nghề nghiệp của ta kiếp sống huy hoàng nhất thời kỳ đều tại Sophia, ạ ta hiện tại có hết thể đều là Sophia ạ cho ta ta không thể chịu được một cái tùy ý trà đạp câu lạc bộ truyền thống người tại Sophia ạ lấy được thành công nếu như hắn có thể lấy thành công đó chính là đang khích lệ kẻ đến sau lấy lửa gạn âm mưu phương thức đối đãi mình cầu thủ cùng câu lạc bộ Người cũng biết ta thiên sinh ta vẫn luôn là một cái phi ạ người ủng hộ nhưng là bây giờ khi ta nhìn thấy sophie ạ fans hâm mộ bóng đá còn tại ủng hộ đồn cái này bị quân tử thời điểm ta chỉ cảm thấy buồn nôn bọn hắn ủng hộ huấn luyện viên chính tựa hồ cũng không có đem bọn hắn yêu thích câu lạc bộ để ở trong lòng coi như bạn nhất ta là nói bạn nhất bạn nhất đồn thật tại sophie ạ lấy được thành công thắng được qua quân ta cũng sẽ không vì hắn vô tay đương nhiên càng có khả năng chính là sophie ạ sẽ không tiến nhập hắn thời đại mãi mãi cũng sẽ không đợ tiền rốt cục nở đủ cười chỉ là tiếu dung có chút bất đắc dĩ ta thật sự là không nghĩ tới nhất thay vương bên vực kẻ yếu lại là ngươi có thể ngươi đã không phải là hắn đội trưởng cái này cùng đội trưởng không đội trưởng không quan hệ tiên sinh tại vương cùng tuần sự tình bên trên ta không có tư tâm ta chỉ là biết hai mới là thật đối câu lạc bộ tốt mà ai là đang lợi dụng câu lạc bộ đến vì chính mình dân danh hiện tại đến xem câu lạc bộ cao tầng đều bị hắn lừa do kinh cười khổ nói lúc ấy câu lạc bộ cùng hắn gặp mặt nói chuyện thời điểm ta cũng ở đây nhưng liên hỏi ta rất hiếu kỳ câu lạc bộ là vì cái gì lựa chọn hắn đợi tiếp tục cười khổ về sau bọn hắn đã định về sau hồn đã từng nói với ta lựa chọn luận trọng yếu nguyên nhân một trong là hắn sẽ nói một vụ lưu loát không mang theo khẩu âm anh ngữ những lộ ra người ra đen dấu chấm hỏi biểu tình hồn cho rằng cái này đem phi thường có lợi cho tân nhiệm huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ đội bóng câu thông giao lưu đồng thời vẫn không tồn tại ngôn ngữ trở ngại, có thể tự nhiên ứng phó ký giả truyền thông đây đối với câu lạc bộ hình tượng kiến thiết cùng bảo trì cực kỳ trọng yếu những bưng kín mặt nước mỹ jonathan hồn là cái nước mỹ chức nghiệp người quản lý biểu hiện như vậy càng là làm sâu sắc miệt đối người mỹ tại bóng đá phương diện cứng nhắc nhận biết Đợt kỳ nói ra ta hiểu tâm tình của ngươi luke nhưng là hiện tại hắn đã là đội bóng huấn luyện viên chính làm câu lạc bộ tầng quản lý loại trừ ủng hộ hắn cũng không có những biện pháp khác huống hồ nghe nói hắn đã từng đối dôn bạc cờ hứa hẹn nếu như không thắng được bữa lệ hắn liền chủ động từ chức nhưng hắn hiện tại thắng ngươi có thể làm sao đâu Điểm châm trọng nói hắn ngược lại là sẽ nhặt quả hồng mềm bót hắn làm sao không đối nước mỹ lao bản hứa hẹn nếu như không thắng được tỉnh liền chủ động từ chức đâu đó mới là mấu chốt tranh tài tiếp lấy hắn lại đối tượng thì nói vì ngài khỏe mạnh cân nhắc ta nhất định phải nhắc nhở ngài tiên sinh đến lúc đó đừng nhìn trận đấu kia trực tiếp May mắn kia là sân khách, ngài không cần đi sân nhà trên khán đài ngồi tù. Gorkin cười nói, ngươi nhìn như vậy tốt tịn. Ta chỉ là càng hiểu rõ vương. Chẳng lẽ ngài không biết hay sao? Lúc trước ngài đem hắn từ Barcelona thi đấu ký đến thời điểm, liền biết lửa giận của hắn có thể lấy phá hủy hết thể nhân. Gorkin lần nữa trầm mặt. Tựa hồ thật giống nhìn hôm nay nói như vậy, hắn giả, có một số việc không nhớ rõ. Cho nên vậy mà không có trước tiên đem vương liệt đi tìm cùng mình từ Barcelona thi đấu đảo đến vương liệt hai chuyện này liên hệ với nhau. Lúc ấy vương liệt tại Barcelona thân ở dư luận vòng xoáy. quay chung quanh ở bên cạnh hắn mặt trái tin tức rất nhiều cùng đầu năm nay tình huống không sai biệt lắm lúc ấy sổ phỉ ạ trong câu lạc bộ đối với là có tên hay không đưa vào một cái tại barcelona thi đấu biểu hiện bắt đầu trượt trung quốc cầu thủ cũng là lo lắng trung điệp có rất lớn tiếng phản đối mà hắn là thế nào thuyết phục những người phản đối kia đâu Vũ xuân barcelona thi đấu ý đồ thông qua chửi tới hạ thấp vũ nhục vương phương thức để bọn hắn đỡ thẳng dò lì làm phát nhìn hợp tình hợp lý dưới loại tình huống này nếu như chúng ta kỳ vương sẽ có được cái gì đâu chúng ta sẽ có được một cái bị chọc giận chiến sĩ Bởi vì hắn nhất định phải hướng toàn thế giới chứng minh Barcelona thi đấu chỉ trích phê bình tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Chỉ cần chúng ta cho hắn đầy đủ ủng hộ và tôn trọng, hắn sẽ dùng gấp trăm lần biểu hiện vừa đi vừa về báo tín nhiệm của chúng ta. Nếu như đưa vào Vương là phong hiểm đầu tư, vậy lần này chúng ta kiếm bộn công lỗ. Về sau Sofi ở tại 2029, 2030 mùa giải Champions League trong trận chung kết cùng giọ xuất lĩnh cựu vương mùa trước Barcelona thi đấu gặp nhau, trận đấu kia bên trong Vương Liên Hoàn Mỹ đã chứng minh hắn lúc trước tiên lời nói chính xác. Một cái phấn nộ vương có thể lấy phá hủy hết thể Sophie nhân. mà bây giờ sophie ạ trở thành ngăn tại phẫn nộ vương liệt trước người tên địch nhân kia chương 100, người vô tri không sợ chương 100, người vô tri không sợ người mặc màu vàng huấn luyện sau lưng uy phải lì đón lăn tới bóng đá điều chỉnh bộ pháp vung lên chân trái làm bộ xuất gôn một người mặc màu xám huấn luyện phục cầu thủ xông lên đưa chân muốn ngăn cản bóng ra kết quả phải lì lần này chỉ là cái động tác giả chân trái của hắn đem bóng đá chụp về bên phải phong thủ cầu thủ liền từ trước người hắn lướt qua sau đó phải lì dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem chụp tới bóng đá lại phía bên phải lệch gọi một chút làm sơ điều chỉnh lần nữa lên chân lần này coi như không phải động tác giả. nhưng vào lúc này, một chân từ bên trái lại xuất hiện tại phải lì trong tầm mắt. sau đó bịch một tiếng vang trầm bóng đá đâm vào cái này xoạc bóng tới trên chân, cao cao bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng. á á á, phùng. ngươi làm chuyện tốt. không thể ghi bàn William phải lì hai tay gõ đầu, sau đó hướng về phía cái chân này chủ nhân quát to một tiếng. hai chân chuyển hướng làm dạng thẳng chân hình dáng phùng khải nguyên từ dưới đất bỏ dậy, nói với hắn, ngươi vừa rồi hẳn là trực tiếp sốc gôn, William. phải lì hai tay một đám, chân trái của ta làng đầy đủ. ta nghĩ đến dùng chân phải suốt gôn càng ổn thỏa chút phùng khải nguyên nếp miệng cười nói kia thật là thật là đáng tiếc vừa rồi phùng khải nguyên thoạt nhìn là bị phái lì kia một chút giả bắn thật chụp cho lung lay nhưng ở phái lì chuyên trú vào dưới chân bóng ra thời điểm phùng khải nguyên cấp tốc quay người nào trở về quay người rất nhanh nhẹ tốc độ cũng rất nhanh rốt cục tại phái lì suốt gôn thời điểm đổi kịp phủ kín gặp ủy tốc độ của ngươi quá nhanh phái lì phàn nàn nói đội thành david ta trận bóng này khẳng định liền tiến bảo ngay tại cách đó không xa david rộ hẳn đỗng nhiên hướng hắn quăng tới ánh mắt ta có thể nghe thấy được William. bên cạnh hậu vệ phải giặc sở tạo đối phùng khải nguyên vừa rồi biểu hiện giơ ngón tay cái lên đồng thời tán dương trạng thái coi như không tệ phùng cuối tuần tranh tài cố lên a tựa như ngươi làm đến như thế một lần nữa đem vương đồng kết phùng lời nói khẳng định không có vấn đề thủ môn đồng đội david Mẹn nè cũng từ bên cạnh đi lên ôm phùng khải nguyên cổ rất có lòng tin nói như vậy đối mặt các đội hưu tán thưởng khích lệ cùng cổ vũ phùng khải nguyên nụ cười trên mặt lại có chút cứng ngắc ở đây vừa nhìn gặp trên trận các đội viên vây quanh phùng khải nguyên một màn huấn luyện viên chính cả dồn ra màn nạ tán thán nói phùng gần nhất trạng thái thật tốt ta cảm giác ta nhóc ý nghĩ kia nói không chừng thật có thể thành. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên dẫn lũ cạ Jinny nhắc nhở hắn, vương trạng thái cũng rất tốt. Nhưng ngươi còn có thể đội chúng ta bên trong tìm tới một cái khác cảng nhân tuyển thích hợp sao? Giống vùng dạng này có tốc độ còn linh hoạt hậu vệ giữa. Jinny bị hỏi trở mặt, sát thực tìm không thấy. Phùng Hải Nguyên thân cao một m 88 thể trọng 75kg, làm một hậu vệ giữa tới nói không tính là cường tráng. Nhưng vì cái gì hắn có thể tại FDL đặt chân đâu? Đồng thời tại và tổng Hưu cũng có thể trở thành chủ lực. đương nhiên là bởi vì hắn có viễn siêu mặt khác hậu vệ giữa tốc độ cùng càng linh hoạt quay người. Tại EPL không thiếu những cái tia thân hình cao lớn cường tráng, chính diện năng lực phòng ngự xuất sắc hậu vệ giữa. Thế nhưng là vốn có không tệ phòng không năng lực đồng thời, còn có thể có nhanh nhẹn xoay người cùng về truy tốc độ, vậy liền rất khan hiếm. Phùng Khải Nguyên lúc trước cũng chính bởi vì cái này ưu thế, mới bị EPL Trung Du câu lạc bộ và tổng hiệu coi trọng. Hắn tại năm 2034 mùa hè từ Hà Giáp chuyển nhượng đến ngoài tổng Hưu sau đó bằng vào mình đặc sắc, cấp tốc trở thành chi này EPL Trung Du đội bóng trong chủ lực hậu vệ. hiện tại đã là hắn tại chi này đội bóng cái thứ ba mùa giải tại giã mạn nạ thiết tưởng trận đấu tiếp theo chiến thuật trong cần một cái linh hoạt lại tốc độ nhanh hậu vệ gián sát vào bưng liệt mà tổng hưu tất cả hậu vệ giữa trong cũng chỉ có phùng khải nguyên phù hợp tiêu chuẩn này gặp trợ lý huấn luyện viên không có ý kiến giã mạn nạ mới nói ta chuẩn bị chờ hôm nay huấn luyện xong liền cùng hắn làm luận, hắn sẽ tại cuối tuần trong trận đấu bị ủy thác trách nhiệm tại khổng lồ hư thanh bên trong bóng đá tựa như là dao nóng cắt mỡ bỏ tùy tiện cắt giam tổng hưu hậu phòng tuyến tại tất cả tổng hiệu các hậu vệ sau lưng một đạo thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng màu đen quần cụt thân ảnh ngay tại ra sức chạy truy hướng bóng đá có hay không biệt bị bị Sophie ạ phản kích vương hiện tại sớm cũng không phải là trước kêu bên cạnh cắt nâng cờ liền có thể tạm dừng tranh tài thời đại có hay không biệt vị cũng phải cùng loại một lần tiến công đánh xong lại nói bạn nhất không có biệt vị, phòng thủ cầu thủ lại tự cho là đúng từ bỏ trở về thủ kia cuối cùng trải qua vợ xác nhận không biệt bị đi bàn hữu hiệu chỉ sợ làm như thế phòng thủ cầu thủ tại trong vòng một ngày liền sẽ trở thành toàn thế giới fan bóng đá chế giễu đối tượng cho nên cứ việc tổng hưu hậu vệ giữa ruột lạm tợ lạn cả dơ cánh tay lên ra hiệu vương liệt việt vị bị dưới chân cũng không ngừng cấp tốc về truy không chỉ là một mình hắn tất cả tổng hưu đám cầu thủ đều tại hướng nước xoáy ngược việt vị vương liệt một ngựa đi đầu phi nước đại mười mấy mét rốt cục đuổi kịp bóng đá sau đó hắn dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng về phía trước lộ ra ngoài năm sáu mét lại tiếp tục đuổi theo dạng này tốc độ của hắn sẽ không hạ hàng quá nhiều sau lưng hắn truy binh thiệt cận mà bên trong đó truy nhanh nhất là một cái thẳng tắp thân ảnh cao lớn hắn nện bước hai đầu đôi chân dài. giống như chạy nhanh vận động biển tại trăm mét tăng tốc. Tại mà tổng hiệu đám cầu thủ bắt đầu về truy thời điểm, hắn cũng không phải là xông lên phía trước nhất một cái kia. Nhưng bây giờ, hắn đã chạy đến tất cả đồng đội trước người, là tiếp cận nhất vương liệt phòng thủ cầu thủ. Thừa dịp vương liệt lội cầu giảm tốc cơ hội, hắn lại kéo gần lại giữa hai bên khoảng cách, sau đó xài bước bắt đầu vượt qua. Mắt thấy hai người ở giữa trên lệ càng lúc càng ngắn, tại tốc độ của hắn phụ trợ dưới, vương liệt chậm giống như ốc sên. Đương vương liệt tại lớn góc vòng cấm bên trên lần nữa đuổi kịp bóng đá lúc, cái này tên và tổng hữu cầu thủ đã cùng hắn sánh vai cùng. Phùng, hắn đuổi kịp. vùng đất thấp sân bóng hư thanh vào lúc này đã biến thành đình thai nhức góc gieo họ sau đó tại sân nhà fans hâm mộ bóng đá chợ uy âm thanh bên trong ngoại tổng hữu hậu vệ phùng khải nguyên cướp tại vương liệt đưa chân lại khống chế bóng trước đó đem bóng đá trực tiếp từ hắn cùng phía trước lội đi đúng vậy không phải chùi bóng phá hư mà là chạy trước chạy trước liền đem bóng đá từ vương liệt dưới chân cướp đi trên khán đài tiếng hoan hô lại lớn tiếp lấy hình tượng như vậy dừng lại tiếng hoan hô to lớn cũng im bặt mà dừng. cạ dồn dã mãn nạ ngồi đối diện tại hắn đối diện phùng khải nguyên lung lay trong tay hắn điều khiển từ xa ba mươi lăm điểm chín mở hờ tăng tốc vận tốc đây là ngươi tại vừa rồi lần này về truy bên trong tốc độ tốc độ này không những có 102 không hai fdl tất cả hậu vệ càng là tại bản mùa giải fdl tăng tốc trên bảng sắp xếp thứ ba phi thường không tầm thường phùng tăng tốc tốc độ là chỉ đám cầu thủ ở trong trận đấu toàn lực chạy lúc tối cao vận tốc tức thời fdl có chuyên môn thống kê cái này số liệu có thể lấy dùng số liệu này đến biểu thị cầu thủ tốc độ mà không phải dùng mọi người coi là trăm mét chạy thời gian bởi vì hoạt động bóng đá viên không cần trăm mét tăng tốc trăm mét tốc độ cũng không cách nào tinh chuẩn thể hiện ra đám cầu thủ đến tột cùng là chạy nhanh vẫn là chạy chậm hoạt động bóng đá viên tại trên sân bóng càng nhiều chính là tiến hành cự ly ngắn tăng tốc chạy cho nên tại tăng tốc trong quá trình nhanh nhất vận tốc tức thời mới có thể tương đối khoa học phản ứng cầu thủ tốc độ đương nhiên tăng tốc chạy vận tốc cũng có tính hạn chế dù sao ảnh hưởng tăng tốc chạy tức thời cực tốc nhân tố có rất nhiều cơ hội thích hợp cũng rất trọng yếu cũng không phải là nói tại tăng tốc chạy trên bảng xếp hạng cao nhất cầu thủ liền nhất định là tốc độ nhanh nhất cầu thủ nhưng có thể tại cái này trên bảng xếp hạng hàng đầu cầu thủ nhất định đều là thảm cỏ xanh quái mã cái này tổng không sai phung hải nguyên cái này tăng tốc tốc độ xếp tại năm nay FL tăng tốc bảng hạng ba là một hậu vệ giữa có thể xuất hiện tại vị trí này có thể thấy được tốc độ của hắn có bao nhiêu xuất sắc đây là tại bản mùa giải thứ 15 vòng giải vô địch quốc gia bên trong một màn vài tổng hiệu sân nhà nên chiến sổ phi ạ lúc ấy vương liệt còn tại sổ phi ạ trong trận bất quá trận đấu này hắn cũng không có xuất gia đầu tiên ra sân mà là tại thứ 76 phút thời điểm dự bị ra sân lúc ấy điểm số là 3-1 sân nhà tác chiến và tổng hưu dẫn trước sophie à hai cầu bị thay đổi đến vương liệt là để sophie fans hâm mộ bóng đá ký thác kỳ vọng mọi người hy vọng hắn có thể giống trước đó vô số lần như thế cứu vớt đội bóng nhưng tựa như là lần này công thủ bên trong đại biểu ý nghĩa tượng trưng đồng dạng. vương liệt không thể cứu vớt đội bóng hắn bị phùng khải nguyên đông kết tính bên trên thời gian bù giờ trận đấu kia vương liệt hết thể ra sân 21 phút tại cái này 21 phút trong vương liệt chỉ đạt được một lần sút gôn cơ hội còn không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong lúc khác hắn trên cơ bản đều tại cùng phùng khải nguyên một lội khi thật phùng khải nguyên làm một hậu vệ giữa cũng không tính đặc biệt cường tráng nhưng hắn linh hoạt tốc độ nhanh mà lúc đó vương liệt vừa vặn cũng không đủ tốc độ thoát khỏi phòng thủ luôn luôn muốn bị bách cùng phùng khải nguyên dây dưa hắn phảng phất như là bị phùng khải nguyên kéo vào nát mét vũ bùn thân thể lớn bộ phận năng lượng đều dùng để cùng sền sệt bùn nhau đối kháng còn thế nào có càng nhiều lực lượng đi ghi bàn đâu phùng khải nguyên quay đầu nhìn hướng huấn luyện viên chính ra mặt nạ không hiểu hắn tại sao phải cho mình nhìn cái này nói thực ra hiện tại hắn lại nhìn một màn này cũng không cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo ngược lại có như vậy điểm xấu hổ đương nhiên ta biết khi đó vương thân thể điều kiện cũng không tại tốt nhất nhưng tối thiểu nhất nói rõ ngươi có thể lấy áp chế vương trước đó ngươi rất nhẹ nhõm liền có thể làm đến vậy bây giờ coi như vương trạng thái xuất sắc ngươi cũng hẳn là tin tưởng mình có thể làm được chỉ là khả năng cần nỗ lực càng nhiều cố gắng muốn hơi chút khó khăn điểm gặp phùng khải nguyên nhìn mình dạng mạn nạ trên mặt vui vẻ nói cho nên ta dự định ở cuối tuần trong trận đấu cho ngươi đi làm phòng thủ vương chủ lực phùng khải nguyên sững sốt một chút sau đó tay dơ lên chỉ mình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta tranh tài kết thúc theo trọng tài chính ba tiếng chạm canh gắt bang vùng đất thấp trên sân bóng không bạo phát ra khổng lồ gieo họ trải qua 90 mươi phút bọ sức ngoại tổng hữu tại sân nhà ba một đánh bại tới chơi sổ ạ vương tại dự bị ra sân về sau cũng không thể cứu vãn đội bóng cải biến bại cục tiếng hoan hô bên trong phùng khải nguyên cũng không có giống mình các đội hữu lưng phấn như vậy chúc mừng thắng lợi mà là trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía vương liệt hắn trông thấy vương ca đầu tiên là ý đồ tìm trọng tài chính kháng nghị bởi vì vừa rồi trọng tài chính là tại sổ ạ không chế bóng vào công lúc thổi lên toàn trận tranh tài kết thúc còi vương ca khả năng cho rằng hắn là cùng loại sổ phi ạ cái này xong tiếng công đánh xong lại tiếng còi đang kháng nghị vô hiệu về sau vương ca hai tay chống lạnh đứng tại chỗ không ngừng nhẹ nhàng lắc đầu một màn này lâu dài dừng lại tại phùng khải nguyên trong đầu dù là đã qua gần nửa năm hắn cũng vẫn là có thể rõ ràng nhớ lại ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ giờ này khắc này hắn an vị trong xe mà xe thì dừng ở tổng hiệu trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe hắn không có vội vã lái xe về nhà mà là không nhịn được nghĩ lên nửa năm trước trận đấu kia kỳ thật lúc ấy chính phùng khải nguyên đều không nghĩ tới hắn có thể phòng được đến vương ca chật vật như thế thậm chí ngay cả một cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong suốt gôn đều không có tại trận đấu này trước đó hắn từ đầu đến cuối cho rằng vương ca là bị đồn hãng hại rõ ràng có năng lực lại không chiếm được đầy đủ ra sân thời gian cho nên một người lao tặc này nhanh đi chết đi còn kia trận đấu về sau hắn nhưng lại không thể không thừa nhận có lẽ vương ca không phải là bởi vì bị đồn không công chính đối lái, mà là bởi vì hắn thực lực của mình xác thực không xứng với sổ phỉ ạ dạng này câu lạc bộ lớn dù sao ngay cả mình đều có thể triệt để đông kết hắn phải biết vương ca thế nhưng là dự bị ra sân mà mình là từ xuất ra đầu tiên một mực đá phải cuối cùng thể năng bên trên vương ca so với mình càng chiếm ưu thế kết quả đi lên về sau vương ca vậy mà không chạy nổi mình cũng chống đỡ không nổi chính mình sau trận đấu bởi vì biểu hiện xuất sắc cũng không giới hạn tại đối vương liệt phòng thủ biểu hiện phùng hải nguyên tại truyền thông cho điểm trung thành vì trong đội thứ 3 điểm cao người đoạn giải ngoài tổng hữu hậu phòng tuyến bên trên được đến phân cao nhất cầu thủ trận đấu này về sau phùng khải nguyên đông kết vương liệt phùng khải nguyên chạy bộ kiểu dáng cắt bóng cùng loại chủ đề thậm chí lên trong nước mịt rồi là cái đỉnh lôi cuốn chủ đề bảng xếp hạng rất nhiều người đều đang tán thưởng hắn xuất sắc phát huy, có nước ngoài phan bóng đá còn cho hắn lên cái tên hiệu Trung Quốc Bích. nhưng vùng Khải Nguyên cũng không vì những này tán thưởng mà cảm thấy cao hứng. một mặt là bởi vì có không ít người bắt hắn đơn phòng vương liệt biểu hiện đến chào phúng vương liệt, coi hắn là thương dụng. mặc dù hắn tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc trước tiên thay vương ca giải thích, nói vương ca thời gian dài không có hệ thống tranh tài, có chút chưa quen thuộc nhịp điệu thi đấu, biểu hiện này rất bình thường. vân vân, nhưng không có người nghe, cũng không ai tin. những người kia kỳ thật cũng không thèm để ý hắn biểu hiện là tốt là xấu, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng hắn đến công kích vương ca mà thôi. cái này để phùng khải nguyên đối với mình đội bóng thắng trận mình cũng biểu hiện xuất sắc vui sướng bị hòa tan rất nhiều một mặt khác thì là phùng khải nguyên ý thức được đã từng trong lòng hắn quốc tốc anh hùng vương ca là thật ra rồi mặc dù hắn tại sau trận đấu phỏng vấn lúc cho vương ca ngủ có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng vậy cũng là lấy cớ hắn cùng vương ca ở đây bên trên đối kháng lúc cảm giác không lừa được hắn hắn biết kia là chuyện gì xảy ra sự thật rất tàn khốc nhưng đó chính là sự thật một cái để hắn không cách nào vui vẻ sự thật lần kia giao phong hơn một tháng sau vương ca bị đuẩn tiến đến sổ phỉ đội thanh niên lúc ấy hắn từng một lần bi quan cho rằng Trung Quốc bóng đá thuộc về vương ca thời đại phải kết thúc. Kỳ thật vương ca thời đại phải kết thúc, đây là không có bất kỳ cái gì huyền niệm sự tình. Tất cả mọi người đều biết luôn có một thiên vương ca sẽ cáo biệt sân bóng, treo giày giải, giải nghệ. Nhưng là tại khổng lồ tranh luận, tiếng cười nhạo bên trong, lấy loại phương thức này kết thúc hắn thời đại, đây cũng không phải là Phùng Khải Nguyên muốn nhìn đến. Hắn cho rằng vương ca hẳn là đang hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay đi xuống ngai vàng, sau đó đi qua phủ kín hoa tươi thật dài thảm đỏ, hưởng thụ bạn dân kính ngưỡng. Cuối cùng tại mọi người không thôi giữ lại dưới tiêu sái phất tay, mặt mỉm cười xoay người rời đi. kết thúc đoạn này truyền kỳ của sự. tại Phùng Khải Nguyên trong suy nghĩ chỉ có dạng này tráng lệ kết cục mới xứng với Vương Ca vĩ đại chức nghiệp tiếp sống, cùng hắn tại Trung Quốc bóng đá, thế giới bóng đá địa vị, mà không phải trở thành một cái tùy tiện cái gì người đều có thể đến giấm hai cước thằng hề. Sau đó ngay tại Phùng Khải Nguyên cảm thấy thuộc về Vương Ca thời đại đã kết thúc thời điểm, Vương Liệt lại đột nhiên chuyển lượng đi tìm. hắn lưu tại EPL. lúc ấy cái này thao tác để Phùng Khải Nguyên đều không nghĩ tới, hắn nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là, à, tiếp lấy để hắn càng không nghĩ tới chính là Vương Ca đi tìm đột nhiên liền tỏa sáng trước nghiệp tiếp sống mùa xuân thứ hai liên tục ghi bàn thung nói còn dẫn theo tỉ liên tục thắng trận cuối tháng 3 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày Phùng Khải Nguyên tại đội tuyển quốc gia trong một lần nữa gặp được Vương Ca hắn trong huấn luyện cùng Vương Ca tiến hành đối kháng lần này cảm giác coi như cùng mấy tháng trước lần kia hoàn toàn không giống Vương Ca tốc độ càng nhanh thân thể đối kháng năng lực cũng càng mạnh hắn tại trong đội huấn luyện bên trong cũng không thể giống trong câu lạc bộ như thế đông kết Vương Ca vô luận là tại đội tuyển quốc gia huấn luyện vẫn là tiếp xuống kia hai trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu Phùng Khải Nguyên đều có một loại rất cảm giác kỳ quái chính là hắn phản phát xuyên biệt về 4 năm trước. Về tới Saudi Arabia ở cuộc trước đó đội tuyển quốc gia ở bên trong. Lúc kia hắn mới 22 tuổi, vẫn là cái mới vừa tiến vào đội tuyển quốc gia manh mới mà Vương Ca là hắn chỉ có thể ngưỡng mộ được. Hắn còn nhớ rõ mình tại đội tuyển quốc gia tập huấn trong doanh trại cùng Vương Ca lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy hắn ngượng ngùng, Khẩn Trương liền chào hỏi đều quên, vẫn là bên người tần án hét lớn một tiếng, "Vương Ca tốt." Hắn mới như ở trong ngục mới tỉnh, vội vàng đi theo người quanh mình cùng một chỗ hướng Vương Ca chào hỏi. Còn kia lúc Vương Ca 34 tuổi, nhưng bây giờ hắn thế nhưng là tám tuổi. Không phải, Vương Ca ngươi làm sao còn phản lão hoàn đồng đây phương di huyên đang cùng mình khuê mật nấu điện thoại cháo chỉ nghe thấy từ đại môn nơi đó chuyển đến mở cửa ban đầu nàng cầm điện thoại chạy đến vừa vặn trông thấy trượng phu của mình phùng khải nguyên đóng cửa trở về à? nàng chủ động chào hỏi phùng khải nguyên trở lại trông thấy thế tử chỉ là gật gật đầu cũng không nói chuyện biểu hiện trên mặt ngưng trọng trực tiếp hướng phía trên lầu phòng ngủ của bọn hắn đi đến phương di huyên nhạy cảm đã nhận ra trượng phu cảm xúc bên trên có vấn đề liền bên đầu điện thoại kia khuê mật nói à, tiểu thanh không có ý tư à? Lão công ta trở về ta cũng trước tốt tốt bên đầu điện thoại kia tiểu thanh cái thứ ba tốt còn chưa nói đi ra bên hai cũng chỉ có thể nghe thấy víu một tiếng điện thoại cút máy thanh em nhắc nhở này nàng nhìn xem trong tay mình màn hình điện thoại di động trêu chọc nói gấp gáp như vậy là nghĩ nam nhân a kết hôn hai năm còn tại thời kỳ trăng mật a bên kia tiểu thanh chửi bậy mình quên mật bên này phương di Nguyên tại một nửa thang lầu đổi kịp trượng phu của mình lo lắng hỏi thế nào lão công không có gì phùng khải nguyên lắc đầu hiển nhiên không muốn nhiều lời ngươi cùng ai gọi điện thoại đâu tiểu thanh a nàng dự định kết hôn nửa đêm ngủ không được lôi kéo ta trò chuyện đâu phương di nguyên đơn giản giải thích nói a vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện nha nói xong phùng khải nguyên liền lại muốn lên lâu gặp hắn cái dạng này phương di Viên càng thêm xác nhận chồng mình trạng thái không đúng liền đột nhiên đặt câu hỏi ngươi ở bên ngoài có người chính lên lầu phùng khải nguyên nghe thấy câu nói này kém chút một cước đặc hụt hắn nắm lấy lan can quay đầu nhìn mình lom lom lá bà ngươi nói cái gì đó vậy ngươi vì cái gì về nhà còn bày biện phó mặt tối? người ta cùng ngươi chả hỏi ngươi cũng không mặc kệ ngươi có phải hay không không yêu ta rồi Phương Di huyên trừng mắt phùng Khải Nguyên, một bộ ngươi hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng liền không xong tư thế. Thấy thế Phùng Khải Nguyên trợ khóc giờ cười, đều cái gì cùng cái gì a? Ta làm sao có thể không yêu ngươi? Ta chính là có chút phát sầu. Sầu cái gì? Nói ra ta giúp ngươi xuất một chút chú ý. Phùng Khải Nguyên chỉ có thể đem mình nội tâm xoắn suýt nói thẳng ra, là như vậy. Chúng ta bây giờ không phải tích 44 phần, xếp tại thứ 8 sao? Xếp tại thứ bảy bở gì tợ tổng hạ cỡ sạn cùng chúng ta điểm tích lũy giống nhau, nhưng tình thắng cầu so với chúng ta nhiều. Vương Ca xếp tại thứ sáu. cũng chỉ so với chúng ta nhiều một phần, cho nên cuối tuần tranh tài đối chúng ta rất trọng yếu, bởi vì chúng ta cũng nghĩ muốn tranh thủ UEFA Champions League tư cách. Kỳ thật tổng hiệu tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng xu thế cùng tỉn là rất đồng bộ. Hai chi đội bóng giải vô địch quốc gia xếp hạng cũng rất gần, một số thời khắc là tỉn ở phía trước, một số thời khắc là tổng hiệu ở phía trước. Từ khi vương liệt đại biểu tỉn ra sân về sau, hai chi đội bóng phân trên lệch lớn nhất là chính là bốn phần, giải vô địch quốc gia thứ 22 mươi hai chiến thôi, ngoại tổng hữu hai mươi phân xếp tại thứ mười, tỉn tích hai mươi phân xếp tại thứ mười Lúc khác thì đều là một hai phần chinh lệnh. Trước mắt tỉnh khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ tư Sophia là bảy phần chinh lệnh, và tổng hiệu chính là tám phần chinh lệnh. Nhưng vương liệt cao điệu hô lên muốn đi mùa giải tiếp theo Trang Tion League khẩu hiệu, chỉ so với bọn hắn thiếu một phần và tổng hiệu cũng không dám làm như thế. Bọn hắn tương đối thích thực, nghĩ là UEFA Trang Tion League, UEFA Trang Tion League bao quát Trang Tion League, EZO League cùng UEFA euro League con phở rèn sở, nhưng ai cũng biết tổng hiệu mục tiêu là UEFA euro League con phở rèn sở cùng EZO League cung tin muốn trang thi onlite tư cách dẫn tới bảy giễu cỡ khác biệt Ngoại tổng hữu nếu như công khai tuyên bố bọn hắn muốn bắt thú efa trang tư cách chỉ sợ cũng không có người chế giễu bọn hắn dù sao đối với đã xếp tại giải vô địch quốc gia thứ tám tổng hữu tới nói có ý nghĩ này rất bình thường mà lại thực hiện bắt đầu cũng so cầm trang thi onlite tư cách dễ dàng sau đó hôm nay chúng ta huấn luyện viên chính đơn độc tìm ta chuẩn bị để ta ở trong trận đấu chằm chằm phòng vương ca phương di huyên sau khi nghe vẫn là không hiểu trượng phu có cái gì tốt suy, vậy liền chằm chứ sao trước ngươi không phải cũng phòng được đến vương ca một trận tranh tài liền chân ra dáng suốt gôn đều không có sao phùng hải nguyên rất im lặng không phải một trận tranh tài vương ca ra sân liền đá 21 phút mặc kệ đá bao lâu tóm lại là không có suốt gôn nhà ngươi không phải thành công bảo vệ tốt hẳn sao phương di Nguyên không hiểu phùng hải nguyên bị thê tử vô tri tức giận đến cười giọng nói cũng thay đổi được đến không khách khí bắt đầu cái kia có thể giống nhau sao lúc ấy vương ca là trạng thái gì hiện tại vương ca lại là cái gì trạng thái ngươi không muốn giống trên mạng những cái kia người ta đều đã nói với ngươi bọn hắn là lấy ta làm thương dùng đâu lần này về nước nhà đội, ta cùng vương ca trong huấn luyện đối kháng qua, ta biết hắn hiện tại là cái gì trình độ. người cái gì cũng không biết, lại không hiểu, cũng đừng đứng đấy nói chuyện không lương đầu. đối mặt trưởng phu chỉ trích, phương di viên lập tức hai tay chống nạnh không chút nào yếu thế đôi trở về. đúng, ngươi hiểu, cái gì đều để ngươi hiểu xong. kết quả đây, kết quả chính là tranh tài còn không có đá đâu, ngươi chưa hết đổi hàng. ta nói với ngươi, phùng Khải nguyên, ngươi liền nên giống như ta, cái gì cũng đều không hiểu là được rồi. đều nói người vô chi không sợ ngươi, vì cái gì không dứt khoát liền làm người vô tri tốt xấu còn có dũng khí. Phương Hải Nguyên không nghĩ tới Thê Tử sẽ như vậy giải thích người vô tri không sợ câu này bình thường nghe đều là nghĩa xấu. Hắn lăng lăng nhìn xem Thê Tử, một câu nói không ra, gặp hắn á khẩu không trả lời được, đứng ở nơi đó ngẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Phương Di Nguyên không để ý tới hắn, quay người một lần nữa đi hướng phòng khách, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra cho quê mật đánh trở về. Uy, thân yêu, ngươi ngủ không? Không ngủ A Vậy chúng ta tiếp tục, nhanh như vậy, cái gì nhanh? Nam nhân của ngươi mới nhanh đâu? Đầu óc ngươi trong đàng suy nghĩ gì A nghe thê tử từ trong phòng khách truyền đến tức đến nổ phổi âm thanh Phùng Khải nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần hắn quay người hướng trên lầu phòng ngủ đi đến đồng thời hắn còn tại trong đầu suy nghĩ thê tử vừa rồi kia lời nói người vô chi không sợ vì cái gì không dứt khoát là người vô chi tốt xấu còn có dũ khí dũ khí hắn siết chặt nằm đấm đó chương này là hôm trước viết nhưng gần nhất mấy ngày nay ta viết lấy cảm giác không thích hợp cho nên một lần nữa cắt tỉa một chút mấy ngày nay viết nội dung cuối cùng quyết định lật đổ viết lại cho nên hôm nay mọi người thấy chương này Nhưng thật ra là ta hôm nay dạng sáng lâm thời biết lại đi ra, không kịp kiểm tra lỗi chính tả, nếu như có, phiền tất mọi người tại chương nói trong nhắc nhở một chút chờ ta rời giường thấy được sẽ đổi. Mặt khác cũng là trước cho mọi người giao cái ngon luôn. Bởi vì quyết định lật đổ biết lại, cho nên vốn là còn ba chương tuần cảo, hiện tại là triệt để một giọt cũng bị mất. Ta đương nhiên sẽ cố gắng đem tiến độ đuổi đi lên. Nhưng nếu như bạn nhất thật trạng thái không tốt, dẫn đến tiếp xuống biết không thuận lợi, khả năng này liền phải xin phép nghỉ không biết nữa rồi. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như thế. ta còn là sẽ tranh thủ tại viết ra ngày mai đổi mới tình huống giới lại nhiều viết một điểm đem tổn cảm một lần nữa tích lũy bắt đầu chỉ là hy vọng mọi người có thể tìm hiểu một chút tình huống hiện tại tóm lại chính là như vậy tại ta viết xong một chương này thời điểm đã là dạng sáng 5 giờ hiện tại ta phải đi ngủ thật sự là không có ý tứ chương 101, trăm quấn vương chương 101, trăm quấn vương đường tình mai đi đến tầng ngầm một đầu bậc thang lúc chỉ nghe thấy từ bên trong phòng tập thể thao phương hướng chuyển đến phanh phanh phanh liên tục trầm đủ nàng đi qua liền trông thấy trượng phu của mình ngay tại máy chạy bộ bên trên phi nước đại hai tay đông đưa kéo theo hai chân đang chạy bước trên máy đều chạy ra tàn ảnh tới có thể thấy được tốc độ có bao nhanh đường tinh mai gặp trưởng phu chạy như thế chuyên chú cũng không có lập tức quấy giày hắn mà là tựa ở trên khung cửa lặng lặng nhìn chăm chú chồng mình cơ bắp góc cảnh rõ ràng bóng lưng hắn trần trụi nửa người trên tất cả đều là mồ hôi phản xạ ra ánh đèn tựa như là lao tầm dầu theo cánh tay đông đưa mồ hôi bị quăng đi ra tung té đến máy chạy bộ bên cạnh trên sàn nhà cái này phụ thông thông một màn đường tinh mai lại nhìn mê mẩn cũng không cảm thấy chờ đợi là buồn tẻ nhàm chán. thàng đến vương liệt bắt đầu giảm xuống tốc độ tiếng bước chân không có như vậy dày đặc nàng mới đi tiến lên đồng thời còn cố ý đem bước chân giấm đến nặng một chút phát ra tiếng vang nhắc nhở trượng phu phía sau hắn có người tới quả nhiên nghe thấy động tĩnh vương liệt một bên chạy một bên quay đầu nhìn đã nhìn thấy thế tử ngươi đừng đem ta cha đêm qua nói để ở trong lòng hắn chính là thuận miệng nói mỏ đường tinh mai đối trượng phu nói hôm qua cơm nước xong xuôi thời điểm ba ba của nàng đường lăng phong hy vọng vương liệt có thể ở cuối tuần đối và tổng hữu trong trận đấu nhiều ghi bàn còn nói cái gì có thủ không báo không phải là quân tử khiến cho mẹ của nàng ngụy cầm trách cứ lao công mình uống một chút rượu liền hồ ngôn luận ngữ hai người còn nhỏ ẩm ý một trận khiến cho vương liệt vội vàng đi ra hòa giải biểu thị mình sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó tranh thủ nhiều ghi bàn để hắn mẹ vợ không cần lo lắng chính mình kỳ thật cha nói đúng vương liệt một bên chạy chậm điều chỉnh bước lỏng, vừa hướng thê tử nói ta xác thực muốn tranh thủ nhiều ghi bàn xuất ra càng tốt biểu hiện tới nhưng không phải là vì báo thủ ta cùng tiểu phùng cũng không có thủ vậy thì vì cái gì đường tinh mai hỏi vương liệt tiến một mức thả chậm tốc độ điều chỉnh hô hấp tần suất, sau đó đối thê tử giải thích nói, sang năm lượt quân có thể nói là ta cơ hội cuối cùng, muốn lượt quân đoạt giải quá quân, không những ta phải trở nên mạnh hơn, đội hữu của ta nhóm cũng đồng dạng. Tiểu trì vì muốn cùng ta cạnh tranh, hiện tại biểu hiện liền rất tốt, ta hy vọng tiểu phùng cũng có thể tăng thêm một bước chính mình. Hán tại và tổng hưu là trong chủ lực hậu vệ, cái này mùa giải và tổng hữu xếp hạng cũng không tệ, biểu hiện này chẳng lẽ còn không tốt sao? Thê tử có nghi vấn. đương nhiên được, nhưng còn có thể càng tốt. Ta nghĩ lại kích thích hắn một chút, ta cảm giác hắn gần nhất có chút lười biếng. Đường tinh mai nếu mày hỏi. ngươi làm sao cảm giác được? Lần này đội tuyển quốc gia tập vấn, ta cảm giác hắn tại cùng ta đối kháng thời điểm, không giống như là lần trước tranh tài lúc cường ngạnh như vậy. Không đợi Trượng Phu nói hết lời, Đường Tinh Mai liền không nhịn được cười lên. Ngươi còn nói ngươi không phải báo thủ? Ngươi cầm lên lần hai người các ngươi tranh tài đến đối so, làm sao không suy nghĩ ngươi lúc đó tình trạng cơ thể cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Lúc này Vương Liệt đã tử chạy chậm dao qua đi mau. Nghe thấy Thê Tử hắn sửng sốt một chút, trước cười lên, lại thu liễm lại tiểu dung, lắc đầu nói, không riêng gì bởi vì ta trước sau tình trạng cơ thể cả biến, còn có mặt khác chi tiết. ta rất khó cho ngươi nói rõ dù sao ta chính là cảm thấy hắn cần lại cố gắng một chút có lẽ là đất quốc gia biên quá dễ dàng đi trong lòng của hắn không cho mình càng nhiều áp lực cho nên ta chuẩn bị cho hắn tốt nhất cường độ đường tinh mai dợ khóc dở cười ngươi cái này quấn vương cuốn xong đồng đội mình còn chưa đủ còn đi quấn đối thủ tiểu phùng cũng coi như đội hữu của ta a đội tuyển quốc gia đồng đội vương liệt trả lời đương nhiên đường tinh mai lắc đầu đối trượng phu loại ý nghĩ này cùng làm phát hiện nhưng đã nhìn quen không lạ nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc hai câu sau đó nàng hỏi ngươi còn muốn tiếp tục không vương liệt gật gật đầu còn muốn vậy được ta đi lên làm điểm tâm đường tinh mai quay người rời đi phòng tập thể thao sau lưng rất nhanh lại vang lên dần dần dậy đặt lên tiếng bước chân vương liệt lại lần nữa đang chạy bước trên máy chạy như bay cái này máy chạy bộ cũng không phải là loại kia trước hết thiết lập tốt tốc độ sau đó mình bị máy chạy bộ mang theo chạy cái chủng loại kia mà là có thể căn cứ từ mình tốc độ tự động điều tiết bánh xích tốc độ vương liệt hất ra hai chân lần nữa tăng lên tốc độ của mình một mực gia tốc thẳng đến hắn cảm giác hai chân tiết tấu cùng không bên trên mới dần dần thả chậm tốc độ mặc dù hãm lại tốc độ nhưng không có hoàn toàn biến thành đi không phải là tại chạy chậm. Hắn cái gọi là thả chậm tốc độ, chỉ là cùng vừa rồi cao nhất tốc độ so ra chậm mà thôi. Liên bảo trì cái tốc độ này chạy một hồi về sau, hắn cảm giác thân thể của mình khôi phục lại về sau, lại lần nữa tăng tốc. Trong phòng thể hình vang lên tiếng bước chân dày đặc. Vào ngày mai trong trận đấu, chúng ta sẽ dùng một cái hoàn chỉnh hệ thống đến hạn chế vương cùng hắn các đội hưu, đem hắn cùng vị tình y, in ngăn cách mở. Vương ở trong trận đấu sẽ thường xuyên lui về đi tiếp ứng, sau đó quay người hướng phía trước tăng tốc. tại lúc trước một ngày cuối cùng một đường huấn luyện khóa bắt đầu trước và tổng hiệu huấn luyện biển chính cạ dồn dạ mạn nạ thao lấy một ngụm mang theo Italy khẩu âm anh ngự cho đám cầu thủ giảng dài an bài chiến thuật hắn đang nói đến vương sẽ thường xuyên lui về tiếp ứng sau đó lại quay người hướng phía trước tăng tốc thời điểm phi thường tự nhiên thật giống như đây là một tiện chuyện rất bình thường đừng dạng có thể kỳ thật cái này rất không bình thường một cái 38 mươi tuổi lao tướng còn có thể có thân thể cơ năng trèo chống hắn như thế đá bóng cũng không phải là cái gì chuyện đương nhiên kỳ thật ngay tại một tháng trước dạ mạn nạ đều còn đối vương liệt biểu hiện cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nghĩ mãi mà không rõ vương liệt là làm sao từ một cái dần dần già đi 38 tuổi lão tướng biến thành hiện nay bật hết hỏa lực trạng thái bạo dạng nhưng bây giờ hắn đã không xoắn suýt tại cái vấn đề này bởi vì cùng vương liệt tranh tài gần trong găng tấc xoắn suýt nguyên nhân không có chút ý nghĩa nào hắn chỉ là cái huấn luyện viên bóng đá mà không phải nhà khoa học hắn cũng không cần làm rõ ràng vương liệt vì sao lại phát sinh biến hóa như thế chỉ cần nghĩ ra ứng đối ra sao dạng này vương liệt là được Phùng. hắn điểm phùng khải nguyên tên tên tốc độ của ngươi nhanh quay người cũng nhanh cho nên ở trong trận đấu nếu như vương kéo ra ngoài nói vậy ngươi liền lập tức cùng ra ngoài dù là hắn lui về đến giữa trận ngươi cũng theo phùng khải nguyên chừng to mắt cho là mình nghe lầm hắn chỉ có thể tìm huấn luyện viên chính lại xác nhận rút lui đến giữa trận ta cũng cùng sao theo dạ mãn nạ cho hắn một cái phi thường khẳng định trả lời một mực đi theo vô luận là đường biên vẫn là phổ thông người cũng theo an bài như vậy nghe rất khoa trương dạ mãn nạ sở dĩ an bài như vậy nhưng thật ra là hy vọng đầy đủ lợi dụng phùng khải nguyên đối đội tuyển quốc gia đồng đội vương liệt hiểu rõ cùng hắn tự thân kỹ thuật đặc điểm cùng đá bóng phong cách đến hạn chế vương liệt theo dạ chỉ định một người đến phòng thủ vương liệt muốn so phân khu vực phòng thủ kỹ được nhiều bởi vì phân khu vực phòng thủ vương liệt tại khác biệt khu vực từ khác biệt và tổng hữu cầu thủ phụ trách cái này sẽ tạo thành tại khu vực phòng thủ cùng khu vực phòng thủ ở giữa cầu thủ giao tiếp bên trên vấn đề chỗ sơ xuất. mà trên thực tế bóng đá trong trận đấu sát thực có rất nhiều ghi bản chính là phe tấn công lợi dụng phòng thủ phương tại một chút giao giới khu vực phòng thủ chức trách mơ hồ cầu thủ lực chú ý không tập trung tạo thành đến mức phùng khải nguyên đi cùng vương liệt về sau hắn nguyên bản phụ trách khu vực phòng thủ nhà đương nhiên liền giao cho những người khác cho nên dạ mạn nạ trận đấu này chuẩn bị bài xuất năm hậu vệ trận hình ba cái hậu vệ giữa trong phùng khải nguyên vị trí linh hoạt không chịu trách nhiệm mặt khác phòng thủ nhiệm vụ cũng chỉ đi theo vương liệt dạng này coi như vương liệt chạy khắp nơi cũng không trở thành đem mình hậu phòng tiến cho đảo loạn nhưng cái này cũng đối phùng khải nguyên đưa ra rất cao yêu cầu hắn được đến một mực đi theo vương liệt không thể bị bỏ lại vương liệt xuất hiện tại vị trí nào hắn liền phải cùng vị trí nào đồng đội cùng một chỗ phòng thủ vương liệt nhưng đồng đội chỉ là hiệp trợ hắn phòng thủ hắn mới là chủ lực muốn cùng vương ca dạng này chiến đấu nguyên một trận đấu với hắn mà nói là khiêu chiến cũng là khảo nghiệm bất quá phùng khải nguyên xác nhận huấn luyện viên chính an bài về sau không chút do dự nhẹ gật đầu được rồi xếp. ta biết nên làm như thế nào trong lòng của hắn nhớ tới thê tử câu nói kia làm không sợ người vô chi a mà ký giả truyền thông chuyên dụng áo lót lưu trung nhìn xem trước mặt mình ba hàng dơ máy ảnh điện thoại di động các phóng viên nhịn không được đối bên người quách học toàn trừ bậy. khá lắm chiến trận này ta còn tưởng rằng là về tới mười mấy năm trước trung quốc ghép đi đâu mười mấy năm trước lúc ấy có thể tại châu âu đã bóng trung quốc cầu thủ vô cùng ít ỏi thì càng đừng bảo là e Đồng thời có thể có hai tên Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu trong trận đấu gặp nhau, vậy cũng là Trung Quốc bóng đá giới đại sự. Trung Quốc thể dục các phóng viên đều phải đến cùng cử hành hội lớn, nếu không chính là không chuyên nghiệp. Trung Quốc truyền thông đem gọi là Trung Quốc derby. Nhưng theo càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ xuất hiện tại châu Âu đấu trường, hiện tại đã rất lâu không có người lại chuyên môn lẫn lộn Trung Quốc derby. Dù sao Trung Quốc derby thường xuyên trình diễn, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nếu như lại dựa theo trước kia đưa tin cường độ đến đưa tin hai tên Trung Quốc cầu thủ ở giữa tranh tai. tất cả trung quốc truyền thông đều phải lại nhiều đầu nhập hai đến gấp ba phóng viên nhân số còn chưa hẳn có thể gây nên trung quốc fans hâm mộ bóng đá hứng thú loại trừ một chút trọng yếu tranh tài thì như đoạn thời gian trước tin cùng sở cụ sẽ trận đấu kia mà khác tranh tài mọi người đều chỉ cho là phổ thông tranh tài đến đưa tin trung quốc deadby bị, bị lạnh ơi kỳ thật cũng vừa lúc nói rõ trung quốc bóng đá hiện tại cường đại mọi người đã không cần dựa vào lẫn lộn những ngày khái niệm người tới bắt ánh mắt trung quốc fans hâm mộ bóng đá cũng sớm liền không lại đối loại này hư vinh cảm thấy hứng thú nhưng hôm nay tại tình cùng tổng Hiệu tranh tài trước lưu trung lại thấy được hắn vừa mới bước vào bóng đá phóng viên cái này thịnh hành rầm rộ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém dù sao trước đó trung quốc Derby chỉ là trung quốc các phóng viên mình lẫn lộn thuộc về người trung quốc đóng cửa lại đến tự ngu tự nhạc mà ngày hôm nay trận này trung quốc Derby đến hiện trường báo cáo phóng viên càng nhiều mọc ra một bộ âu mỹ người khuôn mặt dùng châu âu truyền thông chiếm đa số hại bởi vì tình muốn tranh đoạt trang tv only từ các nhà cho nên hiện tại tìm mỗi trận đấu đều sẽ hấp dẫn đại lượng chú ý mọi người liền muốn xem bọn hắn đến tột cùng có thể kiên trì đến đâu trận đấu bên cạnh quét học toàn một bên dơ điện thoại nhắm ngay trên trận ngay tại nắm tay song phương cầu thủ một bên trả lời bên người lưu trung những ngày vương quốc anh các phóng viên dĩ nhiên không phải đến cho cái gì trung quốc derby cổ động bọn hắn tới đây chỉ có một cái mục đích đó chính là chứng kiến tình trang đi on con đường nếu như tiền thắng đó chính là lại hướng phía trang đi on mục tiêu rào bước tiến lên một bước nhưng nếu như thua, vậy cũng có thể lẫn lộn vương liệt mục tiêu vĩ đại vẹn vẹn hai vòng giải vô địch quốc gia phía sau liền tuyên cáo phá sản có thể cạnh tranh nhanh nhất thất bại đi chép tóm lại đối với các truyền thông tới nói làm sao đều không lỗ a đơn giản tựa như là ở trên bầu trời xoay quanh chờ đợi con mồi tắt thở kền kền. Lưu Trung cảm khái nói: Đừng văn thanh, chúng ta cũng là kền kền. Quách Học Toàn nhắc nhở hắn chăm chỉ làm việc. Tại vô số ống kính nhìn chăm chú, đội chủ nhà và tổng hiệu trong chủ lực hậu vệ, Trung Quốc cầu thủ quốc gia Phùng Khải Nguyên đi tới đội khách tìm đội trưởng Vương Liệt cùng trước, hắn sớm hướng Vương Liệt vươn tay ra. Thật có lỗi a, Vương ca, trận đấu này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại cùng Vương Liệt nắm tay đồng thời, Phùng Khải Nguyên nói: Vương Liệt cười, ngươi mở miệng liền xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngừng đâu. Phùng Khải Nguyên biết miệng, nói đùa a, Vương ca. cùng ngươi đã làm sao dám lượng? Vương Liệt nghiêm mặt nói, với bạn, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có năng lực lời nói, liền lại không phong ta đi. Phùng Hải Nguyên nghe thấy Vương ca chuyện xưa nhắc lại, giật mình trong lòng, bản năng muốn giải thích hai câu, nhưng hắn sau lưng đồng đội đã cơ hồ dán tại phía sau hắn trở lấy cùng Vương Liệt nắm tay. Nếu là hắn còn đứng ở nơi này không những ảnh hưởng đồng đội mình, sẽ còn lộ ra rất kỳ quái, để cho mình trở thành trên trận tiêu điểm. Đến lúc đó lại đem hai người một lần gần nhất tranh tài chuyện kia liên quan đến nhau, ai biết sẽ bị trên mạng những người kia liên tưởng ra thứ gì tới? thế là hắn chỉ tạm biệt hướng phía dưới một vị tiền cầu thủ bọn hắn thủ môn hệ -E li -E hắn còn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vương ca đã chuyển hướng kế tiếp đi tới và tổng hữu cầu thủ hai người tay vừa chạm liền tách ra điểm đến là rừng phùng là đội trung quốc phòng thủ hậu phương lớn áp hắn tại và tổng hưu cũng là tuyệt đối chủ lực trận đấu này chính là đội trung quốc mâu cùng thuẫn ở giữa đọ sức phùng có thể hay không như lần trước giao phong lúc cùng các đội hữu cùng một chỗ thành công đông kết vương sẽ là trận đấu này và tổng hưu có thể hay không sân nhà thủ thắng chốt ngoài tổng hưu bản mùa giải biểu hiện cũng là rất không tệ bọn hắn trước mắt xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ 8, vẫn là có hy vọng tranh đoạt mùa giải tiếp theo uefa Trang The Only tư cách tranh tài vừa mới bắt đầu 6 phút các bình luận viên còn tại giới thiệu một chút tình huống căn bản trên trận vương liệt đã cùng phùng khải nguyên đụng vào nhau tin phát động tiến công sunny in đem bóng đá hướng phổ thông chuyển vương liệt vừa mới nhận bóng phùng khải nguyên liền từ bên cạnh nào tới không khách khí chút nào dán đi lên dùng cả tay chân quấy nhiều vương liệt cầm bóng vương liệt thử một cái quay người nhưng là tại phùng khải nguyên cường ngạnh phòng thủ dưới không thành công thế là hắn đem bóng đá chuyển về cho phía trước cắm tiếp ứng van dì sau đó hắn bay người hướng vào tổng hữu trong cấm cụ chạy phùng khải nguyên cũng cấp tốc cùng bên trên hoàn toàn không quan tâm van dịn kẹo ngay tại trước mắt mình nằm sáu mét chỗ cầm bóng hắn bản trận đấu nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng thủ vương ca đến mức mặt khác tìm cầu thủ đương nhiên là có mặt khác với tổng hữu cầu thủ đi quản như vậy hắn vừa rồi xem như thành công bảo vệ tốt vương liệt sao phùng khải nguyên có thể không dám nghĩ như vậy trận đấu này chỉ cần để vương ca ghi bàn vậy hắn đối vương ca phòng thủ không coi là thành công tranh tài vừa mới bắt đầu hắn có thể sẽ không đi nghĩ những chuyện nhảm chặt kia hắn hiện tại đầy trong đầu chính là cùng vương ca quyết đấu cạn kiệt mình có khả năng phòng thủ đông ca. Phùng Hải Nguyên không đi quản van dìn kẹo cũng là bởi vì tin tưởng hắn các đội hưu sẽ không để lấy tiền chủ lực tiến công giữa trận mặc kệ. Quả nhiên, tại hắn đuổi theo Vương Liệt thời điểm, ngoại tổng hưu phòng thủ kiểu giữa trận ý giả hiểm lệ ẹn liền đi lên đứng bước van dìn kẹo. Van dìn kẹo trong lúc nhất thời không cách nào dẫn bóng hướng phía trước, cũng chỉ có thể đem bóng đá hướng đường biên truyền cho phía sau chen vào hậu vệ trái Charlie Cổn. Cùng lúc đó vì tín ý từ đường biên nghiêng cắt tiến sự bộ, hắn muốn là muốn lợi dụng mình vị trí chạy, đem tổng hưu bên cạnh hậu vệ mang đi, cho sáng tạo xuất hiện ở đường biên bên trong cơ hội. kết quả mà tổng hưu bản trận đấu bài suất 532 trăm trận hình tại hậu phòng tuyến bên trên bọn hắn năm tên hậu vệ xếp thành một hàng. Bởi vì vương liệt phía trước cắm đến trong cấm khu, phùng hải nguyên đi theo lui về, cho nên hiện tại mà tổng Hưu tại trong cấm khu có ba tên hậu vệ giữa, sườn bộ được bảo hộ cực kỳ tốt. bọn hắn bên cạnh hậu vệ không cần đến cùng trở về. cho nên vị tỷ nữ tiến vào vòng cấm, nhưng không có thành công đem mà tổng hiệu hậu vệ phải giặc sở tạm bạch mang đi. tiếp vào cầu sau cha Ly Cổn cũng có chút lung túng. hắn không có cách nào dẫn bóng trực tiếp dưới ngọn nguồn truyền bên trong, bởi vì hắn được đến đối mặt tổng hậu vệ phải sở tạm phòng thủ. thấy thế vị ti vội vàng hướng về chạy chạy đến lớn góc vòng cấm đi lên tiếp ứng cồn, đồng thời và tổng hưu phải hậu vệ giữa david rổ hẳn đông nhiên cùng đi lên gặp vị ti không có hất ra phòng thủ cồn liền đem bóng đá chuyển về cho van dìn kẹo van dìn kẹo đồng dạng đối mặt với và tổng hữu sau lưng lệ hẹn trổ phòng thủ thế là van dìn kẹo lại đem cầu xuyên qua cho sau lưng đồng đội lạc mô xạ lạc mô xạ nhận bóng lúc trước người đồng dạng có và tổng hưu cầu thủ hắn liền đem bóng đá chuyển di đi bên phải nhận bóng chính là chen vào hậu vệ phải bà mà Bás. cứ như vậy thì đem tiến công từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải. nhưng cánh phải đối mặt tình huống cùng cánh trái không có gì khác biệt ngoài tổng hiệu tại mình sân nhà lại có vẻ phi thường thiết thực liền cùng bọn hắn mùa giải mục tiêu đồng đạo năm cái hậu vệ cộng thêm ba cái bên trong tiền vệ cùng hai cái tiên phòng cộng đồng tạo thành một tổng hiệu phòng tuyến ba đầu đường bảo trì chặt chẽ tại tiền chuyển di phe tấn công hướng đồng thời đi theo cũng chuyển di phòng thủ trọng tâm giữa người và người khe hở tương đối nhỏ lỗ hổng tạm thời tìm không thấy phe tấn công nếu như làm từng bước như thế vừa đi vừa về chuyển ngược lại là rất khó xé mở phòng thủ phương phòng tuyến sunny nhìn thấy thế cũng từ trong cấm khu rút khỏi đến tiếp ứng ba bà mạ bắt đem cầu truyền cho hắn về sau hướng phía trước tăng tốc làm ra muốn cùng ỉn đá gặp trở ngại phối hợp tư thế đồng thời là mổ xạ cũng từ chính diện cắm vào vòng cấm hai người bọn họ vị trí chạy ảnh hưởng đến tổng hiệu phòng thủ cầu thủ nguyên bản đè vào ỉn trước người và tổng hiệu trái hậu vệ giữa giật lạng là tợ lạng ca bị làm mổ xạ vị trí chạy hấp dẫn lực chú ý vì ỉn sáng tạo ra lên chân chuyển bên trong cơ hội hắn lập tức ở sườn bộ góc 45 độ chuyển bên trong bóng đá túi ra một đường vòng cung bay về phía tổng trước cửa bởi vì chuyền bóng trống không cửa sổ kỳ rất ngắn ngủi chớp mắt là qua, cho nên bên trong rất vội vàng. Cước này truyền bóng chất lượng tự nhiên cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Ngoài tổng hữu trước cửa thủ môn David Bennett đã hô to một tiếng, nhắc nhở đồng đội trận bóng này hắn muốn đi ra cầm. Theo lý mà nói, thân là hậu vệ liền có thể thở phào. Nhưng Phùng Khải Nguyên cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì hắn hôm nay phòng thủ thế nhưng là Vương Ca, Vương Liệt. Quả nhiên, ngay tại bóng đá bay về phía cầu môn, đồng thời thủ môn hét lớn một tiếng, chuẩn bị đi ra hái cầu lúc, Phùng Khải Nguyên cảm thấy mình sau lưng chuyển đến một cỗ thực thể hóa cảm giác áp bách. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không liền bị lần này đem phá ra. chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, ra sức đem thân thể của mình ngăn tại Vương Ca tiến lên lộ tuyến bên trên. Sau đó hắn cảm thấy Vương Ca tay tại mình mở ra cánh tay cùng trên bờ vai lay, tựa hồ là muốn bỏ qua chính mình. Hắn liền lại ngang điều chỉnh bước chân, bảo đảm mình từ đầu đến cuối có thể ngăn tại Vương Ca trước người. Ở trong quá trình này, đương nhiên không thể thiếu muốn cùng sau lưng Vương Ca cứng đôi cứng. Còn tốt hắn cũng vô dụng kiên trì quá lâu. Bóng đá đã bay đến vào tổng hiệu trước cửa, thủ môn mẹn mẹt nhảy dựng lên, giáng nhẹ tay vượng, đem không trúng tiếp bóng lấy xuống. Phùng Hải Nguyên nhẹ nhàng tỏ ra. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được đến từ sau lưng lực lượng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều đội vàng không kịp chuẩn bị dưới hắn bị trực tiếp đẩy nã trên mặt đất Trong tài chính còi huýt cùng cầu môn hậu phương trên khán đài trói hai hư thanh đồng thời văng lên đẩy phạm nhân quy vương ở trước cửa đẩy nã phùng nhìn ra được vương hôm nay cầu thắng muốn rất mạnh mẽ đây là hai vị trung quốc cầu thủ tại bản trận đấu bên trong lần thứ nhất giao phong tại giải vô địch quốc gia thứ 15 vòng phùng đã từng hoàn thành qua đối vương không phong vương cái này một đẩy bao nhiêu mang theo một chút một cái nhân tình tự ở bên trong ha vương liệt trên tay có cái động tác chính là bởi vì cái này hắn mới bị phán phạm quy các bình luận viên nhao nhao nói ngã trên mặt đất phùng khải nguyên quay đầu nhìn hướng sau lưng vương ca chính mở ra hai tay đứng tại chỗ đối thổi hắn phạm quy trọng tài chính biểu thị văn uổng ta không có dùng sức à. sau đó hắn quay đầu nhìn hướng phùng khải nguyên lớn tiếng hỏi hắn ngươi làm sao đột nhiên tá lượt rồi phùng khải nguyên trong lòng giật mình hắn đúng là tại phát hiện bóng đá sắp bị thủ môn đồng đội đạt được về sau nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng triệt hồi cùng vương ca đối kháng lực lượng tập trung lực chú ý vương liệt không để ý đến trọng tài chính cùng ngay tại đối với hắn giang hai cánh tay phàn gào thét mặt khác của tổng hưu cầu thủ mà là chỉ mình huyện thái dương nói với phùng khải nguyên nói xong hắn liền xoay người chạy ra vòng cấm không có tiếp tục biện giải cho mình phùng khải nguyên thì bị bẹn nẹt từ dưới đất kéo lên phòng thật tốt đa phùng cứ như vậy phòng hắn đồng đội dùng sức vớt mở vai của hắn cùng phía sau lưng phùng khải nguyên lại một chút cũng cao hứng không nổi hắn nhìn chằm chằm vương ca bóng lưng có loại không nói được cảm giác kỳ quái nào có ở trong trận đấu nhắc nhở đối thủ tập trung lực chú ý a không phải hẳn là ướp gì đối thủ lực chú y không tập trung sao có lỗi chữ sai nói mời nhắn lại nhắc nhở. Trương một trăm hai, Áng Mây Truy Nguyệt Trương một trăm hai, Áng Mây Truy Nguyệt Phùng Khải Nguyên cướp tại Vương Liệt trước đó, vọt lên đem bay tới bóng đá đỉnh Ra vòng cấm. Phía sau hắn trên khán đài và tổng hữu fans hâm mộ bóng đá liền dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò vì hắn gọi tốt cố lên. Phùng đánh đầu giải vây. Sau khi hạ xuống Phùng Khải Nguyên lập tức bay đầu tìm Vương Liệt, xác nhận vị trí của hắn. Bởi vì hắn chỉ là đem bóng đá đỉnh Ra vòng cấm, cũng không có triệt để kết thúc tiền cái này xuống thế công. Hiện tại bóng đá lại rơi xuống ở ngoài vùng cấm tin cầu thủ dưới chân. Hắn lo lắng Vương Ca thừa dịp đầu mình cầu giải vây công phu, thoát ly khống chế của mình phạm vi. Quả nhiên, hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vương Liệt đã kéo ra cùng mình khoảng cách, hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới. Hắn đội vàng đi theo bộ nhỏ qua. Tại bên ngoài vòng cấm cầm bóng tiền cầu thủ là bọn hắn sau lưng là Mộ Sạ. Hắn gặp Vương Liệt lôi ra vòng cấm, liền đem bóng đá truyền đi, sau đó mình lại phía trước cắm chạy đến trong cấm khu. Phùng Khải Nguyên cũng không đi quản là Mộ Sạ chạy thế nào, hắn liền cắn răng phong tới Vương Liệt. Tốc độ của hắn xác thực muốn so bình thường cao lớn cường tráng hậu vệ giữa càng nhanh. Vương Liệt sớm vị trí chạy tại nhận bóng trong máy mắt vẫn là bị Phùng Khải Nguyên đuổi theo. tại bị Phùng Khải Nguyên đụng vào đồng thời Vương Liệt dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá cho Quyền Tại một bên khác van dĩnh kẹo. Hà Lan giữa trận nên cầu trực tiếp xuất xa. cú này sút gôn chất lượng rất cao, bóng đá gián thảm cỏ lanh lợi hướng phía trước vội vượt qua trong cấm khu san sát chân, thẳng đến cầu môn dưới góc phải. còn tốt là Tổng hiệu thủ môn David mệt nè lực chú ý tập trung. tại van dĩnh sút gôn thời điểm liền thả người bay nhào ra ngoài, cuối cùng đội tại bóng đá vượt qua cầu môn đường trước đó đem bóng đá thông qua danh giới cuối cùng. mở màn thứ 9 phút tin thu được bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng là sân khách tắt chiến tìm lại thế công như thủy triều, bất quá bọn hắn muốn công phá tổng hữu cầu môn có thể cũng không dễ dàng. Cả dồn dã mạn nạ tại mình cầu môn phía trước xây lên hai đạo tường cao, năm hậu vệ trận hình để tìm đám cầu thủ rất khó đạt được lỗ hồng cùng cơ hội. Cho nên cái này phạt góc có thể thật tốt lợi dụng. Tại in đi chuẩn bị phát phạt góc lúc, Vương Liệt còn đứng ở phía trước điểm. Phía sau hắn chính là Phùng Khải Nguyên. Vương Liệt liếc mắt nhìn hắn về sau, đột nhiên hướng phổ thông chạy. Phùng Khải Nguyên lập tức cùng bên trên. Vương Liệt chạy đến phổ thông phía sau lại mà hướng ở ngoài vùng cấm, lại vừa quay đầu lại Phùng Khải Nguyên ý nguyên đi theo sau hắn, thế là Vương Liệt liệt cười, xem ra trận đấu này ngươi phụ trách ta. Phùng Khải Nguyên không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt tại khu đá phạt góc In cùng bên cạnh hắn Vương Liệt trên thân vừa đi vừa về tới lui. Phòng thủ bên trong hắn đã muốn nhìn cầu cũng muốn nhìn người, hoàn toàn phân không ra tâm lại cùng Vương Ca tán gẫu. Huống hồ ngay tại mấy phút trước, Vương Ca mới khiến cho mình tập trung lực chú ý, nếu là hiện tại cùng Vương Ca nói chuyện hiếm, chẳng phải là chứng minh mình lực chú ý không đủ tập trung sao? Trông thấy Phùng Khải Nguyên như thế chuyên chú, Vương Liệt gật gật đầu, rất tốt. Cùng lúc đó còi huýt lên, In đem bóng đá đá hướng trước cửa. Vương liệt không hướng trước cửa chen, ngược lại lại lui hai bước, rời xa vòng cấm. Phùng Khải Nguyên thấy thế do dự một chút. Đây là phạt góc ca. ta làm hậu vệ giữa, tại bình thường đương nhiên phải nhìn chằm chằm vương ca. Thế nhưng là tại phạt góc bên trong, ta có phải hay không hẳn là lưu tại trong cấm khu tranh đỉnh? Mà lại vương ca đều đã rời xa vòng cấm, có phải hay không mình cũng không cần phải chặt như vậy bách? Hắn như thế một do dự, bóng đá đã bay ra, đang bay đến phía sau điểm lúc, bị tổng hiệu sau lưng lệch trổ đỉnh đi ra. Lúc này Phùng Khải Nguyên mới đi theo bóng đá, trông thấy vương ca đang chạy hướng điểm rơi. Hắn đội vàng lần nữa nhào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng dù sao cất bước sẽ trễ, cho nên khi Vương Liệt đón không trung rơi xuống bóng đá trực tiếp vung lên chân, làm bộ muốn sút gôn thời điểm Phùng Khải Nguyên không có kịp thời đổi tới, hắn chỉ có thể nhảy qua đi, đồng thời quay người ý đồ dùng phía sau lưng ngăn cản bóng ra. Nhưng hắn trong tầm mắt cũng bởi vậy ngắn ngủi đã mất đi Vương Liệt tung tích. Vương Liệt vung lên đùi phải về sau cũng không phải là trực tiếp sút gôn, mà là để bóng đá dừng ở mình chính mu bàn chân, đưa bóng rơi xuống. Sau đó hắn lại cấp tốc dùng bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá phía bên phải lệch nhẹ nhàng đợi ra, thừa dịp Phùng Khải Nguyên còn tại xoay người cơ hội thu được gôn không gian. lại bắn. bán, bảnh, Phùng khải nguyên trong lòng siết chặt, thật giống như một cái trọng truy đập vào bộ ngực của hắn. hắn nội vàng ngẩng đầu đi tìm bóng đá tung tích, mới nhìn rõ cầu cao hơn sang ngang, bay đến cầu môn hậu phương trên khán đài. vương bản trận đấu cước thứ nhất xuất luôn, thoáng cao hơn. trước máy truyền hình đường lang phong dùng sức vỗ một cái ghế sofa lang can, lớn tiếng thở dài, ai nha? còn kém một điểm. khán đài trong phòng riêng phương diên cũng nhẹ nhàng thở ra, trông nàng lại thành công bảo vệ tốt một lần vương liệt. mặc dù nàng biết thứ 15 vòng trận đấu kia lão công có thể đồng kết vương liệt là có rất nhiều đặc thù nguyên nhân không thể cầm trận đấu này biểu hiện tới làm tham khảo có thể nàng vẫn là sẽ nhịn không được hy vọng lão công có thể vào hôm nay trận đấu này mà biểu hiện lương ngạnh một chút nàng cũng không muốn mình lão công thâu quá thảm mà lại vạn nhất nếu như chồng nàng thật sự có thể phòng được đến vương liệt một cầu không tiến đâu thân là cầu thủ chuyên nghiệp thế tử nhưng nàng đối bóng đá hiểu được thật không nhiều nếu như là một cái càng hiểu bóng đá người khả năng sẽ cảm thấy nàng tại si tầm vọng tưởng tựa như trợ vu của nàng như thế nhưng nàng không quan trọng Ta lại không hiểu, người vô tri vô bị mà. Mặc dù Vương Liệt trận bóng này không có tiến, nhưng là bên sân và tổng hiệu huấn luyện viên chính giả mạn nã lại có vẻ phi thường kích động, hắn tại bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau, lập tức liền bật tới bên sân, đối trong chàng Phùng Khải Nguyên giống to, phùng, phùng. Người đang làm gì? Hắn giọng thật cực kỳ lớn, lại thêm dương nhanh múa bước động tác, rất nhanh liền hấp dẫn trên trận cầu thủ lực chú ý Phùng Khải Nguyên cũng ở trong đó. Khi thật tại bị Vương Ca thành công sút gôn về sau, hắn liền có chỗ dự cảm, cảm thấy mình lần này phòng thủ bên trong giống như làm hư. cho nên tại huấn luyện viên chính lớn tiếng gào thét thời điểm hắn cảm thấy hẳn là đang mang chính mình hắn nhìn hướng bên sân dạ mạn nạ quả nhiên chỉ vào hắn sau đó lại chỉ hướng vương liệt phương hướng không ngừng nặng như vậy phục quá trình này trong mồm la to phùng hải nguyên nghe không được xếp tâm thành nhưng hắn thấy do ý tứ đi theo vương ca đến đâu đều đi theo theo tới chân trời góc biển dài đằng đẵng Xếp đối với hắn vừa rồi tại phạt góc phòng thủ bên trong biểu hiện rất không hài lòng kia đã xếp đều an bài như vậy mình liền làm theo a vương liệt phát hiện chỉ cần mình tại vòng cấm phụ cận hoạt động bên người cuối cùng sẽ có phùng khải nguyên tựa như như bây giờ hắn đều không cần quay đầu chỉ cần hơi chút lệch một túi đầu xuống khỏe mắt liếc qua liền có thể thoáng nhìn cách đó không xa phùng khải nguyên hắn cũng không có như như giỏi trong xương như thế cùng mình dính vào cùng nhau vẫn là giữ vững khoảng cách nhất định bảo đảm mình có thể tại khống chế của hắn phạm vi bên trong mà lại phùng khải nguyên tốc độ nhanh thân hình nhanh nhẹn linh hoạt cho nên khoảng cách này có thể thích hợp lớn một chút từ ngoại giới nhìn không có khoa trương như vậy nhưng chỉ cần bóng đá hướng vương liệt chuyển tới phùng khải nguyên liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nào tới không cho hắn thật tốt nhận bóng làm động tác vậy mình cách vòng cấm xa một chút có thể hay không hất ra hắn đâu nghĩ tới đây vương liệt quyết định lui về càng sâu một chút tìm tiến công đối mặt bậy lên xe buýt đồng dạng tổng hữu cũng không có gì càng biện pháp tốt bóng đá ở phía trước trận từ bên trái chuyển đến bên phải lại từ bên phải chuyển đến bên trái còn từ phía trước một chút xíu hướng phía sau chuyển mà ở trong quá trình này vương liệt cũng đi theo bóng đá hướng lui về cho nên vô luận là tại tiến công 3 khu chuyển lại vẫn là ở giữa sân ba khu chuyển lại vương liệt đều sẽ tham dự trong đó đem bóng đá tại chân mình dưới cấp tốc quá độ một chút hắn cũng không ngừng cầu không chế bóng tất cả đều là một cước chuyển bóng liền đem bóng đá chuyển cho cách mình gần nhất, chuyển bóng độ khó nhỏ nhất đồng đội, tận lực không để cho mình tại chuyển bóng trong quá trình phạm sai lầm. ở trong quá trình này, mặc kệ hắn là ở giữa vẫn là tại đường biên, Phùng Khải Nguyên đều từ đầu đến cuối cùng ở bên cạnh hắn. hắn vị trí chạy, Phùng Khải Nguyên liền và sau lưng hắn. nếu là hắn nhận bóng, Phùng Khải Nguyên liền sẽ lập tức dán đi lên. Vương Liệt cứ như vậy một dãy Phùng Khải Nguyên một đường hướng về chạy, thậm chí chạy qua trung tuyến, chạy tới tuyến hậu vệ trước, đứng ở sau lưng vị trí bên trên. mà Phùng Khải Nguyên, cái này tổng hiệu xuất ra đầu tiên hậu vệ giữa, như cũ tại bên cạnh hắn. lần này vương liệt có thể xác nhận phải tổng hiệu huấn luyện viên chính giả mạn nạ hẳn là cho phùng khải nguyên chuyên môn bố trí nhiệm vụ yêu cầu hắn một tấc cũng không rời theo sát chính mình nếu như không có huấn luyện viên chính cho phép phùng khải nguyên làm hậu vệ giữa chạy đến cao như thế địa phương rời xa mình khu vực phòng thủ sẽ cho mình đồng đội mang đến bao lớn tiến phước phùng khải nguyên vậy mà theo tới tìm nửa chàng đến rồi đơn giản khoa trương một màn này tại bóng đá trong trận đấu thế nhưng là rất hiếm thấy đến vương liệt làm xuất gia đầu tiên trung phòng rút lui sâu như vậy liền rất hiếm thấy phùng khải nguyên còn một mực đi theo càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy Bình luận viên là cần nhìn xem tranh tài tiếp sóng hình tượng bên trong tại tiền hậu trường hoạt động hai người, nhịn không được sợ hai than nói. Hắn làm bình luận viên nhiều năm như vậy, cái gì không hợp tối thường hình tượng chưa thấy qua, như hôm nay cảnh tượng như vậy đó cũng là rất hiếm thấy. Đây chính là giải bóng đá ngoại hạng Anh à? Ngươi nhắc tới một màn là dã sân bóng thi đấu nghiệp dư, chỉ sợ đều có người tin. Bởi vì loại này phòng thủ cầu thủ đi theo phòng thủ mục tiêu toàn trường chạy lãng pháp, trên cơ bản chỉ có thể ở vừa mới bắt đầu đá bóng người mới học trên thân phát sinh, không hiểu chiến thuật, trận hình các thứ, mới có thể nghĩ đến bằng sức một mình hoàn thành đối một người khác phòng thủ. phung khải nguyên ban đầu đi theo vương ca chạy thời điểm còn có chút không quá quen thuộc dù sao lúc trước hắn thật không có như thế đá cầu làm phòng thủ cầu thủ đối vị trí phòng thủ coi trọng là nhất định phải khắt trong đầu bởi vì từ nhỏ huấn luyện lúc huấn luyện viên lại luôn là sẽ cường điệu vị trí vị trí dừng lại vị trí bảo trì trận hình đừng loạn đối với phòng thủ tới nói hậu vệ tại phòng thủ trong trận hình vị trí cực kỳ trọng yếu bởi vì phòng thủ dựa vào là chính là đám cầu thủ bảo trì vị trí thích hợp quan hệ đến phòng ngừa phòng tuyến của mình bên trên xuất hiện quá nhiều lỗ hổng lỗ thủng bị tiến công cầu thủ lợi dụng mà tiến công cầu thủ tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp xé mở đảo loạn phòng tuyến vậy làm sao đảo loạn đương nhiên để phòng thủ cầu thủ không cách nào xuất hiện tại chính xác vị trí bên trên để hậu vệ cùng hậu vệ ở giữa được cái này mất cái khác không thể kêu gọi lẫn nhau bóng đá nói trắng ra là chính là hai đội cầu thủ lợi dụng trên trận không gian cùng thời gian trò chơi ai lợi dụng tốt ai liền có thể thắng phùng Hải nguyên từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện để hắn đối như thế tự do vị trí chạy có chút mâu thuẫn hắn ban đầu cho rằng xếp chính là để hắn phòng thủ vương ca mà thôi không nghĩ tới lúc trước nói cho hắn biết là theo chân vương ca chạy vương ca đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, cùng áng mây truy nguyện giống như, cho nên tranh tài lúc mới bắt đầu, hắn còn có chút không quá quen thuộc. thế là tại lần kia phạt góc phòng thủ bên trong kem chút phạm phải sai lầm lớn, dẫn đến đội bóng sớm bản thua là hậu. tại bị xếp mắng một trận về sau, Phùng hải nguyên không có dư thừa ý nghĩ, liền nghĩ hoàn thành huấn luyện viên chính an bài nhiệm vụ. sau đó, hắn liền có chút quen thuộc. lần này đi theo vương cam một mực chạy đến tìm nửa chàng, hắn vậy mà đều là không do dự chút nào. dã man nạ thật không hổ là cái ý ta ly huấn luyện viên chính. vậy mà có thể nghĩ ra để phùng toàn trận tranh tài đều một tấc cũng không rời theo sát vương loại này không hợp thói thường chiến thuật tiền trợ lý huấn luyện viên kệ xạ vạ rộ cảm khái nói bình thường mọi người nói đến người chằm chằm người chính là phòng thủ cầu thủ đơn độc chỉ phòng thủ một cái tiến công cầu thủ cái này tiến công cầu thủ ở nơi nào hoạt động phòng thủ cầu thủ lên theo nhưng là cái phạm vi này cũng là có hạn độ cũng không phải là không hạn chế theo tỷ như tiên phong lui về đến tuyến hậu vệ phía trước mướn banh đối phương phòng thủ cầu thủ luôn không khả năng thật đi theo sông đi lên a nói như vậy mình hậu phòng tuyến ngược lại sẽ bởi vậy xuất hiện lỗ hồng gặp phải loại tình huống này phe tấn công cùng lắm thì hy sinh chính mình bên này một cái tiến công cầu thủ cùng phòng thủ phương đội quân để mặt khác cầu thủ đi công kích cái này lỗ hổng dù sao cuối cùng chỉ cần có thể ghi bàn là được lại không cần xoắn suýt tại nhất định phải là ai ghi bàn mới tốt nhưng là vào hôm nay trận đấu này trong vương liệt mặc kệ chạy đến địa phương nào bên người tổng đi theo một cái phùng khải nguyên ngay từ đầu coi như bình thường vương liệt ra vòng cấm phùng khải nguyên liền theo ra vòng cấm vương liệt đi đường biên phùng khải nguyên liền theo đi đường biên nhưng về sau càng ngày càng khoa trương hiện tại vương liệt rút lui đến phần sau trận Phùng Khải nguyên vậy mà cũng chạy theo đi qua. Phải biết lúc này là tin cầm bóng vào công, mặt khác tin cầu thủ đều ép đến vào tổng hưu phòng thủ bá trong vùng. Theo lý mà nói, Vương Liệt làm trung phong, hẳn là tại bên trong vòng cấm. Hắn rút lui đến hậu trường liền đã rất không hợp thói thường. Càng không hợp thói thường chính là Phùng Khải nguyên vậy mà cũng đi theo chạy tới. Đường đường một cái hậu vệ giữa, so bản đội tiên phong đứng đều càng gần phía trước. Lúc này, bao quát và rổ tại bên trong rất nhiều người mới hiểu thành cái gì ra mãn Na muốn tại bản trận đấu bên trong bài suất năm hậu vệ phòng thủ đội hình. chính là vì để phùng khải nguyên có thể yên tâm lớn mật theo sát vương liệt mà không cần lo lắng sau lưng phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng dạng này phùng khải nguyên coi như không tại vị trí của mình loại tổng hưu cũng có thể bảo trì thông thường bốn hậu vệ phòng tuyến nhưng đừng nói loại này không hợp thói thường thao tác thật đúng là có hiệu quả đối mặt loại này thuốc cao ra chó bình thường phòng thủ chiến thuật tìm cho đến bây giờ vẫn là không có có thể công phá tổng hưu cầu môn đương nhiên loại tổng hưu bởi vì đem trọng tâm đều đặt ở phòng thủ bên trên tiến công không còn chút sức lực nào cũng không có ghi bàn cho nên hiện tại điểm số vẫn là không vương liệt quay đầu trông thấy phùng khải nguyên còn cùng tại bên cạnh mình thế là hắn đột nhiên bay người chạy về phía trước phùng khải nguyên cũng lập tức cùng bên trên đưa vương liệt bắt đầu chạy về phía trước thời điểm cả tịt cũng đem bóng đá hướng phía trước chuyển nhưng không phải chuyển cho hắn mà là chuyển cho đường biên hậu vệ trái tra lý cồn tại cồn nhận bóng đồng thời vương liệt đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ sông về phía trước phùng khải nguyên tự nhiên cũng là tăng tốc cùng bên trên Còn đem bóng đá chuyển hướng vương liệt tăng tốc phía trước vương liệt bởi vì chạy trước hơi chiếm tiết cơ cho nên trước một bước tiếp vào cầu nhưng ở hắn tiếp vào cầu thời điểm Phùng Khải Nguyên cũng đã dán sát vào hắn, nhưng Vương Liệt vẫn là đem bóng đá hướng phía trước lội, giống như muốn cùng Phùng Khải Nguyên đấu tốc độ. Phùng Khải Nguyên vào tay lay một chút Vương Liệt bả bà vai, nhưng rất nhanh liền bị Vương Liệt bảy cánh tay động tác cho ra. Hai người tăng tốc tiết tấu đều bởi vậy có một ít biến hóa. Đưa Vương Liệt lần nữa đổi kịp bóng đá thời điểm, Phùng Khải Nguyên đã đang dùng bả vai từ khía cạnh không ngừng để ép hắn, hai người sánh vai cùng. Lúc này Vương Liệt đống nhiên dừng, dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá hướng sau lưng dấn mạnh. Phùng Khải Nguyên cũng đi theo dừng. Sau đó hai người đồng bộ xuất phá trần bình thường đồng thời quay người lại nào về phía bóng đá. lần này là Vương Liệt cướp tại Phùng Khải Nguyên đưa chân đâm đến cầu trước đó, trước tiên đem bóng đá chuyển ra ngoài, cho ở phía sau tiếp ứng hắn đồng đội rộp sụt cờ. Quả nhiên hắn vừa mới đem bóng đá chuyền đi, Phùng Khải Nguyên chân liền đâm đến. Vương muốn dựa vào tốc độ cưỡng ép hất ra Phùng, nhưng không thành công. Phùng tốc độ thật nhanh, hai người liệu mạng một thanh tốc độ, sau đó đánh ngang. Lạc Cần nói như vậy ít nhiều có chút thay Vương Liệt tìm lại mặt mũi ý tứ ở bên trong, bởi vì là Vương Liệt trước tăng tốc, cũng là Vương Liệt trước dừng, Phùng Khải Nguyên chỉ có thể bị đọ ứng chiến, cuối cùng nhưng vẫn là đổi ngang Vương Liệt. khiến cho vương liệt không có tiếp tục tiến công mà là chuyển hướng đem cầu chuyển về. kỳ thật đã có thể nói là phùng khải nguyên một lần thành công phòng thủ bất quá ra ngoài vì nước đủ chuyển kỳ mặt mũi cân nhắc nhân tố là cần chưa hề nói được đến ngay thẳng như vậy nhưng kỳ thật không cần làm như thế dù sao 38 tuổi vương liệt có thể cùng 26 tuổi phùng khải nguyên chạy cái ngang tay rất khó nói đây là phùng khải nguyên thắng từ phùng khải nguyên trên mặt biểu tình cũng có thể nhìn ra được hắn sát mặt nghiêm trọng một chút cũng không có thành công bảo vệ tốt vương liệt vui sướng vương liệt còn quay đầu nói với hắn đâu ngươi tốc độ xuống hàng sao tiểu phùng phùng khải nguyên không có trả lời vương liệt gặp hắn không có lên tiếng âm thanh vương liệt vừa cười nói cố lên à đừng liền một cái 38 tuổi lão xếp đều không thắng được phùng khải nguyên nghe vậy hô hấp đều trở nên thô trọng một chút buông xuống hai bên người hai tay càng là nắm chặt nắm tay dùng sức xếp chặt dạ mãn nạ không biết vương liệt cùng phùng khải nguyên ở đây bên trên trò chuyện cái gì hắn chỉ là trông thấy lần này công thủ kết quả thật hưng phấn đối với mình cộng tác trợ lý huấn luyện viên dần lủ cạ di đi nói nhìn ta nói cái gì tới mặc dù vương hiện tại trạng thái phi thường tốt nhưng vùng cũng không phải không phòng được chỉ là muốn so trước đó càng mất vả một chút mà thôi. hắn lần này chẳng phải bảo vệ tốt sao dĩ lại như mày vương tốc độ vì cái gì tăng lên như thế lớn cùng chúng ta lần trước lúc giao thủ so ra đơn giản tựa như là hai cái hoàn toàn khác biệt người hắn nước tiểu kiểm thật không có vấn đề sao Dạ mạn nạ khoác tay đừng cân nhắc những này dù sao bày ở chúng ta tình huống trước mắt cũng đã là dạng này ngươi liền nói ta an bài hiệu quả như thế nào dĩ bất đắc dĩ gật đầu hiệu quả rõ rệt đều nhanh 30 phút chúng ta còn không có bàn thua nhưng chúng ta cũng vào không được cầu Dạ mạn nạ lộ ra rất có lòng tin chỉ cần hơn nửa hiệp chúng ta có thể giữ vững không không điểm số, nửa sau trận đấu bọn hắn nhất định sẽ so với chúng ta càng nóng nảy, ai bảo bọn hắn mục tiêu là trang Diolis mà chúng ta là USFA trang Diolis đâu. Cho nên đến lúc đó, chúng ta sẽ đạt được càng nhiều phản kích cơ hội. Hiện tại chúng ta cần làm chính là kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Dĩ Nghị quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng trên màn hình lớn thời gian thực điểm số cùng tranh tài thời gian. Toàn trận tranh tài thứ 28 phút, điểm số 0-0. Đội bóng còn cần lại kiên trì tiếp cận 20 phút, liền đem nên đón tranh tài được không? Chương 103 nhường ra cầu quyền chương một nhường ra cầu quyền dạ mạn nạ là thật hung ác ca nhìn xem trên màn hình lớn tranh tài trực tiếp hình tượng thái ba khang cảm khái nói hà trấn dung thì thở dài đáng tiếc và tổng hữu là hiện tại mới gặp được tỉn nếu như sớm nửa tháng dạ mạn nạ bộ này nói không chừng thật có thể đi thái ba khang nghe vậy gật gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì lúc kia tỉn toàn đội tiềm lực còn không có bị đầy đủ kích phát ra đến tại thời điểm tiến công độ cao ỉ lại vương liệt nếu như có thể hạn chế lại vương liệt tiến công liền sẽ lâm vào ngừng mang tính tiêu chí tranh tài chính là tỉn sân khách hai ba bại bởi lại tổng lại nhưng là từ khi trận đấu kia về sau tin mặt khác đám cầu thủ biểu hiện càng ngày càng tốt còn muốn thông qua đông kết vương liệt một người phương pháp liền thành công đông kết tin toàn đội tiến công trở nên phi thường khó khăn bất quá hà trấn dũng cũng có thể hiểu thành cái gì dạ mạng nạ sẽ như vậy làm hắn hẳn là cược ba mươi tuổi vương liệt bình sang trong đã không có nhiều dầu liền muốn thông qua để phùng khải nguyên thiết thân cùng phòng phương thức gia tăng vương liệt thể lực tiêu hao kỳ thật ta cũng hiếu kỳ vương liệt bình sang trong đến cùng còn có bao nhiêu dầu thái ba khang cùng hà trấn dũng có ý tưởng giống nhau đồng giảm hiếu kỳ điểm này mặc dù hắn chủ động đưa ra muốn để Vương Liệt một lần nữa đảm nhiệm đội Trung Quốc tiến công tầm, nhưng hắn trong lòng đối Vương Liệt tiếp xuống biểu hiện cũng là có nghi vấn. đây cũng là nhân chi thường tình. coi như Vương Liệt trước đó hai tháng đều biểu hiện xuất sắc, vẫn là sẽ cho người nhịn không được suy nghĩ có lẽ trận đấu tiếp theo Vương Liệt liền chạy bất động đây. dù sao Vương Liệt tại Tỉnh Câu lạc bộ là tuyệt đối chủ lực, cơ hội buổi diễn tranh tài đều đã đầy. như thế đá xuống đi, thể năng làm sao có thể chịu được được? có hay không tại top list đã xuất ra đầu tiên ba tuổi cầu thủ? đương nhiên là có, nhưng chỉ sợ loại trừ thủ môn bên ngoài. rất ít có 38 tuổi trở lên cầu thủ còn có thể top lít giữa trận trận xuất gia đầu tiên đã đẩy toàn trận trạng thái cho dù tốt cũng phải nghỉ ngơi điều chỉnh thể năng đây là quy luật tự nhiên cho nên ai cũng không dám chắc chắn vương liệt trận đấu tiếp theo liền nhất định còn có thể cũng có phía trước biểu hiện bây giờ nhìn vương liệt tranh tài không ít người đều ôm loại trạng thái tâm lý này cùng mở mù hộp đồng dạng. cùng bên trên một vòng giải vô địch quốc gia đồng dạng, trận này tỉn sân khách khiêu chiến và tổng hữu tranh tài được can bại tại trung quốc trong nước mười giờ tối là một cái phi thường thích hợp xem trực tiếp truyền hình thời gian Không ít người đều canh giữ ở trước máy truyền hình tiếp tục chứng kiến tình trang đi on con đường. Hà Trấn Dung cùng Thái Bá Khang hai người cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn đều có riêng phần mình gia đình, lúc này cũng đều chuyên môn lưu tại đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện trong, lợi dụng nhiều truyền thông thị thính thất trong màn hình lớn, không bị quay rời xem tranh tài trực tiếp. Một phương diện chính là nhìn xem Vương Liệt Bình sang trong còn có hay không dầu, một mặt khác thì là thông qua nhìn trực tiếp phương thức, đến trước tiên giải Vương Liệt cùng Phùng Khải Nguyên hai người trạng thái biểu hiện. Nay làm sao nói cũng là một trận trung quốc đép bi nha. cứ việc mà tổng hữu huấn luyện viên chính cả dồn ra mạng nạ biểu thị phải có kiên nhẫn thủ đến hơn nửa hiệp kết thúc nhưng cũng không có nghĩa là tổng hữu cho dù có tiến công cơ hội cũng không tiến công tranh tài thứ ba mươi phút lúc tìm phía trước trận chuyền bóng xuất hiện sai lầm cầu quyền chuyển rời đến tổng hữu bên này bọn hắn liền lập tức phát động một lần nhanh chóng phản kích vài tổng hữu phản kích william vại ly vài tổng hữu chủ lực tiên phong phái lì tại lớn vòng cầm phía trước lên chân sút gôn tại cả tỉ quái nhiều dưới hắn cước này sút gôn đã quá chính bị tìm thủ môn gỗ ert dôm lấy trên khán đài vang lên tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá tiếp nối tiếng thở dài Mạc Gạ dẹt làm ra quyết định, đem cầu quyền nhường cho bọn họ, chúng ta đến đá phòng thủ phản kích. Trợ lý huấn luyện viên vạn Dậu nghe xong gật, gật đầu, đi đến bên sân, đầu tiên là huýt sáo, để trên trận đám cầu thủ đưa ánh mắt đưa tới, sau đó vung vẩy cánh tay, làm ra thủ thế, ra hiệu đám cầu thủ thu về thả chậm tiết tấu. Lúc đầu hơn nửa hiệp tiến hành đến còn thừa lại 15 phút lúc kết thúc, đám cầu thủ cũng dễ dàng xuất hiện lực chú ý không tập trung tình huống. Nếu như Mạc Tổng Hữu lại thừa cơ phản kích đánh lén, vậy liền khả năng tạo thành bàn thua. Một khi để Tổng Hữu dẫn trước, vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục bày xe buýt lại thêm sân nhà ưu thế đến lúc đó tỉn sẽ chỉ càng khó đá tại làm ra điều chỉnh về sau tỉn cải biến xét lược khi bọn hắn cầm bóng thời điểm không phải thông qua vừa đi vừa về chuyển lại cùng đám cầu thủ vị trí chạy đến đem cầu quyền khống chế tại chân mình dưới mà là trực tiếp một cái chân to chuyển xa đi tìm vương liệt hoặc là ỉn vì tỉn nhi dạng này đã đương nhiên sẽ dẫn đến đội bóng không chế bóng ngay thẳng họ the hàng sẽ còn giảm xuống tiến công chất lượng nhưng bây giờ tỉn không cần những cái kia không có chút nào tác dụng khống chế bóng suất muốn chính là đem cầu nhanh chóng giao cho đối thủ để đối thủ đến khống chế bóng. Bọn hắn thì từ không chế bóng người biến thành cấp cầu một phương, thoạt nhìn là đem quyền chủ động giao cho đối thủ, nhưng kỳ thật là ngươi đối phó một cái am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng lúc, để bọn hắn đi không chế bóng, ngược lại mới là cách làm chính xác. Vậy bọn hắn có hay không không chế bóng về sau ngay tại hậu trường vừa đi vừa về chuyển bóng kéo dài thời gian? Đương nhiên không có khả năng. Bởi vì coi như huấn luyện viên chính như thế yêu cầu, đám cầu thủ cũng không cách nào chấp hành. Có lẽ có người sẽ hy vọng nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên chính chiến thuật kỷ luật, nhưng cũng nhất định sẽ có người sẽ không cứng nhắc như vậy, nhất là tại tiến công cơ hội ngay tại dưới chân thời điểm. vậy tại sao còn muốn tại hậu trường ngược lại chân đâu? vì cái gì không công ra đi? Vạn nhất chúng ta ghi bàn đây. nếu như chúng ta có thể dẫn trước, không phải liền là có thể lấy nắm giữ chủ động sao? sau đó cũng không trở ngại chúng ta tiếp tục từ thủ, hơn nữa còn có thể lấy thủ được đến càng có ý nghĩa, bởi vì chúng ta dẫn trước. ở đây bên trên tạo thành chi này đội bóng chính là mười một người, mỗi cái người đều có ý nghĩa của mình. cái này chú định huấn luyện biển trinh chiến thuật không có khả năng hoàn toàn không bất trụ bị trung thực chấp hành đi ra. ngoài ra đây là tổng hiệu sân nhà, bọn hắn phan bóng đá cũng sẽ không cho phép đội bóng tại trường khống cầu quyền đồng thời. lại không nghĩ tới tiến thủ cho nên coi như huấn luyện viên chính ra mạn nam mỡ cầu tình huống hiện thật cũng sẽ không cho phép tại tổng hưu tại mình phần sau trận không chế bóng thời điểm vương liệt làm trung phong tích cực tham dự vào phía trước trận bước cướp bên trong đi lúc này phùng khải nguyên liền không có cách nào tiếp tục đi theo vương liệt chạy hắn được đến tham dự vào chuyển bóng chuyển đổi hệ thống bên trong đi hiện tại đến phiên vương liệt cướp hắn đương bóng đá bị chuyển cho phùng khải nguyên thời điểm vương liệt liền giống như một đầu là báo đi săn tiến lên cái này để phùng khải nguyên không dám làm nhiều suy nghĩ càng không dám để cho bóng đá tại dưới chân dừng lại thêm dù là nửa giây Hắn vừa mới đem cầu truyền đi về sau, Vương Liệt liền nảo tới. Mặc dù đã không đến cầu, nhưng Vương Liệt không có thu lực, mà là dám dám chắc chắc đâm vào Phùng Khải Nguyên trên thân, dựa vào Phùng Khải Nguyên đến cho mình giảm sốc cùng vênh lại. Phùng Khải Nguyên bị đâm đến hướng phía sau lảo đảo hai bước, vừa đau lại chật vật. Nhìn xem Vương Ca nhào trở về thân ảnh, hắn càng phát ra cảm thấy Vương Ca là tại báo lên lần lúc giao thủ bị mình đông kết thủ, bằng không tính nhắm vào làm gì mạnh như vậy a? Tín ở phía trước trận bước cước, cố nhiên sẽ để cho tổng hiệu đám cầu thủ có chút chật vật, nhưng cùng lúc Tín trận hình tiền đề cũng cho bọn hắn càng nhiều cơ hội tiến công. chỉ cần có thể bắt lấy liền có khả năng vượt mức hoàn thành huấn luyện viên chính an bài nhiệm vụ cho nên vợt tổng hưu không có tại hậu trường vừa đi vừa về truyền lại trên thực tế bọn hắn cũng không phải loại phong cách này chỉ là đơn giản truyền lại về sau bọn hắn liền đem bóng đá hướng phía trước truyền mà theo vợt tổng hưu tiến công thúc đẩy thì cũng từng bước thu về phòng thủ tại tìm ở vào phòng thủ trạng thái thời điểm vương liệt không có đẻ vào phía trước nhất mà là lui về đến tiền vệ đường bên trên vì tìm ỉ cùng nhìn thì đột tại phía trước nhất phùng hải nguyên trông thấy vương liệt rút lui trở về cứ việc hiện tại là mình phương tại không chế bóng hắn cũng vẫn là chạy tới lúc trước hắn tại phạt góc phòng thủ bên trong do dự qua, kém chút dẫn đến bàn thua. hiện tại hắn có thể không dám có ý khác, dù sao huấn luyện biển chính nói thế nào, hắn liền làm như thế đó, cái này tổng không sai. ngoài tổng hiệu thế công tăng nhiều, trang diện bên trên cũng sát thực so trước đó bị tỉn đệ lên đánh thời điểm đẹp mắt nhiều. trên khán đài và tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá có thụ cổ vũ, dùng tiếng ca cùng tiếng hò hét không ngừng vì mình đội bóng cố lên. tựa hồ đội bóng ghi bàn đang ở trước mắt, gặp tỉn khi thế yếu bớt bọn hắn thậm chí còn trên khán đài hát lên kia thủ chuyên môn dùng để chào phúng tỉn ca khúc loại trừ tiền tài, các ngươi không có gì cả. Loại trừ tiền tài, các ngươi không có gì cả. Trận đấu này trước đó, loại tổng hiệu liền so tỉn thiếu một phần, cho nên hai chi đội bóng chính là thỏa thỏa trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nếu như ngoại tổng hiệu có thể tại sân nhà cầm xuống tỉn, điểm tích lũy phản siêu đồng thời giải vô địch quốc gia xếp hạng còn có thể càng tiến một bước cùng bọn hắn cùng phân. Nhưng bởi vì tỉnh thắng cầu ưu thế xếp tại trước mặt bọn họ bờ gì tự tổng hạ cỡ sàn lượt này giải vô địch quốc gia đã bại bởi kẹn xin Tại nhiều thi đấu một trận tình dưới điểm tích lũy dừng lại tại 41 phân như vậy chỉ cần tổng hưu có thể đánh bại tịn liền có thể bằng vào 47 phân điểm tích lũy nhất cử siêu việt bờ gì tợ tổng hạ cờ sàn cùng tịn trở thành giải vô địch quốc gia thứ sáu tại sân nhà fans hâm mộ bóng đá chợ uy âm thanh bên trong loại tổng hưu đem bóng đá đá đến đường biên sau đó thông qua đường biên tìm tòi về phía trước tiến cuối cùng hình thành chuyền bên trong bất quá bay đến trước cửa bóng đá bị tịn hậu vệ giữa hugo gần đột đánh đầu đỉnh đi ra để lên tiếng công tổng hưu cầu thủ nắm giữ thứ hai điểm rơi khởi sướng hai lần tiến công nhưng ở tin vòng cấm trước cầu bị lạm mổ xạ cùng ban dỉn cả hai cái này tìm cầu thủ liên thủ dưới cắt bóng sau khi thành công van Dĩn kẹo lập tức đem bóng đá hướng phía trước chuyền tìm chính là lui về vương liệt trông thấy bóng đá bị chuyển hướng vương liệt phùng khải nguyên liền nào về phía bên người vương liệt hắn cũng không có trực tiếp ý đồ con phía trước cắt bóng bởi vì như vậy phong hiểm rất lớn một khi mình cắt bóng thất bại chẳng khác nào trực tiếp đã mất đi phòng thủ tác dụng chỉ có thể đưa mắt nhìn vương liệt đột phá hắn cân nhắc đến đây là tìm phản kích cơ hội chỉ cần mình có thể đứng vững vương ca không cho hắn quanh người trợ giúp các đội hưu tranh thủ thời gian liền xem như một lần thành công phòng thủ phùng khải nguyên lựa chọn đè vào vương liệt sau lưng vì không cho vương ca thật tốt nhật bóng hắn không ngừng dùng thân thể đụng vương ca đồng thời trên tay còn rất không thành thật làm ra muốn gạt mở vương ca tư thế khiến cho vương ca đem lực chú ý đều phóng tới cùng hắn vật lộn bên trên không thể thật tốt nhật bóng nếu như tất yếu phải vậy hắn thậm chí không ngại phạm quy dù sao nơi này là tìm nửa tràng ở chỗ này phạm quy lời nói hẳn là cũng sẽ không ăn đến thẻ vàng phùng hải nguyên ánh mắt vượt qua vương ca đầu vai trông thấy bóng đá lăn đến vương ca cùng trước hắn liền hơi chút dùng sức chen dựa vào vương ca nhưng hắn hoàn toàn không có chen di chuyển hắn cảm giác vương ca tựa như là lấp kín tưởng che ở trước người hắn. trên tay hắn lại dùng một chút lực lượng vẫn là không có dung chuyển vương ca thế là hắn liền duy trì cố lực lượng này hắn biết vương ca sở dĩ không đẩy được là bởi vì vương ca cũng đang dùng toàn lực đang cùng mình đấu sức đâu không nhìn thấy vương ca thân thể đều tại hướng nghiêng về phía sau nghiêng sao chính là vì cùng mặt đất hình thành hình tam giác vững chắc quan hệ loại này tư thế có thể giúp vương liệt đứng vững phùng khải nguyên ba chạm nhưng lại không cách nào rất tốt khống chế bóng thoát khỏi ý vị này phùng khải nguyên tối thiểu nhất có thể lấy đem vương liệt kéo ở chỗ này đương bóng đã lăn đến vương liệt dưới chân tiến vào phùng khải nguyên tầm mắt điểm mù thời điểm hắn liền không nhìn thấy vương liệt dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá xoa hướng mình phải hậu phương động tác hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trên người vương liệt đâu đại hắn phát hiện đỉnh lấy mình vương liệt đột nhiên rút lui lực quay người kinh nghiệm mới tại trong đầu của hắn điên cuồng báo cảnh vương ca muốn chạy kia bóng đá hắn cấp tốc hướng vương ca xoay người hướng ngược lại nhìn lại đã nhìn thấy bóng đá chính nhanh chóng vào hướng vì tìm nhi hắn biết mình nơi này thất thủ thế là cũng không nói hoài tới mắt khác quay người đuổi theo vương ca hướng về chạy vùng đất thấp sân bóng trên khán đài vang lên tổng hiệu hâm mộ bóng đá hư thành vương bóng tốt vì tin y tin kích vài tổng hữu fans hâm mộ bóng đá cảm thấy khẩn trương mà theo đội xuất trình tin fans hâm mộ bóng đá thì kích động lên bọn hắn một lần nữa hoan hô vì đội bóng cố lên lấy vị tin hiện tại trạng thái hắn tại đường biên đơn giản chính là tiền đại sát khí tại vương liệt cho hắn chuyền bóng thời điểm hắn nhưng thật ra là đưa lưng về phía phe tấn công hướng hắn thậm chí còn đón bóng đá chạy tiến lên hai bước dẫn tới và tổng hữu hậu vệ phải dặn sở tạm và đi theo dính sát coi như tại hắn cho là mình có thể dán sát vào vị thời điểm lại trông thấy vợ dạ xỉ tiểu từ đột nhiên quay người tại hắn xoay người đồng thời, bóng đá cũng từ hắn giữa hai chân bỏ qua. sợ tạ bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp thu chân khép lại, bóng đá cũng từ hắn dưới đúng quần trôi qua. cùng lúc đó hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn vì tỉ y hoàn thành quay người, quần hướng phía sau hắn. kia lại tổng hiệu cầu môn phương hướng. hắn vội vàng xoay người đuổi theo, lại dưới chân trượt đi. mất đi cân bằng, kẻ ngã trên đất. lần này chỉ có thể ở trên mặt đất đưa mắt nhìn vì tỉ nghỉ một ngựa tuyệt trần bóng lưng. sợ tạ vạch ngã sắp xuống. nguy hiểm. aha. sợ tạp dưới chân Tìm cơ hội tuyệt hảo. giờ này khắc này có một cái hư thanh phong bạo ngay tại vùng đất thấp sân bóng bên trong ấp ủ tạo ra. hất ra sợ tạ bạch vì tin dẫn bóng thẳng đến ngoài tổng yêu cầu môn. phùng khải nguyên ánh mắt ngắn ngủi bị vị tin tình huống bên kia hấp dẫn lại cấp tốc quay lại tới. hắn coi là vương ca lúc này hẳn là đang ra sức sông về phía trước. nhưng chờ hắn quay lại ánh mắt lúc mới phát hiện mình vậy mà đã chạy đến vương ca đằng trước. vương ca không những không có ra sức sông về phía trước, thậm chí còn hãm lại tốc độ. tại cái này sóng phản kích trong kéo tại đằng sau. cái này để phùng khải nguyên không nghĩ tới. Sau đó hắn ý thức được vương ca đây là muốn cùng mình kéo dài khoảng cách nhận bóng A. Thế là hắn cấp tốc nhào trở về. Có thể vị tin ý cũng không có đem bóng đá chuyển tới. Vương liệt như cũng tại trầm dai chạy về phía trước, vị tin ý cũng đã mau dẫn cầu vọt tới 30m khu vực, giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Cái này để phùng khải nguyên lại do dự, đến đột cùng là theo chân vương ca đâu, vẫn là trở về thủ đi trợ giúp phòng thủ. Bởi vì mới vừa rồi là tổng hiệu tại tiến công trong quá trình bị cắt bóng, cho nên lại đa số cầu thủ đều còn chưa kịp trở về thủ. giờ này khắc này ngăn tại vị tin Tini trước mặt kỳ thật liền hai tên hậu vệ giữa cộng thêm một cái cửa tướng, hai tên hậu vệ giữa đồng đội một cái muốn đối phó Vị Tini, còn có một cái được đến để phòng sần mỹ ỉn, cho nên phòng thủ phương tại nhân số bên trên cũng không chiếm ưu thế. Chỉ cần hắn trở về thủ, liền có thể để cho mình đội bóng tại phòng thủ bên trong một lần nữa chiếm cứ nhân số ưu như thế. Nhưng hắn cũng sẽ triệt để mất đi đối vương ca không chế. Lúc này nếu như vương ca ra tốc sông lên tiếp ứng, không liền để hắn thu được một cái chính diện đối mặt cầu môn cầm bóng cơ hội sao? Lấy Vương ca gần nhất hai cái này nhiều tháng suốt xa phá cửa được đến phân xuất đến xem, cái này mang ý nghĩa để Vương ca được đến phân. Tình phản kích. Vì tín nỉ dẫn bóng tăng tốc. Vương. Vương không có đi lên. Cô nọ cao lì trông thấy một màn này rất là giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền không để ý tới đi cân nhắc vấn đề này. Bởi vì vì tín nỉ đã tại 30 mét đường bên trên cùng tổng hữu phải hậu vệ giữa David rồi hắn đống nhiên đụng phải. Dù hắn đống nhiên trước đó là vừa đánh vừa lui, hiện tại hắn không còn dám lui. bởi vì hắn các đội hữu không kịp tới trợ giúp hắn nếu là tiếp tục lui lại lời nói đối phương hoàn toàn có thể lấy trực tiếp lên chân sút gôn. xa xa trái hậu vệ giữa rượt lạm tợ lạm cả cũng không dám đi qua hỗ trợ bởi vì hắn vừa chạy sunny in liền không có người phòng trên thực tế in đã tại nhấc tay muốn manh nếu là trước kia hắn còn dám đánh cược một eo vị tín sẽ không đem cầu chuyển cho cùng hắn quan hệ không tốt in nhưng bây giờ hắn không dám đánh cược vị tín đối mặt lẻ loi một mình đi lên phòng thủ mình david rộ hẳn bỗng nhiên nội tâm lửa nóng đây chính là cơ hội của mình đối mặt loại này một đối một tình huống nếu như không dám qua người lời nói vậy liền không xứng làm mở dạ sĩ biên nghĩ tới đây vì tí nỉ đối mặt rộ hắn ngẫu nhiên ngâng lên chân trái đá hướng bóng đá tựa hồ là phải dùng bên ngoài mu bàn chân lội cầu đi ngoại tuyến dưới ngọn nguồn. nhưng hắn chân trái chỉ là tại bóng đá bên trên giả thoáng một thường lại lượn quanh trở về tiếp theo là chân phải có thể chân phải đã không có đá banh cũng không có quấn mà là tại bóng đá đằng sau hư điểm một chút tiếp theo là chân trái vẫn là hư điểm do dự bước nhưng hắn cái này hai lần lại đem hắn ngẫu nhiên lắc trọng tâm nghiêng một cái sau đó vị tín ý lập tức dùng chân trái bên ngoài mu bản chân đem bóng đá lội ra ngoài, hắn muốn thẳng tắp đột phá, Dô hằng bỗng nhiên liền đội vàng xoay người đuổi theo. tại vị tín nhị dùng chân trái đem bóng đá lội đi ra thời điểm, nguyên bản chậm rãi kéo ở phía sau vương liệt mới đột nhiên ra tốc phóng tới vòng cấm, phùng hải nguyên cũng đi theo, nhưng hắn vẫn là sẽ nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía vợ dạ sĩ bên cùng mình đồng đội bên kia, chỉ thấy vị tín nhị vung lên chân trái, tựa hồ là muốn trực tiếp sút hắn đồng đội do hằng bỗng nhiên vừa mới quay người đuổi theo, liền lập tức xoạc bóng đi qua ý đồ chặn đường. nhưng vị tini đây chẳng qua là cái động tác giả chân trái của hắn bỏ rơi đến đem bóng đá trụ phía bên phải một bên lại dừng quay người cắt về phía phổ thông búng đất thấp trên sân bóng bầu trời vang lên khổng lồ hư thanh vị tini vòng tròn trung tâm xinh đẹp vòng tròn trung tâm sau vị tini lần nữa lên chân xuất gôn lần này có thể không phải động tác giả cũng liền là tại hắn đem bóng đá bắn về phía cầu môn đồng thời vương liệt lần nữa ra tốc bay thẳng trước cửa nếu như vị tini trận bóng này bị tổng hiệu thủ môn david bền nẹt nhào đi ra như vậy hắn cũng có thể lấy thừa cơ bù bắn bất quá vị tín không có cho hắn bổ bắn cơ hội bóng đá từ phía sau điểm trực tiếp túi ghi bàn môn Bennett lẹn lên trên không trung thân thể phi thường dễ chịu tận lực đem bàn tay đến dài nhất còn là ngoài tầm tay mới không có bổ nhỏ vào phùng hải nguyên đi theo vương liệt cùng một chỗ chạy đến trước cửa nhìn thấy chính là bóng đá tại cầu môn trong một màn này vương liệt thói quen giơ cánh tay lên vì chính mình đồng đội ghi bàn mà gieo họ tại vương liệt gia nhập liên minh tìm về sau vị tín đã đá vào sau cái cầu cái kia đã từng khống chế không nổi tỷ khí bom bây giờ lại có thể định hướng bạo phá vị hắn liên tục hai trận tranh tài vì tìm thủ mở ghi chép cũng là liên tục 3 trận giải vô địch quốc gia đều có ghi bàn loại trừ vương tình trạng của hắn cũng tốt đến bảo dạng trong nhà xem tranh tài trực tiếp vị tìm nghi ba ba dùng sức cơ nằm đấm xông tivi màn hình hô to tựa như là tại đối với mình nhi tử hô to như thế tốt, vị tìm nghi Tốt, người là tuyệt nhất tại nửa mùa giải trước nhi tử biểu hiện chập trùng không chừng thời điểm hắn cùng nhi tử đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn con của hắn tại trên sân bóng tiếp nhận áp lực mà hắn thì tại cùng mặt khác câu lạc bộ tiếp xúc chúng thừa thụ áp lực hiện tại theo nhi tử liên tục ghi bàn áp lực của hắn quét sạch. Ngay tại vị tỉ nhị phụ thân điên cùng chúc mừng thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên tin tức mới thanh âm nhắc nhở. Nhưng hắn không có quản, mà là tiếp tục chúc mừng. Thẳng đến đem cảm xúc tất cả đều phát tiết đi ra, mới mang theo vừa lòng thỏa ý tiếu dung cầm điện thoại di động lên, giải tỏa. Chờ hắn trông thấy tin tức thời điểm, nụ cười trên mặt lại đọc lại. Vị tỉ nhị tiên sinh, ngài gần nhất có thời gian không? Chúng ta muốn cùng ngài nói lại liên quan tới con trai của ngài sự tình. Chương 104, có lẽ miễn cưỡng chương 104, có lẽ miễn cưỡng tại bóng đá bay ghi bản môn thời điểm. Phùng Khải Nguyên đã ngừng về truy bước chân, lúc này cũng không có về truy cần thiết. Cho tới bây giờ hắn xem như thành công bảo vệ tốt Vương Ca, nhưng hắn đội bóng nhưng vẫn là bản thua. cho nên hắn làm một hậu vệ giữa, đến tột cùng xem như thành công, hay là thất bại đâu? Ta mới vừa rồi là không phải hẳn là quả quyết ném Vương Ca đi cùng David cùng một chỗ phòng thủ vị Tini, tin tưởng có mình gia nhập về sau, vì Tini hẳn là liền không dễ dàng như vậy lắc mở David. Nhưng nếu như mình đi lên hiệp phòng về sau, vì Tini bất quá người mà là đem cầu chuyển cho Vương Ca đâu? Phùng Khải Nguyên lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. tựa hồ làm sao tuyển đều không đúng kỳ thật không có người đi lên trách cứ hắn có thể hắn vẫn là lâm vào thật sâu tự trách bên trong hắn luôn cảm thấy cái này bản thua cùng mình có rất lớn quan hệ hắn cứ như vậy hai tay chống lạnh đứng ở trước cửa cả người giống tôn pho tượng không nhúc đích hiện tại chúng ta phải làm gì trợ lý huấn luyện viên dần lũ cạ dị mỉ hỏi huấn luyện viên chính cạ dồn ra nạ, còn muốn tiếp tục để phùng đi theo vương chạy sao hắn rất tuyển chuyển nhắc nhở ra nạ, vừa rồi cái này bản thua, cũng là bởi vì phùng khải nguyên bị vương liệt ngăn chặn không cách nào đi trợ giúp david rồ hẳn bỗng nhiên ra lâm vào thời gian rất lâu một mực tiếp tục đến tìm đám cầu thủ đều lần lượt trở về mình nửa tràng chuẩn bị tiếp tục so tài hắn mới đi trình diện một bên la lớn phùng phùng có chút hề bại phùng khải nguyên nghe thấy được huấn luyện viên chính lớn tiếng gào thét, quay đầu nhìn sang chỉ thấy dã mạn nạ đối với hắn la to đồng thời không ngừng dùng thủ thế hoa văn luận sổ lấy tiếp tục nhìn chằm chằm vương tiếp tục phùng khải nguyên nghe không được rõ ràng lắm liền dùng tay chỉ mình lại chỉ hướng vương liệt vị trí xác nhận ta còn là đi theo vương ca sao dã gật đầu đồng thời đối với hắn giơ ngón tay cái không sai tiếp tục đi theo cứ như vậy phùng như vậy người làm rất tốt phùng khải nguyên do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng nhắc nhở xong cầu thủ dạng mạn nạ quay người trở lại trợ lý huấn luyện viên bên người nói với hắn ta nghĩ vương chính là hy vọng dùng phương thức như vậy đến để chúng ta vung lòng đối với hắn phòng thủ nếu như chúng ta thật làm như vậy vậy liền đúng với lòng hắn mong muốn cho nên không thể thay đổi chiến thuật của chúng ta mặc dù chúng ta lạc hậu rồi một cái cầu nhưng chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục chầm chậm chết vương liền còn có lật về đến hy vọng nói xong hắn tiếp tục nhìn chầm chậm sân bóng nhìn chậm đang cùng các đội hữu cùng một chỗ chạy về mình nửa tràng vô liệt Phùng Hải Nguyên cũng không có giống hắn huấn luyện viên chính kiên định như vậy. Mặc dù đạt được huấn luyện viên chính chỉ thị mới nhất, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là sẽ nhịn không được lẩm bẩm. Cái này thật có thể, ta thật có thể một mực vương ca, mặt khác đều mặc kệ. Chỉ cần vương ca không đi bàn, đội bóng dù là thua tranh tài đều không có quan hệ gì với ta sao? Phùng Hải Nguyên luôn có một loại không thực tế cảm giác, phản phất đây không phải một cái hẳn là chân thực xuất hiện yêu cầu, ngược lại càng giống là cái nào đó bỏ dở giữa chừng không phụ trách cầu thủ dùng để bản thân an ủi bụng về lấy cớ. Còn không đợi hắn tại trong đầu làm rõ cái này lo gì cùng mạch suy nghĩ, trọng tài chính đã thổi lên quả quyết. tiếp tục tranh tài, hắn chỉ có thể trước tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng bất an, ép buộc mình bùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu. Vương Liệt tại nhận bóng trước đó, quay đầu lướt sau lưng quan sát, không ngoài dự liệu, hắn lại nhìn thấy Phùng Khải Nguyên. xem ra tổng hiệu huấn luyện viên chính hôm nay là cùng mình dính lên. dù là vì tin lui đi bàn, cũng không có để hắn thay đổi chủ ý. bất quá Vương Liệt cũng không vì thế cảm thấy đau đầu. làm như thế nào đã liền làm sao đã. nếu như Tiểu Phùng thật là có bản lĩnh phòng được đến hắn cả chàng tranh tài đều phải không được phân, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại sau trận đấu chủ động tìm Tiểu Phùng trao đổi quần áo chơi bóng. Bóng đá đã lăn đến vương liệt dưới chân, lần này hắn không có lập tức đem bóng đá chuyền đi, mà là đưa bóng giẫm tại chân mình dưới, cảm thụ được đến từ sau lưng Phùng Khải Nguyên va chạm. Sau đó hắn bén nhạy phát rất được, tiểu Phùng cùng mình đối kháng lực lượng tựa hồ giảm bớt. Bất quá không đợi hắn lại làm cái gì thoát khỏi Phùng Khải Nguyên, vài tổng hiệu sau lưng ý dạ hiểm lệ ẻn chỗ đã bao lên, cùng Phùng Khải Nguyên cùng một chỗ bao bọc phòng thủ hắn. Dạ mãn nạ để Phùng Khải Nguyên đi theo vương liệt, cũng không đại biểu trận đấu này cũng chỉ có Phùng Khải Nguyên phòng thủ vương liệt, mà là tại khu vực khác nhau, có khác biệt người cùng Phùng Khải Nguyên phối hợp kèm phòng liệt. Hiện tại vương liệt tại lớn vòng cấm tuyến đầu. Loại trừ Phùng Khải Nguyên bên ngoài, chính là tổng hữu phòng thủ kiểu giữa trận lễ An đến tham dự phòng thủ. Đối mặt hai người bao bọc, Vương Liệt lựa chọn đem bóng đá chuyển cho Van Dĩnh Kẹo, bởi vì lễ An bị mình hấp dẫn tới, tìm tiến công giữa trận Van Dĩnh Kẹo đối mặt phòng thủ áp lực nhỏ hơn nhiều. Chuyền xong cầu phía sau hắn lại quay người hướng trong cấm khu cắm tới. Lễ An xoay người đi nào Van Dĩnh Kẹo, Phùng Khải Nguyên thì đi theo Vương Liệt chạy về trong cấm khu. Van Dĩnh Kẹo đem cầu phân đến đường biên, cuối cùng từ chen vào hậu vệ phải bả mãn bạt lên chân truyền bên trong. Vương Liệt ở trước cửa vọt lên, phóng tới bóng đá điểm rơi. Phùng Hải Nguyên lên nhảy thì chậm nửa nhịp. hắn muốn là ngăn tại vương liệt trước người, bây giờ chờ hắn nhảy dựng lên, lại bị vương liệt từ phía sau đặt ở dưới thân. còn tốt một tên khác hậu vệ giữa ruột lạm là tợ lạm cả từ khía cạnh chạy tới, lên nhảy cùng vương liệt tranh đỉnh. tại vương liệt sắp đội lên bóng đá thời điểm, bà vai đụng phải vương liệt thân thể, dẫn đến đầu hắn cầu lúc đem bóng đá đỉnh cao. vương liệt đánh đầu. ai? cao. kém một chút. lạc cẩm tiếp mối hết lớn. vương liệt trông thấy bóng đá bị mình đỉnh cao, cũng lộ ra phi thường ảo não. nhưng hắn rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía vùng cảnh nguyên. hắn có thể cảm giác được tại mình lần này đầu bóng vào công bên trong. phùng khải nguyên phản ứng so trước đó muốn chậm lên này lúc hơi có vẻ do dự kết quả chính là bị mình đặt ở phía dưới nếu như trận bóng này không có tợ lặn cả hiệp phòng mình làm không tốt thật có thể đánh đầu phá cửa vương liệt quay người hướng vì hắn chuyền bóng bạ mạ bắt điểm cái tán đồng thời lớn tiếng hô lần sau có cơ hội còn như thế chuyển giả cốt phùng khải nguyên phòng tuyến đã xuất hiện buông lỏng vậy liền tiếp tục hướng điểm này đá thẳng đến triệt để oanh mở hắn đoạn này tưởng thành vương liệt có thể sẽ không bởi vì phùng khải nguyên là nước khác nhà đội đồng đội liền dưới chân lưu tỉnh ngược lại sẽ càng hung ác dù sao hắn còn muốn dựa vào bọn hắn đi thực hiện mục tiêu của mình cùng dã tâm không đối bọn hắn hung ác điểm sao được đâu vương liệt tại đối bà mạ bà sơn như vậy thời điểm phùng khải nguyên ngay tại bên người hắn không e rẻ phùng khải nguyên cũng khẳng định nghe hiểu được hắn anh ngựa ý tứ hắn không quan tâm này lại sẽ không bại lộ ý đồ của mình cũng không quan tâm phùng khải nguyên sau khi nghe có hay không chuẩn bị sớm hắn thậm chí hy vọng phùng khải nguyên có thể chuẩn bị sẵn sàng đâu không chơi những cái kia con con quấn, quấn, liền cứng đôi cứng nhìn ai trước gánh cũng được tại lấy được dẫn trước về sau tình thế công rất mãnh trong khoảng thời gian này tổng hiệu phòng thủ hậu phương áp lực phi thường lớn sân nhị ở bên phải cầm bóng làm bộ muốn dưới ngọn nguồn chuyền bên trong lại dùng chân phải đem bóng đá trụ phía bên trái lệch sau đó biến hướng vòng tròn trung tâm ngang dây bóng tại hắn dê bóng trong quá trình vương liệt cũng tại bên trong vòng cấm từ đó đường chạy phía bên phải sườn thế là in đem bóng đá đảo ngược chuyển cho hắn phùng hải nguyên lần nữa bị vương liệt cắm ở sau lưng mắt thấy mình lạc hậu rồi nửa cái thân bị trông thấy bóng đá chuyển tới hắn quyết định mạo hiểm đếm thử trực tiếp chủi bóng phá hư nhưng là hắn lại không soạt bóng đến cầu phùng chúi bóng soạt bóng giống. cũng là không phải hoàn toàn không có soạt bóng đến chỉ là mũi chân thoáng cọ đến một chút bóng đá cũng không có thay đổi bóng đá nhấp nô quy tích vương liệt quay đầu xác nhận bóng đá vị trí về sau làm sơ biến hướng một lần nữa đổi kịp bóng đá sau đó trực tiếp quay người xuất côn và ảnh. bóng đá bị hắn quất hướng cầu môn gần giác thủ môn david bẹn nẹt tại phủ kín dừng chân gần giác tình huống dưới vẫn là làm ra dập tắt lửa động tác nhưng hắn cũng không thể đụng phải bóng đá bởi vì bóng đá đánh vào trên lưới bên nhấc lên cầu lưới để không ít người đều cho rằng cái này bóng vào rồi trên khán đài vang lên gieo họ cùng thét lên còn tốt rất nhanh mọi người đã nhìn thấy vương liệt cũng không có đi chúc mừng đi bàn mà là hai tay nâng lên ôm lấy đầu lúc này mới xác nhận cầu không có tiến vương liệt lưới bên ai nha đáng tiếc đáng tiếc à? phùng khải nguyên phát hiện mình không có soạt bóng đến bóng đá thời điểm trái tim liền cơ hồ ngừng này nhất là đương hắn luôn éo người trông thấy cầu lưới đang lắc lư là thật cho rằng bóng vào rồi tại phát hiện cầu kỳ thật không có tiến về sau hắn lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bỏ dậy trái tim còn tại không ngừng bồn loạn tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra đùng dạng hắn không khỏi nghĩ tới thứ mười lăm vòng lần kia giao phong ngay lúc đó vương ca có thể tuyệt đối không có cho hắn áp lực lớn như vậy tựa như lần kia hắn đường dài về truy cắt bóng phi thường nhẹ nhàng thoải mái bây giờ hai người bọn họ nhân vật tựa hồ điên đảo. vương ca nhìn thành thạo điêu luyện mình thì chật vật không chịu nổi đến tội cùng ai mới là ba mươi tám tuổi a tiểu phùng có chút nguy hiểm a phong học trong thái bá khang lẩm bẩm nói hà trấn dũng gật đầu nói phùng khải nguyên tốc độ nhanh nhưng lực lượng hơi yếu cho nên vương liệt dứt khoát liền ép đến trong cấm khu khiến cho phùng khải nguyên cùng hắn liều thân thể liều đối kháng tìm những người khác cũng rất thông minh lập tức liền phối hợp vương liệt nhằm vào lên phùng khải nguyên tiểu phùng bàn thua về sau cũng có chút thất thần thái ba khang nói bổ sung Ừm. thái ba khang hỏi trận đấu này tiểu phùng sẽ không bị vương liệt đá băng a hà trấn dũng lắc đầu kia không đến mức chống đến giữa trận nghỉ ngơi liền tốt đến lúc đó giả mạng nạ nhất định sẽ làm ra điều chỉnh ta cảm thấy nửa sau trận đấu hắn sẽ không lại như thế đá đã, đã lạc hậu một cầu như thế đá không có gì ý nghĩa ngoài tổng hiệu vẫn là phải nghĩ biện pháp ghi bàn bọn hắn cũng không thể thật cảm thấy tại sân nhà thua một cái cầu liền có thể tiếp nhận đi Sunny In ở bên phải đường tiếp vào từ hậu trường chuyển đến cầu. Hiện tại là tìm tiến công cơ hội. Lần này đội bóng không có thông qua giữa trận tổ chức, mà là từ hậu vệ giữa cả tịch trực tiếp nghiêng chuyển xa đá đến đường biên. In cơ hồ là tại đường biên bên trên đem bóng đá tiếp được. Ngay tại hắn nhận bóng đồng thời, ngoại tổng hưu hậu vệ trái đi lạn mũ đi lên kẹt tại nội tuyến, không có tùy tiện ra chân, hắn sợ bị In thừa cơ đã cho. In núi mặt mũ phòng thủ, đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng hắn hậu vệ phải Ba Ma Mình thì dọc theo đường biên sông về phía trước. Ba Ma nhận bóng phía sau trực tiếp đem bóng đá chọn chuyển đến hắn chạy phía trước. hai người làm cái qua chống đối tường phối hợp đi làn mù tại ỉn sông về phía trước thời điểm liền lập tức cùng bên trên căn bản không có đi quản cầm bóng bà mà bà bởi vì tự có mặt khác đồng đội đi phụ trách nhiệm vụ của hắn chính là đi theo ỉn không cho hắn tại đường biên đạt được cơ hội ỉn một bên chạy hướng bóng đá một bên đem mù ngăn tại phía sau mình nhưng là tại hắn sắp đội kịp bóng đá thời điểm hắn bung lên đùi phải làm bộ muốn trực tiếp chuyển bên trong lừa mù bọn tới phía trước đưa chân đi cản hắn lại dùng chân phải lòng bàn chân đem bóng đá hướng sau lương dẫn mạnh lại dừng quay người Mù lần này phòng thủ bên trong đã đem mình toàn bộ thân thể trọng tâm đều văng ra ngoài, hắn coi như nghĩ trước tiên đứng lên, cũng gần như không có khả năng. Nhưng cũng còn tốt, hắn không phải một người tại chiến đấu. In mặc dù thành công hất ra ngoài tổng hưu hậu vệ trái mù, nhưng không có triệt để thoát khỏi và tổng hưu phòng thủ. bọn hắn trái hậu vệ giữa tợ lạng cạ cấp tốc chạy đến, ngăn cản In hướng trong cấm khu đột phá. In đem bóng đá giẫm sau khi trở về, quay người một lần nữa không chế lại bóng đá. Lúc này mù cũng đã từ dưới đất đứng dậy, lại nhào trở về. In bung lên chân trái, cứ tại hắn cùng tợ lạng cạ hai người hợp lưu trước đó, đem cầu chuyển ra ngoài. in truyền bên trong bóng đá bay cũng không cao mà lại bởi vì in là chân trái truyền bên trong cho nên bóng đá bay ra một đạo nội xoáy đường vòng cung thẳng đến cầu môn phía trước điểm phùng hải nguyên lần này giữ vững tinh thần cùng vương liệt đồng thời chạy hướng về phía trước điểm vương liệt lên nhảy hắn cũng nhảy vương liệt phía bên trái bên cạnh hắt đầu hắn thì phía bên phải bên cạnh hắt đầu boảnh hắn không có đội lên bóng đá bóng đá bị vương liệt đỉnh hướng cầu môn gần rác ngoài tổng hiệu thủ môn david bẹn đã di động đến gần rác đến phủ kín suốt gôn góc độ nhìn xem bóng đá bay tới hắn phản xạ có điều kiện giang hai cánh tay ngăn cản bóng đá đánh vào trên ngực của hắn bắn trở về rơi xuống nhỏ trong cớp khu. còn có ở trước cửa tìm giữa trận van dỉn kẹo đưa chân đâm hướng bóng đá ý đồ đem bóng đá bổ ghi bàn môn bennett người đã ngồi dưới đất trông thấy bóng đá hướng phía mình quay lại đây hắn chỉ có thể ra sức dùng chân đi cản hắn thành công bóng đá bị hắn ngăn cản một chút bị lệch lấy lăn hướng phía trước điểm van dỉn kẹo a nha bennett hai lần nào ngay tại và tổng hiệu cầu môn phía sau đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá theo tịn cái này hai lần xuất goal, phát ra có tiết tấu kinh hô bọn hắn thủ môn làm ra phi thường đặc sắc dập tắt lửa nhưng bọn hắn nhưng căn bản không kịp phát ra gieo họ bởi vì nguy cơ còn không có giải trừ bóng đá bị bèn nẹt cản sau khi đi ra vừa lúc rơi vào vương liệt cùng phùng khải nguyên vị trí phùng khải nguyên mới vừa cùng vương liệt hoàn thành đánh đầu tranh đỉnh, quay người còn tại tìm bóng đá đâu đã nhìn thấy bên cạnh vương liệt một cái bước xa bước ra đi sau đó vung lên đuổi phải quất hướng không biết làm sao lại lăn đến hắn bên kia bóng đá vương liệt vương phùng khải nguyên không kịp lại làm ra phòng thủ trơ mắt nhìn xem bóng đá bị vương liệt quất hướng cầu môn gần bên chế giác đã làm ra cực hạn hai liền nào bẹn nẹt giờ này khắc này chỉ có thể ngồi dưới đất Phí công giờ cánh tay lên hắn cái gì cũng nào không đến bóng đá từ hai tay của hắn phía trên bay ghi bản môn bóng vào á bóng vào á vương liệt đi bản tin hai không ngoài tổng hiệu dạng mãn nạ nhằm vào vương liệt chiến thuật không có đưa đến tác dụng liên tục ba lần công môn tin rốt của quanh mở và tổng hiệu cầu môn ngoài tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô tựa như là bị nhấn xuống cách lớp hóa tại bóng đá bay ghi bản môn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều sau đó lại cấp tốc khôi phục chế tạo ra càng lớn động tính trong này đã có bọn hắn kinh hô cũng có tìm fans hâm mộ bóng đá gieo họ Di Bản Vương liệt trong thấy bóng đá bay ghi bàn phía sau cửa, liền xoay người chạy hướng cho hắn chuyển bóng sân Mỹ in, sau đó cùng hắn ôm ở cùng một chỗ, cộng đồng chúc mừng đi bàn. Càng nhiều tin đám cầu thủ chạy hướng hai người bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Nhìn xem những cái kia phi nước đại đi chúc mừng tìm cầu thủ, Phùng Khải Nguyên túi người xuống, dùng hai tay chống đỡ đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Mới đá nửa tràng tranh tài cũng chưa tới, theo Lý mà nói hắn không nên mệt mỏi như vậy. Nhưng trên thực tế hắn chính là mệt mỏi như vậy, tựa hồ không dùng tay chống đỡ đầu gối lời nói, đều muốn nằm xuống đất. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt. ha ha ta làm sao có thể phòng được vương ca lần trước là bởi vì cái gì mọi người đều biết trong lòng ta càng hẳn là rõ ràng mới đúng kết quả chính là nghe lão bà lệnh ra giải người vô tri không sợ lại có không thiết thực vọng tưởng cùng ra tâm mẹ mất mặt xấu hổ a bị xếp an bài chuyên môn chằm chằm phòng vương ca kết quả bị vương ca kiểm chế lại tạo thành đội bóng cái thứ nhất bàn thua sau đó hiện tại lại không có có thể bảo vệ tốt vương ca tạo thành cái thứ hai bàn thua quả câu này nếu như mình có thể cướp tại vương ca phía trước đánh đầu giải vây ra ngoài liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy phùng khải nguyên càng nghĩ càng người bại. cảm thấy mình hơn nửa hiệp bị đá tựa như là đấm vân sếp cho an bài chiến thuật nói thực ra hắn đá lên đến cũng đừng xoay trước đó là nương tựa theo dung khí mạnh mẽ tăng cứng hiện tại dung khí đều nhanh tiêu hao sạch hắn thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đi tìm xếp, để hắn chớ cho mình an bài chiến thuật như vậy liền để hắn làm một cái bình thường hậu vệ giữa a tại trong phòng riêng trông thấy trượng phu tay căng cứng đầu gối túi người xuống dáng vẻ phương di huyên có chút đau lòng nàng lúc trước để cho mình trượng phu làm không sợ người vô chi đi cùng vương liệt bỏ sức hiện tại xem ra trượng phu nói đúng mình cái gì cũng đều không hiểu chính là đứng đấy nói chuyện không lưng đau nói chút đường hoàng lời dễ nghe chỉ cần miệng môi trên đụng tới bờ môi thế nhưng là trượng phu của nàng lại muốn ở trong trận đấu chân thật đổ ra mồ hôi tiếp nhận áp lực nàng nguyên lai chỉ là muốn cổ vũ trượng phu của mình không muốn còn không có tranh tài liền bị vương ca tên tuổi hùng ngã nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình nhưng thật ra là đem trượng phu hướng trong hố lửa đầy phùng khải nguyên cuối cùng đem mình tay từ trên đầu gối rút lui mở hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra vòng cấm khôi phục mở cầu lúc chỗ đứng cùng lúc đó tin chúc mừng cũng đã chuẩn bị kết thúc đi lên ôm vương liệt tìm đám cầu thủ nhao nhao quay người đi trở về mình nửa tràng vương liệt thì kéo tại phía sau cùng hắn đầu tiên là hướng trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá vung vẩy nằm đấm cảm ơn bọn hắn gieo họ cùng cố lên cái này dẫn tới tầng hai trên khán đài những cái kia theo đội viễn trinh tìm fans hâm mộ bóng đá thập phần hưng phấn tiếng hoan hô của bọn họ thậm chí vượt trên nhân số càng chiếm hữu và tổng hữu fan bóng đá sau đó vương liệt quay người đi trở về cùng lúc đó phùng khải nguyên vừa vặn đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia tìm đám cầu thủ đồng thời cũng chú ý tới kéo tại phía sau nhất vương ca. Không biết làm gì. Ánh mắt của hắn tựa như là bị vương ca dính chặt, bị thần xuôi khiến không có rời. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chậm rãi đi trở về nửa chàng vương ca. Có lẽ là tâm hữu linh tê, vương liệt đột nhiên bay đầu nhìn lại. Phùng Khải Nguyên không ngờ tới vương ca sẽ nhìn qua, ánh mắt của hai người vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào nhau. Cái này để Phùng Khải Nguyên có chút xấu hổ. Nhưng ngay tại hắn ý đổ rời tầm mắt thời điểm, lại trông thấy xa xa vương ca đột nhiên ngâng lên tay, sau đó, chỉ hướng mình.